chương 726 tạm thời hợp tác. Nghe được đường sinh lời nói này, Hổ Thân Trận Hoàng, Đinh Khuê Kiếm Hoàng, Đấu Quyền Hỏa Hoàng ba người giúp nhau mắt nhìn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ba người bọn họ nói lý ra truyền âm, lẫn nhau trao đổi lấy. Hổ Thân tu hiếu, tu viêm đan hoàng theo như lời nói, có vài phần có thể tin. Hắn thanh đồng lò đan thật là từ nơi này trong động phủ đạt được chi vật. Đinh Khuê Kiếm Hoàng hỏi, hắn và Đấu Quyền Hỏa Hoàng đều là thụ Hổ Thân Trận Hoàng mời mới đến đây ở bên trong. Cho nên, đối với Minh Luân Đan chủ cái này thượng cổ động phủ, cũng không thế nào quen thuộc. Chính là mặt Khí Tức. Hổ thân trận hoàng truyền âm trả lời: "Thật muốn cùng hắn hợp tác. Hắn là đan hoàng, hạ độc thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nếu là thật sự gặp được chia các không đồng đều thời điểm, chúng ta bị hắn ám toán cũng không biết." Đấu Quyền Hỏa hoàng nhắc nhở lấy: "Dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người không thích cùng chưa quen thuộc đan tu hợp tác, tiểu là nguyên nhân này. Bởi vì đan tu đám bọn chúng độc, thật là khó lòng phòng bị." Cái này thần bí thượng cổ trong đậu phủ, quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Điểm này, tu viêm đan hoàng nói không có sai, chỉ sợ ba người chúng ta đều chưa hẳn có nắm chắc thăm dò đạt được trọng yếu nhất khu vực. Lại để cho hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta nắm chắc lớn hơn nhiều, sắc thực khả dĩ đi được xa hơn chút ít. Hổ thân trận hoàng do dự một ít, hắn nói ra. Có thể tu viêm đan hoàng người này phẩm tính âm tàn, đây cũng là nổi danh. Đấu quyền hỏa hoàng nói ra. Chúng ta bốn người có thể dùng đạo tâm thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Chắc hẳn hắn cũng không dám ruồng bỏ lợi thể, nếu không thiên đạo tất nhiên không để cho hắn." Hổ Thân trận Hoàng nói ra. "Tu vi càng cao, vượt kính sợ đạo tâm lợi thể." Đinh Khuê Kiếm Hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng lẫn nhau mắt nhìn, đều gật gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận Hổ Thân trận Hoàng ý kiến. Hổ Thân trận Hoàng nhìn xem Đường Sinh, nói ra: "Tu viêm tu hiếu, ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta cũng có thể, bất quá, ngươi là đan hoàng, một thân đan đạo chi thuật quỷ thần khó lường, chúng ta khó lòng phòng bị." Cho nên, chúng ta cần ngươi ở nơi này dùng pháp tác đạo tâm lập nhiều một cái lời thể, chúng ta mới có thể yên tâm hợp tác với ngươi. Nếu là ở bên trong phát hiện bảo vật, như thế nào phân? Đường sinh hỏi. Bốn người chia đều. Nếu là chia đều không được, ai nếu là muốn, như vậy mượn ra ngang nhau giá trị có thể chia đều đi ra đổ vật để đổi. Nếu như tất cả mọi người muốn, như vậy rút thăm đến quyết định thuộc sở hữu. Hổ thân trận hoàng nói ra. Đường sinh ngay xong, cái này cũng công bình, hắn gật gật đầu. Nói ra, đàn ta thể sao được. Các người đối với ta lo lắng, ta đối với các người cũng lo lắng. Chúng ta bốn người cộng đồng thể, lúc này mới công bình. Tốt. Hổ thân trận hoàng cũng đang có ý này. Bốn người bắt đầu dùng pháp tác đạo tâm đến thể, đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau không công kích. Tu viêm tu hữu, hoan nên người gia nhập đội ngũ. Không biết tu viêm tu hữu trước khi ở chỗ này tìm kiếm kinh nghiệm, có thể chia sẻ một chút. Hổ thân trận hoàng hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Đường Sinh đem tu viêm đan hoàng cho hắn phần này tin tức, đem ra. Hổ thân trận hoàng cũng không che giấu, hắn cũng đưa hắn trước khi đi vào nơi này kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Giờ phút này, Đường Sinh trong tay thì có 3 phần kinh nghiệm đã trải qua, nhất phân là nam mộ tuyết, nhất phân là tu viêm đan hoàng, nhất phân là hổ thân trận hoàng. Ba người kinh nghiệm, tất cả đều bất đồng. Xem ra cái này thượng cổ động phủ cũng là biến hóa thất thường, chúng ta muốn cẩn thận một chút." Hổ thân trận hoàng nói ra. Bốn người hợp quy nhất chỗ, Bắt đầu hướng chung quanh thăm dò. Ở chỗ này, cho dù là tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thị giác, cũng nhận được rất lớn quấy nhiễu, khán bất chân thiết. Nhưng mà, không có phi hành bao lâu. Các ngươi xem, phía trước là không phải có cái gì. Phi ở phía trước đinh khuê kiếm hoàng chỉ vào phía trước sông núi bên trong, một chỗ mây mù ở chỗ sâu trong ở bên trong mơ hồ hiện hiện ra thất thải hào quang, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn sang. Hình như là một mảnh cung khuyết. Đấu quyền hỏa hoàng hương Chẳng lẽ lại, chỗ đó tiểu là thượng cổ động phủ? Đinh Khuê kiếm hoàng người can đảm suy đoán. Không đúng. Ta lần trước tới nơi này thời điểm, gặp được động phủ hành cung, thực sự không phải là giống như vậy. Thu viêm tu hiếu, ngươi thấy thế nào? Hổ thân trận hoàng lấp đầu, nhìn về phía đường sinh. Cũng cũng không ta lần trước lúc đến hổ hành cung. Đường sinh nói ra. Chẳng lẽ lại, nơi này có nhiều chỗ hành cung? Đinh Khuê kiếm hoàng nói ra. Có lẽ, tại đây thực sự không phải là một người hành cung mà là nhiều vị thượng cổ cường giả tụ tập qua ở chỗ này, thậm chí có có thể là một cái tông môn. Đấu quyền hỏa hoàng càng thêm lớn gan. Nếu không, lại thế nào giải thích tại đây hành cung có nhiều như vậy? Chúng ta hãy đi trước xem một chút đi. Hổ thân trận hoàng ngược lại là có vài phần kìm nén không được. Đường sinh ngược lại là không có gì, đã đến nơi này, tắc thì an chi. Bốn người đi phía trước phi hành. Bất quá, rõ ràng cái kia sông núi bên trong hành cung thì ở phía trước. Có thể bọn hắn phi hành một hồi lâu, lại không có tiếp cận. Ngược lại có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Lão đại, nơi này có trận thế cách trở. Chúng ta đều bị vây ở trận thế ở bên trong. Tiểu hỏa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Ta minh bạch. Bất quá, ta thực sự không phải là trận tu. Nếu là trực tiếp như vậy nhắc nhở, chỉ sợ ba người này hội kiêng kỹ năng lực của ta, càng thêm phòng bị ta. Cái kia hổ thân trận hoàng là trận tu, hắn có lẽ sẽ có động tác. Đường sinh đối với tiểu gia hỏa nói ra. Quả nhiên, bốn người bọn họ lại phi hành trong chốc lát, còn không có tiếp cận bên kia cung khuyết. Hổ thân trận hoàng đã phát hiện không đúng. Chúng ta bị trận thế vây khốn. Hổ thân trận hoàng nói ra. a Đinh Khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng dừng lại, sau đó vận chuyển thần thông đến sông Mâu, ảo giác bốn phía. Hiển nhiên, bọn hắn thi triển bí pháp phía dưới, cũng có thể cảm nhận được vài phần khác thường. Bất quá bọn hắn không phải trận tu, không hiểu được phá trận chi pháp. Hổ thân tu hiếu, người khả năng phá. Đấu quyền hỏa hoàng hỏi. Ta thử xem xem. Hổ thân trận hoàng cũng đồng dạng là thi triển bí pháp, nhìn trung quanh trung quanh một vòng. Hắn với tư cách trận tu, mơ hổ nhìn ra mấy thứ gì đó. Chỉ thấy hắn ý niệm trong đầu khẽ động, một cái trận bàn lơ lửng ở trước mặt của hắn. Với tư cách trận tu, trận bàn chính là bọn hắn phụ trợ pháp bảo. Mà có thể làm cho trận tu vận dụng trận bàn đến phụ trợ, có thể thấy được hổ thân trận hoàng muốn phá vỡ trước mắt khốn trận cũng không dễ dàng. Trận bàn lập l Từng đạo đại biểu âm dương ngũ hành trận văn hiển hiện mà ra, tại một hồi áo nghĩa ở bên trong, ngưng tụ ra một đạo chỉ đường Pháp mang. Phát mang về phía trước bán ra. Theo sau, hổ thân trận hoàng gấp giọng nói. Rất hiển nhiên, đạo này Pháp mang chính là phá trận pháp mang. Phá trận có văn phá cùng võ phá. Hiển nhiên, hổ thân trận hoàng đây là văn phá, tức không phá hư tại đây trận thế một phần một hảo, đi ra cái này không trận Rõ ràng cái này cung khuyết ngay tại phía trước sông núi bên trong. Thế nhưng mà cái này dẫn đường pháp mang lại hướng phía đằng sau mà đi. Phản phất là đi phản phương hướng. Đinh Khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng đều không có nói nhảm, biết đạo cái này trận thế có điên đảo âm dương hiệu quả, chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn như sau này đi, kỳ thực là đi lên phía trước. Bọn hắn rất nhanh đuổi theo cái kia dẫn đường pháp mang. Đường sinh không biết đều bất động thanh sắc, trong đầu buồn bực theo sát mọi người. Hắn cũng không có hổ thân trận hoàng cái này văn rách nát buồn sự, cho nên, nếu để cho hắn đến phá trận Hắn cũng chỉ có thể đủ là võ phá. Thế nhưng mà nếu là võ phá, ai biết trận thế phá hư phía dưới, hội dẫn phát nguy hiểm gì đồ vật. Chương 727, Cung khuyết gặp nạn. Đây cũng là đường sinh muốn cùng hổ thân trận hoàng bọn người hợp tác nguyên nhân. Bởi vì hổ thân trận hoàng là trận tu, gặp được trận thế khốn cục thời điểm, hổ thân trận hoàng khả dĩ không kinh động bất kỳ vật gì dưới tình huống văn phá. Nếu như là đường sinh chính mình một mình hành động, như vậy, hắn cũng chỉ có mạnh mẽ đâm tới phần. Chỉ đường pháp mang Ở phía trước phi hành được rất không có quy luật, trong chốc lát trước, trong chốc lát trái, trong chốc lát về sau, trong chốc lát phải. Bất quá, đường sinh dùng tiểu hỏa thị rắc xem tới được, đạo này pháp mang nhìn như không có quy luật phi hành, kỳ thực đều là dựa theo nào đó trận thế vận chuyển quy tích đến đi. Về phân loại này trận thế vận chuyển quy tích, tiểu hỏa thị rắc tắc thì nhìn không thấu bên cạnh rồi, bởi vì nơi này áp chế rất cường. Cũng không biết đã qua bao lâu. Các ngươi xem, chúng ta đến sông núi bên trong rồi. Đinh Khuê kiếm hoàng kích động nói. Rõ ràng bọn hắn phía trước một hồi vẫn còn bình nguyên ở bên trong phi hành, thế nhưng mà, thân hình nhất chuyển, phản phất là đã vượt qua đồng dạng, liền đi tới cái kia phiến hiện ra cung khuyết hư ảnh sông núi bên trong. Ồ! Cái kia cung khuyết ở nơi nào ở bên trong? Đấu quyền hỏa hoàng nổi lên nghi ngờ. Đường sinh cũng nhìn chung quanh chung quanh, lại phát hiện cái lúc này, cái kia phiến cung khuyết thải quang đã đã mất đi tung tích. Không nhìn được lưu sơn chân diện mụ, cái duyên đang ở núi này chung. Chúng ta đã đi tới cái kia phiến cung khuyết trận thế ở bên trong rồi. Cái lúc này, hổ thân trận hoàng mở miệng nói ra. Hắn con người lẽ ra trận tu thần mang, phản phất nhìn về phía chung quanh sông núi, cũng chỉ là mê hoặc ngũ giác vô căn cứ. Lão đại, ta biết đạo những cái kia cung điện ở nơi nào. Tiểu hỏa đã ở đường sinh trong thức hải, lớn tiếng nói. Ừ, lại để cho cái này hổ thân trận hoàng đến đường, chúng ta trước không ra tay. Đường sinh gật gật đầu. Đinh khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe xong Đều nhìn về hổ thân trận hoàng, vội vàng hỏi, chúng ta đã ở đằng kia cung khuyết trận thế ở bên trong hả. Vậy ngươi mau dẫn đường A? Không nội không nổi. Hổ thân trận hoàng lại một bộ rất nhạt nhưng đích tư thái. Vì cái gì? Đinh khuê kiếm hoàng khó hiểu bắt đầu. Tại đây trận thế vận chuyển, dựa theo thập nhị cung ố thời cơ đến biến hóa. Thời cơ vừa đến, không cần chúng ta đi tìm, nó dĩ nhiên là hội hiển lộ ra đến. Hổ thân trận hoàng một bộ đều ở trong lòng bàn tay tư thái. Đinh khuê kiếm ki Đấu Quyền Hỏa Hoàng cùng Đường Sinh nghe thế lời nói, cũng đều kiên nhẫn xuống, lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, đứng tại nguyên chỗ bất động, đại khái đợi 7, 8 cái thời cơ, chỉ thấy chung quanh đột nhiên đã nổi lên nồng đậm trận sương mù, sương mù giả thiên tế nhật, đưa tay không thấy được năng ngón. Đường Sinh âm thầm cảnh giác lên, bên cạnh Đinh Khuê kiếm Hoàng cùng Đấu Quyền Hỏa Hoàng cũng cảnh giác lên. "Lão đại, trong sương mù giống như có cái gì?" Cái lúc này, Tiểu Hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở lấy. Đường Sinh nghe xong, trong nội tâm dùng mình Hắn biết đạo tiên tiểu tử này cũng sẽ không bắn tên không đích. Đường sinh bình tâm tĩnh khí đi cảm ứng, cũng thấy xem xét đến một tia nguy hiểm khí thức, chỉ là không có tiểu hỏa cảm giác mãnh liệt như vậy. Chư vị, cái này trong sương mụ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người cẩn thận chút. Đường sinh lặng lẽ truyền âm cho ở đây ba người. Đinh Khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng tuy nhiên cảnh giác, nhưng lại không có đường sinh cùng tiểu hỏa bên kia cảm giác, cho nên giờ phút này còn không có có cảm thấy được nguy hiểm. Bất quá. Nghe được đường sinh nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng đều cảnh giác lên. Ngược lại là bên cạnh hổ thân trận hoàng, không cho là đúng, nói ra, không sao. Những, nay trận sương mụ, chỉ là tại đây trận thế vận chuyển lúc diễn biến. Chỉ cần chờ thêm trong chốc lát, chúng sẽ biến mất. Đinh khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng bán tín bán nghi. Bất quá, bọn hắn với tư cách kiếm tu cùng thuật tu, tự nhiên là phụ trách cảnh giới. Lại qua hai canh giờ, mọi người cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Trung quanh trận sương ngủ, quả nhiên thời gian dần trôi qua tán đi. Lập tức, tại trước mặt mọi người, một cái lắc mình lấy thất thải hào quang ở bên trong cung khuyết, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phía trước tiểu là một mảnh ngọc thạch lát bậc thang, đi thông phía trước cung khuyết đại môn. Bất quá chứng kiến phía trước cái này phiến cung khuyết thời điểm, đường sinh trong nội tâm, rồi đột nhiên sinh ra một cổ nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Cảm thấy được ra cái gì sao? Đường sinh hỏi hướng tiểu hỏa. Không có. Tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới Ở phía trước cũng nhìn không ra cái gì đến Chúng ta đi Hổ thân trận hoàng phát hiện Trung quanh không có gì nguy hiểm về sau sai bước, dẫn đầu hướng phía trước đi đến Đinh khuê kiếm hoàng Đấu quyền hỏa hoàng hai người Theo sát trên xuống Đường sinh không cách nào Cũng chỉ tốt đuổi kịp 3 người cấp bộ 4 người đi đến cung khuyết đại môn trước mặt Đây là một cái phong cách cổ xưa đại môn Đóng chặt lại, có cao 3 trượng Đinh khuê kiếm hoàng muốn tiến lên Đẩy ra khai mở cái này phía đại môn Lại bị hổ thân trận hoàng cả lại Cửa thượng có thủ hộ đại trận, ngươi nếu là đẩy ra cửa, như vậy sẽ gây ra đại trận phòng ngự. Hổ thân trận hoàng nói ra. Vậy làm sao mở cửa? Đinh Khuê kiếm hoàng hỏi. Cho ta xem xem cái môn này ra trận thế vận chuyển quy luật. Hổ thân trận hoàng nói xong, lại lần nữa vận chuyển thần thông, mượn nhờ hắn trận bản đến quan sát đại môn thượng trận thế vận chuyển. Cái này xem xét, tự là nhiều cái thời cơ. Chỉ thấy hổ thân trận hoàng khi thì cao mày khi thì hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Thằng này Đến cùng được hay không được a Tiểu hỏa tại đường sinh trong thức hải, rất không bình tĩnh nói. Tại nó tiểu hỏa xem ra, trực tiếp phá trận phá cửa đi vào là được. Bất quá, vừa lúc đó, hổ thân trận hoàng đôi mắt sáng ngời, phục hồi tinh thần lại, cười nói, thì ra là thế. Hổ thân tu hiếu, có thể tìm được phá trận pháp môn hả. Đinh khuê kiếm hoàng vội vắng hỏi. Đã đã tìm được. Hắn nói xong, mang theo mọi người lách qua trước mặt đại môn, đi đến đại môn bên cạnh bên cạnh một cái không ngờ cửa nhỏ bên cạnh cười nói, người bình thường chỉ muốn đi đại môn mà vào. Kỳ thực, đại môn là chết trận, cái này cửa nhỏ mới được là sinh trận. Xem ta." Hắn nói xong, cái kia lơ lửng tại hắn trước ngực trận bàn, đột nhiên đại phóng quang minh, đã bay đi ra ngoài. Trận bàn bị dựng lên, xoay tròn lấy, một đạo trận chiếu sáng xuất tại cái kia phiến cửa nhỏ phía trên. Lập tức, cái kia phiến cửa nhỏ lên, nổi lên một tầng lưu hỏa trận thế. Trận bàn thượng lập lòe trận mang áo nghĩa, rung tiếng cửa nhỏ ánh sáng lưu hỏa ở bên trong. Lập tức, cửa nhỏ trận thế ánh sáng nu hòa thời gian dần qua suy yếu. Xoẹt rồ một tiếng, cái này phiến cửa nhỏ vô thanh vô tức mở ra. Ha ha! Mở! Hổ thân trận hoàng nói ra. Chứng kiến cái này, đường sinh cũng bội phục mà bắt đầu, không hổ là chân hoàng A cái này thăm dò động phủ, quả nhiên là trận tu sở trứng nhất, đang tu vô dụng nhất. Trận thế vừa vỡ, cửa nhỏ đã mở. Diệu! Hổ thân tu hiếu, hảo thủ đoạn. Đấu quyền hỏa hoàng cũng bội phục bắt đầu. Ta đã cảm thụ đã qua, cái môn này nội cũng không nguy hiểm. Hổ thân trận hoàng nói ra. Đã như vậy, như vậy ta còn chờ cái gì? Đi thôi. Đinh khuê kiếm hoàng có chút chờ đợi không nội. Hắn trước hết nhất đi vào. Đấu quyền hỏa hoàng cùng hổ thân trận hoàng theo sát mà vào, đường sinh do dự trong chốc lát, đều đi tới nơi này, nếu không phải đi vào, hắn cũng không cam chịu thâm. Tuy nhiên trong lòng của hắn, cảm giác, cảm thấy bên trong ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Nhưng là, tới nơi này tầm bảo. Không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng bước vào tiến vào. Chương 728: Quỷ dị biến mất. Đường Sinh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tiến cái này trong cửa lớn. Đem làm bước vào đi vào thời điểm, sau lưng cái kia phiến đại môn, chậm rãi hợp nhắm lại đến. Phảng phất là gậy ông đập lưng ông. Đường Sinh nội tâm nguy hiểm cảm giác đạt đến cường liệt nhất cực điểm. Cửa đóng lại. Đấu Quyền Hỏa Hoàng cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Hắn thần niệm phốc thăm qua đi. Lại phát hiện, cánh cửa kia lên, một cổ khí tức quỷ dị đưa hắn thần niệm thôn phệ đi vào. Không sao. Có thể đi, vậy có thể đi ra. Hổ thân trận hoàng ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta nên đi chạy đi đâu? Đinh Khuê kiếm hoàng hỏi. Giờ phút này bày ở trước mặt bọn họ có ba con đường. Một đầu là đi thông chính diện phương hướng đại điện. Bên trái một con đường là đi thông bên trái hoa viên. Bên phải một con đường là đi thông hòn non bộ hồ nước. Một lập tức đi qua. Trong hư không luôn luôn khó khăn chắc trở mơ hồ phát ra, xem xét đã biết rõ cái này nhìn như ngắn ngủn trong không gian, gấp ra vô hạn trận thế đến. Nếu như trực tiếp đi về phía trước, tất nhiên là tìm không thấy lối ra tại đây mê huyễn. Để cho ta quan sát quan sát, hổ thân trận hoàng lại lần nữa vận chuyển thần thông, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trận bàn, lóe ra âm dương ngũ hành áo nghĩa. Quan sát một hồi lâu, hắn đại khái là trong nội tâm có chút quá mức. Hỏi, chư vị, ba con đường ta cũng có thể đi không biết các ngươi muốn đi cái đó một con đường. Đinh Khuê Kiếm Hoàng, đấu quyền hỏa Hoàng cùng đường sinh lẫn nhau mắt nhìn, đều không có trước tiên phát biểu ý kiến. Cuối cùng, Đinh Khuê Kiếm Hoàng nói ra, hổ thân tu hữu, ngươi tới làm quyết định đi. Đã như vậy, như vậy chúng ta tiểu đi trước đại điện con đường này a Hổ thân trận Hoàng làm ra quyết định. Nói xong, hắn mở ra bộ pháp, hướng phía trước đi đến. Nhưng mà, hắn mới đi phía trước phóng ra vài bước, liền từ trong mắt mọi người biến mất. Đúng vậy Tự là vô thanh vô tức biến mất. Phản phất phía trước có một tầng nhìn không thấy trong suốt kết giới. Bước qua tầng này kết giới, hổ thân trận hoàng triệt để mất đi tung tích. Hổ thân tu hiếu. Đinh khuê kiếm hoàng chứng kiến hổ thân trận hoàng theo trước mặt hắn biến mất. Hắn muốn đuổi theo mau có thể mới mở ra bộ pháp. Cả người vừa sợ được tranh thủ thời gian lui trở về. Bởi vì, không biết dưới tình huống, hắn cũng sợ gặp được nguy hiểm. Nhưng mà ai biết, hắn cái này lui về sau một bước, phản phất là bước vào cái gì trận bị Xung quanh hư không một hồi rung động chập trùng, tại phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện sau Lương Đường Sinh cùng Đấu Quyền Hỏa Hoàng cũng đều biến mất không thấy. Cái này, đang tại tại chỗ, muốn động Đường Sinh cùng Đấu Quyền Hỏa Hoàng chứng kiến Hổ Thân trận Hoàng cùng Đinh khuê kiếm Hoàng đều tại trước mặt biến mất, hai người đều hít sâu một hơi. Đấu Quyền Hỏa Hoàng trực tiếp lấy ra buồn mạng pháp trượng, tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng thứ nhất đóa màu vàng nhạt thần hỏa, dù xuống tiếp theo trận phòng ngự pháp mang đến, một bộ như lâm đại địch tư thái. Đường Sinh cũng không dám lãnh đạo Cái kia thanh đồng lò đan cũng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến thanh đồng thần hỏa đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Đấu quyền hòa hoàng hỏi hướng đường sinh. Trong lòng của hắn đã manh động thoái ý. Cái này cũng khuyết nội, quá mức quỷ dị. Chắc hẳn, chúng ta muốn lui, cũng lui không xuất ra đi. Đường sinh nở nụ cười khổ. Lời này của ngươi là có ý gì? Đấu quyền hỏa hoàng hỏi. Ngươi xem đằng sau, chúng ta tới thời điểm cửa ra vào, đã biến mất. Đường sinh nói ra. Đấu quyền hỏa hoàng nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy vốn là tiến đến cửa ra vào địa phương. Giờ phút này chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đầu không biết đi thông phương nào đường. Chúng ta ở chỗ này rõ ràng không có động. Làm sao có thể không thấy? Tất nhiên là ảo giác. Mệ hoặc chúng ta mà thôi. Ta thử xem xem. Hắn nói xong, đỉnh đầu thần hỏa lập lòe, cùng hắn trên tay pháp trượng hào quang hòa hợp nhất thể. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đường sinh muốn ngăn cản. Có thể đã tới đã không kịp. Chỉ thấy một đạo hỏa trụ theo đấu quyền hỏa hoàng trong tay pháp trượng bắn ra, quanh kích tại sau lưng biến mất trong không gian. Cái kia chỗ hư không, quỷ dị chập trùng bắt đầu. Như là bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một khỏa cự thạch, kích động ra rung động. Những, nay quỷ dị rung động, giống như trận thế không phải trận thế, mang tất cả mà đến, đường sinh nhìn xem, trong nội tâm lập tức nổi lên một loại thập phần nguy hiểm khí tước. Không tốt. Đường sinh sắc mặt đại biến, bất chấp rất nhiều. Cái kia thanh đồng thần hỏa quanh quẩn tại hắn thân thể trung quanh, bắt đầu phòng bị lấy. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh lui về sau đi. Muốn tránh được những rung động kia gợn sóng mang tất cả. Nhưng mà ai biết hắn đi phía trước khẽ động, phía trước trong hư không, đột nhiên gấp bắt đầu. Lập tức, không gian điên tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy càn khôn một mảnh tịch mịch. Sau này nhìn lại, hắn đã mất đi đấu quyền hỏa hoàng tung tích, đi phía trước xem thời điểm, phía trước hay là một con đường đi thông phía trước cung điện, chỉ là Cũng không thấy hổ thân trận hoàng cùng đinh khuê kiếm hoàng hai người. Cái này, cũng chỉ có thể đủ đi một bước tính toán từng bước. Không nghĩ tới, mới vừa gia nhập cái này cung khuyết ở bên trong, đường sinh cùng hổ thân trận hoàng ba người tiểu triệt để phân tán ra đến. Cái này thượng cổ trong động phủ huyền nào so với đường sinh suy nghĩ còn muốn nguy hiểm vài phần. Tiểu hỏa, nhìn thấu tại đây trận thế sao? Đường sinh hỏi. Lão đại, ta thấy không phải rất ấu. Tiểu hỏa lắc đầu. Đường sinh cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu dung hợp, dùng hắn thị giác quan sát bốn phía, chỉ thấy được chung quanh hỏa chi bản nguyên thế giới, sương mù mông lung, căn bản là phân biệt cũng không được gì. Đã như vậy, chúng ta chú ý cẩn thận chút ít. Đường sinh kiên trì đi lên phía trước. Nhưng mà, mỗi đi lên phía trước một bước, chung quanh hư không áo nghĩa đều không ngừng biến hóa, phản phất mỗi một bước đều bước vào bất đồng thời không. Bất quá, đường sinh phát hiện, hắn quả thật là hướng bên kia cung điện tại ở gần lấy cũng không biết đi lên phía trước bao nhiêu bước với lúc đó tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô lao đại ngươi xem phía trước đường sinh men theo tên tiểu tử này thì giác nhìn sang liền gặp được bên trái bên cạnh thềm đá cách đó không xa có một cỗ bị hong gió đâu xương cốt làng lặng nằm ở chỗ đó người chết mới có thể lưu lại xương khô chúng ta cẩn thận chút đường sinh trong nội tâm dùng mình này là xương khô không biết là cái gì niên đại lưu lại thế nhưng mà từ nơi này xương cốt lưu lại ở dưới khí tức phán đoán Hắn khi còn sống thực lực tất nhiên không kém. Hắn đã bị chết ở tại tại đây, nói rõ cái gì? Nói rõ cung điện này nội cất giấu nguy hiểm, đủ để cho người đánh mất tánh mạng. Tại đây, trước, có xương khô bên cạnh, rơi lả tả lấy vài món bảo vật cùng chữ vật giới chỉ, đều là lấy xương khô khi còn sống lưu lại. Đường sinh nghĩ nghĩ, ngu sao không cầm, hắn muốn đi qua. Thế nhưng mà, một bước bước ra, không gian chung quanh lại một hồi nhộn ngạo, lại nhìn quá khứ đích thời điểm, hắn đã đã mất đi cái kia. Có xương khô vị trí. Đường sinh lại liền đi vài bước. Nhưng vẫn là không gặp cái kia, trước có xương khô, tiểu hỏa cũng cảm giác không được. Được rồi. Đường sinh nghĩ nghĩ, chỉ có thể đủ bỏ cuộc. Con đường này, mỗi một bước đều là một phương thời không, thác loạn luân chuyển lấy. Đường sinh không cách nào xem đi tại đây trận thế vận chuyển, cho nên mỗi một bước cơ hồ đều dựa vào mông. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng không có khả năng chuẩn xác tìm được cái kia, trước có xương khô đến cùng tại cái gì vị trí. Chương 729, hắc vụ quỷ ảnh. Đường sinh đi phía trước lại đi vài bước, lại lần nữa phát hiện một cô xương khô. Nhưng mà, này là xương khô thực sự không phải là lúc trước phát hiện cái kia một cô. Xem ra, tại đây chết không ít người. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Càng thêm cảnh giác lên. Lão đại, ngươi xem, người kia là ai? Cái lúc này, tiểu hỏa vừa lớn âm thanh quát. Đường sinh nhìn sang, phát hiện phía trước hơn 10 bước bên ngoài. Đang đứng một cái cầm trong tay thần kiếm cảnh giác bốn phía nam tử, không phải Đinh Khuê kiếm hoàng lại là người phương nào. Tại đường sinh chứng kiến Đinh Khuê kiếm hoàng thời điểm, Đinh Khuê kiếm hoàng hiển nhiên cũng nhìn thấy đường sinh. Đinh Khuê tu hiếu. Đường sinh hô. Hắn cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới, thanh âm thật đúng là có thể rơi vào tay Đinh Khuê kiếm hoàng bên kia đi. tu viêm tu hiếu. Không nghĩ tới người ở nơi này. Những người khác đầu Đinh Khuê kiếm hoàng rất là kích động. Hắn vội vàng hỏi. Hắn là bởi vì muốn truy biến mất hổ thân trận hoàng, cho nên trước đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng một bước mất tích Hắn vẫn cho là, mất phương hướng ở chỗ này chỉ có hắn một người. Tất cả mọi người ở chỗ này đi rời ra. Đường sinh nói ra, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Đinh khuê kiếm hoàng hỏi, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ở chỗ này, môi đi một bước, chính là một cái thác loạn thời không, người đừng núp nít. Đường sinh chứng kiến đinh khuê kiếm hoàng muốn hướng hắn đi tới, hắn tranh thủ thời gian hô. Làm sao vậy? Đinh Khuê Kiếm Hoàng có chút khó hiểu, hiển nhiên hắn còn không có co thăm dò rõ ràng tại đây quy luật. Hắn chứng kiến Đường Sinh về sau, bà Năng muốn cùng Đường Sinh hội hợp cùng một chỗ. Chúng ta nhìn như cách hơn 10 bước, có thể đó là không gặp được. Nếu như ngươi đi phía trước bước một bước, có thể sẽ bị chuyển tống đến những thứ khác thời không ở bên trong, ta và ngươi tiểu lẫn nhau nhìn không tới. Đường Sinh giải thích. Còn có việc này. Đinh Khuê Kiếm Hoàng ngần người. Ta tại đây trên đường đi, gặp được qua vài có xương khô, ngay tại ta vài bước bên ngoài, mà khi ta như những cái kia xương khô đi đến thời điểm, sẽ mất đi tung tích của bọn nó. Đường sinh không có dấu giếm chuyện này. Cái gì? Tại đây còn chết qua người. Đinh Khuê Kiếm Hoàng nghe thế lời nói, đồng tử co rụt lại. Đường sinh đang muốn nói tiếp chuyện này, nhưng lại tại cái lúc này, hắn chứng kiến một kiện chuyện đáng sợ. Chỉ thấy Đinh Khuê Kiếm Hoàng sau lưng một bước bên ngoài, hiện ra một cái bóng đen. Cái bóng đen này xuất hiện thời điểm. Yếu như cùng là đinh khuê kiếm hoàng một cái bóng, thế nhưng mà, đạo này bóng dáng lên, có một đôi màu đỏ tươi thị huyết con ngươi, nếu như một đạo quỷ ảnh. Mà bóng đen này xuất hiện thời điểm, bên này cùng đường sinh chính nói chuyện với nhau đinh khuê kiếm hoàng, rõ ràng một chút cảm thấy đều không có. Đúng vậy. Nếu không có một chút cảm thấy. Bởi vì nơi này triệt để thác loạn thời không, đạo này bóng đen nhìn như tại đinh khuê kiếm hoàng sau lưng một bước, có thể nói bất định còn cách hai cái thời không. Đinh khuê tu hiếu. Coi chừng sau lưng. Đường sinh lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thế nhưng mà đã muộn. Coi chừng cái gì. Đinh Khuê Kiếm Hoàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi sở. Với lúc đó, cầm bắt được thị huyết bóng đen đã theo Đinh Khuê Kiếm Hoàng sau lưng một bước bên ngoài, chụp một cái xuống. Nó đập xuống đến thời điểm, phản phất có thể bỏ qua tại đây thác loạn thời không. Vâng anh. Đinh Khuê Kiếm Hoàng tại lập tức cũng thấy xem xét đã đến nguy hiểm. Trên người hắn năng lượng phòng ngự cháo tự động bảo vệ, bao lại hắn. thế nhưng mà Đạo này bóng đen phốc rơi mà ở dưới thời điểm, đột nhiên tản ra, hóa thành một đoàn quỷ vụ, triệt triệt để để đem đinh khuê kiếm hoàng bao trùm. Xì xì xì. Đường sinh từ bên ngoài đi đến bên trong xem thời điểm, khán bất chân thiết, đã có thể nghe thấy đinh khuê kiếm hoàng năng lượng phòng ngự cháo không ngừng phát ra bị ăn mòn thanh âm. Cúc ngay. Cúc ngay cho ta. Đinh khuê kiếm hoàng tức giận quát. Thanh âm của hắn theo hắc vụ ăn mòn ở bên trong, gian nan chuyện đãng đi ra. Cùng lúc đó... Trong tay hắn bổn mạng thần kiếm phát ra từng đạo sáng trói kiếm khí, muốn đem hắc vụ ăn mòn ở bên trong giết ra một con đường đến. Nhưng mà, hắn chém giết đi ra kiếm khí, tựu như là nguyên một đám không biết bơi lặn vịt lên cạn, tại hắc vụ ăn mòn ở bên trong giấy rùa lấy, sau đó thời gian dần qua bị cắn ướt. Đinh khuê kiếm hoàng, không phải lấy hắc vụ thôn phẹ đối thủ. Cái này, đường sinh trận tròn mắt. Cái này quỷ ảnh, khủng bố như vậy sao? Cứu ta, cứu ta, thu viêm thu hiếu, cứu ta. Lúc này, Đinh Khuê kiếm Hoàng Chính mình giấy rủa không được hắc vụ thôn phệ, hắn biết đạo còn như vậy xuống dưới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đành phải lớn tiếng la lên, hy vọng đường sinh nghĩ hết biện pháp trợ hắn giúp một tay. Có thể như thế nào cứu? Một bước này bước ra, chỉ sợ đường sinh lập tức sẽ bị chuyển tống đến những thứ khác thác loạn thời không. Lão đại, chúng ta đốt cháy tại đây. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm dùng mình. Hôm nay cứu người quan trọng hơn, 10 vạn hỏa gấp. Hắn cũng bất chấp rất nhiều. Đúng vậy a Văn phá không được, vậy võ phá a Đã tại đây mỗi đi một bước đều bị truyền tống đến những thứ khác thời không ở bên trong. Như vậy, đem tại đây cho bị phá hủy, phá hư tại đây không gian vận chuyển chân thế, chẳng phải khả dĩ sao. Tiểu hỏa lời nói này nhắc nhở Đường Sinh. Nhưng mà, đang lúc Đường Sinh muốn ra tay cứu viện thời điểm, bên kia hắc vụ ở bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một đôi màu đỏ tươi quỷ mắt, lạnh lùng chầm chầm vào vài chục bước bên ngoài Đường Sinh. Đây là một đôi giã thú nhìn xem con ngồi giống như ánh mắt, lanh khốc thị huyết, lại dẫn thật sâu cảnh cáo. Cái này lại để cho đường sinh trong nội tâm run lên, trong nội tâm tuân ra đáng ra vô cùng vô tận nguy hiểm cảm giác. Có thể hắn quản không được nhiều như vậy. Cứu người quan trọng hơn. Đen thui thần kiếm xuất hiện tại đường sinh trong tay, trong cơ thể chấn long buồn nguyên kích động, đường sinh muốn cũng vô dụng muốn, một kiếm chém giết mà ra. Vâng! Không gian chung quanh, quả nhiên gọn sóng rung động giống như kích động mà bắt đầu. Hơn nữa kích động được càng ngày càng mánh liệt. Đường sinh đang nhìn hướng đinh khuê kiếm hoàng cái kia một bên, chỉ thấy tại đây trận thế kích động ở bên trong, không biết cái kia đinh khuê kiếm hoàng cùng bóng đen quỷ vụ đã biến mất ở phương nào. Đúng vậy. Nếu không có này hai người tung tích. Tiểu hỏa ngươi cảm nhận được bọn hắn vị trí tồn tại sao? Đường sinh hỏi. Không có cảm giác được. Tiểu hòa lắc đầu. Đường sinh đuổi theo trước vài bước, chung quanh trận thế hay là đang kích động lấy. Quả nhiên cũng không có phát hiện đình khuê kiếm hoàng cùng bóng đen quỷ vụ tung tích. Ta đã tận lực. Còn lại, dựa vào hắn tạo hóa nữa. Đường sinh thở dài. Không phải hắn không đi cứu, mà là không có năng lực đi cứu. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu hòa hỏi. Đi chỗ đó tỏa cung vũ trong đại điện. Đường sinh không do dự. Sau này không có đường, nói không chừng cũng là chỉ còn đường chết. Mà đi phía trước, nhìn như mỗi một bước đều bước vào đến thác loạn thời không ở bên trong. Thế nhưng mà quả thật là hướng phía cái kia Cung Vũ Đại Điện tới gần. Nếu như chúng ta một mực đi lên phía trước, có thể đi đến cái kia Cung Vũ Đại Điện, như vậy, những người khác đi lên phía trước cũng có thể đi đến cái kia Cung Vũ Đại Điện. Bởi như vậy, chúng ta cùng những người còn lại có thể đến cái kia Cung Vũ trong đại điện gặp nhau. Đường Sinh là ôm ý nghĩ như vậy. Tiểu Hỏa đã nghe được, gật gật đầu. Hắn đem Đinh Khuê kiếm Hoàng gặp nạn sự tình, tạm thời giàn xuống đáy lòng ở bên trong, hắn khai mở cước bộ đi lên phía trước cũng không đi vài bước, hắn Tiểu dừng lại. Bởi vì, hắn ngảy cảm linh giác, cảm giác, cảm thấy chung quanh có một đôi âm lành thị huyết đôi mắt, đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn. Chương 730, Đan hỏa khắc tinh. Đường Sinh vận chuyển trấn long tam kiếp công, trong cơ thể trấn long bổn nguyên tại hắn trong kinh mạch kích độc lấy, đem thần thông chi lực rót vào hai mắt, bởi như vậy, hai mắt sẽ có đủ thần thông, khả dĩ chứng kiến tầm thường mắt thường nhìn không tới rất nhỏ thứ đồ vật. Thế nhưng mà Đường Sinh nhìn chung quanh chung quanh một vòng, Đều không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật Ngươi cảm thấy đã nhận được sao Chúng ta giống như bị cái gì đó Cho trên đỉnh Đường sinh đối với trong thức hải tiểu hòa nói ra Lão đại, ta cũng có một loại cảm giác Tiểu hòa gật gật đầu Tên tiểu tử này cũng rất nghiêm túc cảnh giác Trung quanh Nó còn nói thêm, có phải hay không là những hắc ảnh kia quỷ vụ Có khả năng là nó Đường sinh trong nội tâm dùng mình Nghĩ tới đinh khuê kiếm hoàng Tao ngộ Đến bây giờ Hắn còn không biết những hắc ảnh kia quỷ vụ rốt cuộc là một cái, vẫn có nhiều. Ta xem phía trước, ngươi xem đằng sau. Tiểu kiếm, ngươi cũng hỗ trợ nhìn xem. Đường sinh nói ra. Vâng, lao đại. Ghé vào tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ thượng tiểu kiếm, một mực đều không giúp đỡ được cái gì. Bây giờ nghe đến đường sinh phân phó về sau, lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng hô. Đường sinh tiếp tục đi lên phía trước, mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí Tiểu hỏa phụ trách cảnh giới sau lưng. Phòng ngừa bóng đen kia quỷ vụ đánh lén, tiểu kiếm thì là khiến nó như thế nào quan sát tiểu như thế nào quan sát ta. Quả nhiên, chính như là đường sinh suy nghĩ cái kia dạng Đem làm hắn một mực nhìn chăm chú lên phía trước thời điểm, sau lưng hắn, thời gian dần qua hiện ra một cái bóng đen quỷ vụ, tiểu sau lưng hắn một bước bên ngoài. Gần như vậy khoảng cách, bởi vì nơi này là thời không thắc loạn, một chút khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài, đồng thời thần nghiệm cũng thấy xem xét không đến hắn tung tích, chỉ có dùng mắt thường mới có thể thấy được. Cũng may đường sinh lại để cho tiểu hỏa hỗ trợ xem sau lưng. Lão đại, người này tại phía sau ngươi. Tiểu hỏa chứng kiến bóng đen quỷ vụ về sau, lập tức lớn tiếng quát. Nhưng mà, đã ở tiểu hỏa phát ra báo động trước thời điểm, bóng đen kia quỷ vụ cũng chụp một cái xuống. Đường sinh thần kinh độ cao căng cứng lấy. Nghe được tiểu hỏa báo động trước về sau, hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay đen thui thần kiếm trở lại tiểu là một kiếm trấn long pha càn. Kiếm khí mãnh liệt, mang theo Trấn long buồn nguyên chi hu Như là nộ long giống như gà thét, sẽ rách hư không, hướng phía sau lưng chém giết. Cùng, Cùng lúc đó, cái kia đến phốc chim mà ở dưới bóng đen quỷ vụ, vừa lúc ở nhìn đường thượng chống lại đường sinh trấn long kiếm khí. Cả hai đụng nhau đụng vào nhau. Quỷ dị nhưng lại không có bất kỳ năng lượng kích động. Đường sinh trấn long kiếm khí theo bóng đen quỷ vụ trong thân thể, một phân thành hai chém giết mà qua. Mà cái kia bị một phần nhị vị bóng đen quỷ vụ, lại phảng phất không bị ảnh hưởng, bay thẳng đến đường sinh đập xuống đến. Nó là năng lượng thân thể không phải huyết nục tánh mạng, kiếm khí chém giết, còn tổn thương không được nó. Không tốt. Đường Sinh ý thức được điểm này về sau thì đã trễ. Hắn chỉ có thể đủ tất cả lực phòng ngự. Đỉnh đầu thanh đồng lò đan, toàn lực vận chuyển. Bóng đen kia quỷ vụ phốc rơi mà xuống, hắc vụ tản ra, triệt để bao trùm Đường Sinh, muốn đem Đường Sinh cho cắn nuốt sạch. Xì xì xì. Nó quỷ vụ mang theo ăn mòn năng lượng phòng ngự cháo uy lực, thế nhưng mà, lúc này đụng phải Đường Sinh thanh đồng thần hỏa năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, Phản phất là gặp khắc tinh, nhanh chóng đốt cháy bắt đầu. a Cái bóng đen này quỷ vụ, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Nó so với đến thời điểm, nhanh hơn ra bên ngoài trốn. Như vậy kinh biến, cũng làm cho đường sinh chuẩn bị không kịp. Không nghĩ tới thanh đồng lò đan hỏa diễm, có thể khắc chế những hắc ảnh này quỷ vụ. Người chạy thoát sao? Tiểu hỏa! Đường sinh trầm rộng quát. Hoác hoác! Tiểu ra hỏa lập tức lĩnh mệnh. Nó ý niệm trong đầu khẽ động. Cái kia quanh quần tại đường sinh thân thể xung quanh thanh đồng thần hỏa lập tức đã bị nó điều phối hóa thành hỏa Diễm thần thông truy nấu mà đi phát sau mà đến trước cc toàn bộ bóng đen quỷ vụ đều bị tiểu hỏa khống chế thanh đồng thần hỏa bao vây lại nó tại đốt cháy ở bên trong thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái nanh ác mặt quỷ không ngừng phát ra kêu thảm thiết cặp kêu màu đỏ tươi quỷ mắt hung ác căm hận trứng mắt nhìn đường sinh nhưng mà đều là phí công nó thoáng qua đã bị thanh đồng thần hỏa cho đốt cháy sạch sẽ Bóng đen quỷ vụ sau khi chết, không có cái gì lưu lại, phản phất nó tựu là một đoàn căm hận năng lượng chố ngưng tụ. Đường Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Thanh đồng lò đan thần hỏa có thể khắc chế chúng. Cái này lại để cho Đường Sinh không thể không tự hỏi. Thanh đồng lò đan thần hỏa chính là cùng Minh Luân đan chủ truyền thừa, thuộc về tương thông khí tức đồ vật. Nói cách khác, Minh Luân đan chủ đồ vật, có thể khắc chế những hắc ảnh này quỷ vụ hả? Bất quá nói đi thì nói lại, những hắc ảnh này quỷ vụ rốt cuộc là cái gì đó Tại sao phải xuất hiện tại minh luân đan chủ trong động phủ Đường sinh nghĩ nghĩ, hay là nghĩ mãi mà không rõ? Đã nghĩ mãi mà không rõ, như vậy hắn cũng không muốn miếng cưỡng. Ít nhất ở chỗ này, ta đã có thanh đồng lò đan hộ thể, coi như là nhiều hơn vài phần nắm chắc. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá, đi thẳng đến phía trước cung vũ đại điện, hắn đều không có gặp lại đến bóng đen quỷ vụ, cũng không có phát hiện có đồ vật gì đó lại dám thị hắn. Phản phất ở chỗ này, Chỉ có một cái bóng đen quỷ vụ, chính là cái bị hắn tiêu diệt. Cung vũ đại điện, đại môn là mở ra, lái. Đường sinh không do dự, đi vào, ai ngờ một hồi trời đất quay cuồng đường sinh xuất hiện tại một mảnh trong hư không. Cái này phiến hư không, vẫn như cũng là đại điện mặt đất, chỉ là chung quanh thiên địa, biến thành 360 cái quỷ dị phù văn, tại biến hóa lây bất đồng áo nghĩa đồng bình lấy, lại để cho đường sinh phi thường ngoài ý muốn. Tại đây đại điện trên mặt đất, còn đứng lấy một người. Đây là một cái gầy còm láo giả, thần linh cảnh đỉnh phong thần hoàng, trên người tản mát ra phi thường khủng bố khí tức. Đây tuyệt đối là một vị cương giả, ít nhất đường sinh tại hắn trên người, cảm nhận được một cổ tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác. Hắn là bước vào tại đây thời điểm, hắn cũng trở về qua thần đến, quay người nhìn xem đường sinh, rất là ngoài ý mớn. Ta ở chỗ này ngây người hơn 30 và năm. Rốt cục vẫn phải có người bước vào tại đây. Gầy còm láo giả nhìn xem đường sinh, cao thấp đánh giá, cái kia đôi mắt. Tựa hồ mang theo một loại quỷ dị thần mang. Cái này lại để cho đường sinh, thoáng cái vậy mà không cách nào nhìn thấu lao giả này đến cùng tu chính là cái gì nói? Đan tu, huyết tu, kiếm tu, chiến tu. ngụy trang được không tệ. Thần đan cảnh tu vi có thể giống như này năng lực, tiểu tử, người tên là gì? Gầy quầm lao giả mở miệng hỏi. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này cảm thụ lao giả rõ ràng một lập tức thấu hắn ngụy trang đồng thời còn theo trên người của hắn nhìn ra đàn tu, huyết tu, kiếm tu cùng chiến tu. Đây là trước nay chưa có sự tình. Như vậy cảm thụ lão giả, tuyệt đối không phải bình thường thân hoàng. Tại hạ đường sinh, lầm sông tại đây, quái dày tiền bối, không biết tiền bối sưng hô như thế nào. Đường sinh không dám vô lễ, tranh thủ thời gian cung kính mà hỏi. Sưng hô, ta có quá nhiều sưng hô rồi. Ở kiếp này, ngươi đã kêu ta lân nguyên A. Về phần quái dày hay không? có thể tới đến nơi đây, coi như là buồn sự. Tại đây cũng không phải địa bàn của ta, ngươi tùy ý à. Gầy còm lao giả nói ra. Đường sinh nghe thế lời nói thời điểm, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Không hề nghi ngờ, cái này gọi là lân uyên lão giả rất nguy hiểm, cũng may đối phương là một cái phân do phải trái người. chương 731, lân uyên thần hoàng. Nếu như cái này gọi là lân uyên Lão giả, mở miệng tiểu lại để cho đường sinh lăn cách nơi này. Như vậy, đường sinh không chút giò dự sẽ đi. Bởi vì càng xem xuống dưới, đường sinh càng phát ra cảm giác chính mình nhìn không thấu cái này gầy còm lao giả. Cũng may đối phương cũng không có lại để cho hắn ly khai. Dù vậy, đường sinh trong nội tâm cũng vạn phần cảnh giác. Lúc này, hắn mới nhìn hướng chung quanh hư không cái kia 360 cái không ngừng vận chuyển phù văn áo nghĩa. Ồ! Đường sinh có chút kinh ngạc bắt đầu. Chăm chú xem tiếp đi thời điểm. Hắn phát hiện cái này 360 cái không ngừng vận chuyển phù văn áo nghĩa rõ ràng cùng thanh đồng trong lò đan nhận chủ áo nghĩa có chút tương tự, tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng lại có chung chỗ. Cái này 360 cái phù văn, chính là một đoạn nhận chủ pháp quyết áo nghĩa. Nếu như có thể ngưng tụ, như vậy, có thể đạt được tại đây ẩn tàng một kiện bảo vật. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Gọi là lân nguyên lão giả hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đem đường sinh giờ phút này kinh ngạc thần sắc thu hết trong mắt. Thì ra là thế. Tại hạ từng từ cái này thượng cổ trong động phủ đạt được qua một kiện bảo vật, bên trong nhận chủ pháp quyết cùng cái này 360 cái phủ văn áo nghĩa, có chút tương tự. Cho nên quan sát, mới có hơi kinh ngạc. Đường sinh cũng không giấu giếm. Hắn cũng biết, đối mặt bực này cường giả, nếu là nói dối bị đối phương phát hiện, đó là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. a người rõ ràng có một kiện bảo vật cùng tại đây nhận chủ phủ văn tương cùng loại. Có thể lấy ra, để cho ta xem. Lân huyên láo giả hỏi, cái này, đường sinh do dự, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ai biết hắn như thế đem thanh đồng lò đan lấy ra, đối phương có thể hay không đồng ý đồ xấu. Lân huyên lão giả phản phất nhìn thấu đường sinh tâm tư, cười nói, yên tâm đi, lão phu còn làm không xuất ra sự tình như này. Hơn nữa, dùng lão phu buồn sự, nếu là thật sự muốn giết ngươi đọt bảo, ngươi chỉ sợ cũng trốn không thoát. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm khẩn trương đồng thời, đã ở tự hỏi. Hắn đúng là cái này lân huyên lão giả trên người, cảm thụ không đến bất luận cái gì một kia tham lam cùng sắc ý. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn đem thanh đồng lò đan đem ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, nói ra, tiền bối, là được cái này bảo vật Lân huyên lão giả nhìn xem đường sinh đỉnh đầu lơ lửng thanh đồng lò đan, con người lói ra. Quả nhiên như ta sở liệu. Đây là một việc thánh bảo. Lân huyên Lão giả nói ra. Thánh bảo. Đường sinh có chút kinh ngạc. Thần chi chín cảnh phía trên cảnh giới. Sương là thánh. Thánh nhân luyện chế pháp bảo, sương là thánh bảo. Trong tay ngươi thanh đồng lò đan cùng tại đây nhận chủ phù văn bảo vật, đều là thánh vật. Lân Uyên lão giả cho Đường Sinh giải thích. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Chết không được lấy thanh đồng lò đan lợi hại như thế, nguyên lai dĩ nhiên là thánh vật. Tiểu tử, có thể vận chuyển một phen cái này thanh đồng lò đan, để cho ta cảm thụ một chút pháp bảo của nó khí tức." Lân Uyên lão giả hỏi. "Đương nhiên khả dĩ." Đường Sinh nghe nói như thế thời điểm, Trong nội tâm thở vào một cái, cái này lân uyên lão giả nói như vậy, tự là tỏ vẻ không nghĩ muốn giết hắn đoạt bảo ý tứ. Hắn nói xong, tranh thủ thời gian vận chuyển thanh đồng lò đan. Lập tức, một đoàn thanh đồng thần hỏa rủ xuống mà xuống, bảo vệ đường sinh thân thể. Lân uyên láo giả rất nghiêm túc nhìn một hồi lâu, hắn nói ra, ngươi có lẽ chỉ là sơ bộ nhận chủ, cái này thanh đồng lò đan áo nghĩa, ngươi liền ra lông đều không có phát huy được đi ra. Không ngại tìm hiểu một chút lấy 360 cái nhận chủ phù văn ở bên trong áo nghĩa, sau đó lại với người thanh đồng lò đang nhận chủ phù văn lẫn nhau so sánh lấy, có lẽ có chỗ thu hoạch cũng nói không chừng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đường sinh ngay xong, biết đạo lân Nguyên lão giả đang chỉ điểm hắn, hắn tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Hắn cũng không đem thanh đồng lò đang cất kỹ, cứ như vậy một bên vận chuyển, một bên tìm hiểu đỉnh đầu 360 cái thanh đồng lò đan áo nghĩa. Quả nhiên, như vậy đối lập lấy tìm hiểu Hắn được ít lợi không nhỏ, lập tức có vài phần loại suy bắt đầu. Hắn càng thêm xâm nhập đi ngưng tụ nhận chủ phù văn. Cũng không biết đã qua bao lâu. Lúc này, cái này thiến trong đại điện, đi vào nữa một người. Không phải người khác, đúng là hổ thân trận hoàng. Hổ thân trận hoàng nhìn thấy trong đại điện rõ ràng có hai người lúc, cũng là sử sở. Bất quá, chứng kiến đường sinh về sau, hắn lập tức vui mừng, chuyển âm hô, tu viêm tu hiếu. Hổ thân tu hiếu, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến nơi này. Đường sinh chứng kiến hổ thân trận hoàng hậu, sắc mặt cũng vui vẻ. Rất hiển nhiên, tại đây trong ba người, hắn không muốn nhất đúng là hổ thân trận hoàng có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hổ thân trận hoàng là trận tu, đối với trong động phủ thăm dò, tác dụng lớn nhất, ngược lại là đình khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng hai người, tác dụng không thế nào rõ ràng. Như thế nào chỉ có một mình ngươi ở chỗ này. Đinh khuê tu hữu cùng đấu quyền tu hữu. Hổ thân trận hoàng không thấy hai người khác, lập tức cấp cấp hỏi thăm. Ta cùng hai người bọn họ phân tán rồi. Đường sinh đem hổ thân trận hoàng sau khi biến mất tình huống nói một lần. Nguyên lai các ngươi cũng bị trận thế cho tách ra. Hổ thân trận hoàng thổn thức lấy. Ta ở nửa đường thời điểm, từng đụng phải qua đinh khuê tu hiếu, bất quá, lúc ấy hắn đang bị một đoàn hắc vụ quỷ ảnh đánh lén công kích. Ta vốn định đi cứu viện hắn, đáng tiếc, ngoài tầm tay với, bị tại đây trận thế cho đã cách trở. Đường sinh chủ động nhắc tới chuyện này. Cái gì? Vậy hắn cuối cùng như thế nào? Hổ thân trận hoàng nghe xong, cũng là cả kinh. Hắn là sinh là chết, ta cũng không rõ ràng lắm. Đường sinh lắp đầu. Hai người đều trầm mặc một hồi nhi. Đúng rồi, người nọ là người phương nào? Như thế nào cũng ở nơi đây. Hổ thân trận hoàng cảnh giác mà hỏi. Hắn gọi là lân huyên, ta lúc tiến vào, hắn tiểu đi vào nơi này. Nghe nói ở chỗ này ngây người hơn 10 vạn năm. Đường sinh lặng lẽ nói. Cái gì? Vậy trong này đến cùng có cái gì? Hổ thân trận hoàng rất rung động. Hắn tiếp tục hỏi thăm đồng thời nhìn về phía chung quanh. Chứng kiến cái kia 360 cái phủ văn thời điểm, hắn cũng không có lập tức tự thấy hiểu. Cái này 360 cái phủ văn, theo Lân Nguyên nói, là một kiện pháp bảo nhận chủ áo nghĩa. Nếu là có thể đủ tìm hiểu cái này 360 cái phủ văn áo nghĩa, như vậy có thể đạt được cái này pháp bảo nhận chủ. Đường sinh cũng không giấu giếm. Cái gì? Đã như vậy, như vậy, cái này Lân Nguyên dung hạ được chúng ta ở chỗ này. Hổ thân trận hoàng nhỏ rộng chuyên âm. Rất hiển nhiên, hắn cũng theo lân nguyên trên người cảm nhận được một loại phi thường nguy hiểm khí tức. Đều là thần hoàng, cũng chia là đủ loại khác biệt. Rất hiển nhiên lân nguyên tiểu là cực kỳ nguy hiểm cái kia nhất đẳng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cái kia người như vậy, chỉ cần chúng ta không đắc tội hắn, hắn có lẽ cũng khinh thường đối với chúng ta động thủ đi. Đường sinh nói ra, đó là không có lợi ích tương trùng đột. Hắn ở chỗ này hơn 10 vạn. Đều kiên nhẫn tìm hiểu cái này nhận chủ áo nghĩa, nếu như trong chúng ta, có người có thể đủ tìm hiểu mấy thứ gì đó đi ra, ngươi xem hắn có vội hay không. Cũng không phải hổ thân trận hoàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là loại chuyện này, trên thế giới này còn nhiều, rất nhiều. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm cũng dùng mình. Đúng vậy a trên cái thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng đều là tương đối. chương 732, có chút cảng ngộ Đường sinh coi chừng nhìn xem bên kia lân nguyên láo giả. Hắn phát hiện, từ này hổ Thân trận hoàng đi vào thời điểm, Lân Uyên lão giả chỉ là liếc mắt, sau đó tiêu không hề nhìn. Càng không có như đối đãi đường sinh như vậy, đi theo hổ Thân trận hoàng đến trao đổi. Phản phất, tại đây Lân Uyên lão giả trong mắt, cái này hổ Thân trận hoàng còn chưa có tư cách lại để cho hắn mở miệng. Hắn ở chỗ này tìm hiểu hơn 10 năm, chỉ sợ cũng đã không sai biệt lắm tìm hiểu cái này 360 cái nhận chủ ấn ký xong rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không biết như thế không ngại chúng ta những người này xuống tới. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hổ thân trận hoàng lời nói này ngược lại là nhắc nhở hắn. Cái này lân uyên lão giả đối với thanh đồng lò đan cái này thánh bảo không có hứng thú, mang không có nghĩa là lấy. Hắn đối với cái này ở bên trong cái này không biết thánh bảo không có hứng thú. Chúng ta ở chỗ này đã trong chốc lát, chờ một chút đinh khuê tu hữu cùng đấu quyền tu hữu. Nếu là đợi không được hai người bọn họ, như vậy chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm được đường ra, ly khai tại đây. Hổ thân trận hoàng truyền âm cho đường sinh. Hắn luôn cảm thấy bên kia lân huyên lão giả nguy hiểm, cho nên, mới tiến vào đến nơi đây, hắn đã nghĩ ngợi lấy phải lì khai. Đường sinh cũng tỏ vẻ tán thành. Dù sao hắn đối với cái này cái lân huyên lão giả cũng không biết, hắn cũng không muốn đem sinh tử đều trưởng tại người không quen thuộc trong tay. Tốt! Đường sinh gật gật đầu. Cho nên, trong đoạn thời gian này, hắn rất nghiêm túc tìm hiểu lấy chung quanh lơ lượng 360 cái nhận chủ phù văn, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ mấy thứ gì đó. Tốt dung nhập đến hắn đối với thanh đồng lò đan nhận chủ áo nghĩa ở bên trong. Về phần cùng Lân Nguyên lão giả chém giết cái này thánh bảo nhận chủ quyền. Đường Sinh hôm nay cũng không có lá gan này. Đại khái đợi chừng nửa canh giờ. Với lúc đó, trong đại điện lại lần nữa tiến đến một người, một thân chất vật, khí tức cực độ bất ổn, toàn thân tản mát ra cuồng bạo hỏa chi bản nguyên khí tức. Đường Sinh nhìn lại, người này không phải đấu quyền hỏa hoàng là ai? Đấu quyền tu híu. Đường Sinh cùng hổ thân trận hoàng tranh thủ thời gian nên đón. Hổ thân Tu Hiếu, Thu Viêm Tu Hiếu. Đấu quyền hỏa hoàng nhìn thấy đường sinh cùng hổ thân trận hoàng thời điểm, cũng là vui vẻ, rốt cục ở chỗ này gặp được người quen. Đốt! Hắn tranh thủ thời gian đi qua. Ngươi như thế nào khiến cho trật vật như thế? Bởi vì có lân nguyên lão giả cái này ngoại nhân tại đó, hổ thân trận hoàng tranh thủ thời gian truyền âm hỏi thăm. Ta và các ngươi sau khi tách ra, trên đường gặp một đoàn hắc vụ quỷ ảnh công kích. Cũng may ta có vài phần bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn nếu không chỉ sợ mệnh tang trong đó. Đấu Quyền Hỏa Hoàng giải thích, hắn liếc mắt bên kia Lân Uyên lão giả, trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hỏi: "Người này là ai?" Hắn gọi là Lân Uyên. "Dưới đây người nói, hắn lại tới đây đã hơn 10 vạn năm đến, đều tại tìm hiểu đỉnh đầu nhận chủ phù văn. Cái này nhận chủ phù văn chính là một kiện thánh bảo nhận chủ lân quyết." Hổ thân trận hoàng truyền âm nói ra. Cũng ngay tại Đấu Quyền Hỏa Hoàng nhìn về phía Lân Uyên lão giả thời điểm, Lân Uyên lão giả cũng nhìn tới, tại nơi này lập tức Đấu quyền hỏa hoàng toàn thân, lập tức có một loại bị xem quang ảo giác. Long hắn hạ hoảng sợ, không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Người này thật đáng sợ. Một ánh mắt, lại có thể để cho ta tâm thần sợ hãi. Đấu quyền hỏa hoàng hoàng hốt, truyền âm nói ra. Cho nên, chúng ta ở chỗ này chờ đinh khuê tu hữu một thời gian ngắn Hắn nếu là còn chưa, vậy chứng minh hắn đã xảy ra chuyện. Chúng ta ba cái tiểu nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Hổ thân trận hoàng nói ra. Đã tới đây thượng cổ động phủ tâm bảo, như vậy muốn tùy thời làm tốt các loại ngoài ý muốn chuẩn bị tâm lý. Câu phú quý trong nguy hiểm. Ai nếu là chết trong đó, vậy cũng trách ai vận khí không tốt. Được rồi. Đấu quyền hỏa hoàng trong nội tâm im lặng. Ba người ở chỗ này chờ 3 ngày. Tại đây trong thời gian 3 ngày, đường sinh dùng tìm hiểu thanh đồng lò đan nhận chủ đấn ký làm chủ, tìm hiểu chung quanh 360 cái nhận chủ phù văn làm phụ. Hắn cũng không ôm có bất kỳ muốn tìm hiểu cái này 360 cái nhận chủ phù văn tâm tư. Nhưng mà ai biết, hắn lại phát hiện, đang tại bởi vì này loại không cho là đúng tùy ý, lại để cho hắn vậy mà cẳng ngộ đến một tia cái này 360 cái nhận chủ phù văn nhận chủ đáo nghĩa. Điều này cũng làm cho đường sinh lại càng hoảng sợ. Hắn tranh thủ thời gian không dám tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Ai biết, nếu là lĩnh ngộ cái này 360 cái nhận chủ phù văn, có thể hay không xúc động nhận chủ phản ứng. Nếu có nhận chủ phản ứng, biết được sẽ không dẫn phát cái này lân nguyên lão giả sát ý. Ít nhất, ở trong mắt đường sinh, cái này lân nguyên lão giả ít nhất đều là cùng hỏa viêm thiên hồ đồng cấp đường nhân vật nguy hiểm. Ba ngày thoáng qua một cái, hổ thân trận hoàng mở miệng nói ra, đấu quyền tu hữu, tu viêm tu hữu, xem ra Đinh khuê tu hữu đã ra ngoài ý muốn. Quảng đường còn lại, chỉ có thể đủ dựa vào ba người chúng ta đi nha. Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe xong, lập tức trong nội tâm một mảnh bi nhưng. Đi thôi. Tại đây thánh bảo, hiển nhiên đã là cái kia lân nguyên lão giả vật trong bàn tay, chúng ta nếu là dám nhúng chàm, chỉ sợ người này sẽ thống hạ sát thủ. Hay là sớm chút ly khai, phủi sạch quan hệ thì tốt hơn. Đấu quyền hỏa hoàng nói ra. Thế nhưng mà, chúng ta như thế nào ly khai? Đường sinh hỏi. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là tán thành ly khai. Chỉ là tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Bên ngoài trận pháp trùng trùng điệp điệp, môi đạp một bước, đều là mê loạn thời không còn có những cái kia thần bí đáng sợ hát vụ quỷ ảnh dấu ở chỗ tối. Hổ thân tu hiếu, ngươi có thể nhìn ra được chút ít mánh khỏe. Đấu quyền hỏa hoàng hỏi. Cái này hổ thân trận hoàng là trận tu, nếu là nói toạc trận, tất cả mọi người trông cậy vào tại hắn trên người. Hổ thẹn. Tại đây trận thế vận chuyển, ta cũng là vụ lý khán hoa, trong xương mù thường thức hoa, vượt ra khỏi ta trận tu lý giải phạm vi Hổ thân trận hoàng nói ra. Hắn lời này vừa ra, đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều đã hỏ Bọn họ là muốn rời khỏi, thế nhưng mà ly khai chi pháp là cái gì? Ai biết được? Đi ra ngoài sông 6A. Sông không qua, chúng ta rồi trở về nơi này chính là... Đường sinh nói ra. Ba người chúng ta ngưng tụ tại một cái phòng ngự cháo ở bên trong, cùng một chỗ hành động. Bởi như vậy, bên ngoài trận thế đem chúng ta cho rằng nhất thể, tự không cách nào đem chúng ta phân tán. Đấu quyền hỏa hoàng đề nghị. Dù sao, Tu Vi đã đến bọn hắn loại này cấp bậc, cho dù là hợp tác. Lẫn nhau tầm đó đều bảo trí nhất định được khoảng cách an toàn, riêng phần mình phòng ngự. Có thể như thế cộng đồng tụ tập tại một cái năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, cũng nói rõ bọn hắn hôm nay đã đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Tốt! Hai vị, vậy các ngươi tiểu tụ tập tại của ta trận thế phòng ngự cháu ở bên trong, cho ta hộ pháp A. Ta. ta đến nếm thử phá trận. Hổ thân trận hoàng nói ra, đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều không có dị nghị Đường sinh nghĩ nghĩ, hay là đối với lấy lân uyên láo giả? Cung kính hành lệ nói ra, tiền bối, ba người chúng ta quấy dậy. Chúng ta còn có chuyện, vậy trước tiên cáo tử. Lân uyên lão giả đối với đường sinh lời nói này, cũng không có cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền mí mắt cũng không dơ lên một kia. Nhìn về phía trên, đường sinh hơi nóng mặt rán lạnh bờ mông ý tứ. Hoác hoác. Cái này lại để cho tiểu hỏa phẫn nộ phi thường, lớn tiếng hồ nào lấy, muốn giao hấn cái này dám không để cho đường sinh lao đại mặt mũi ra hỏa. Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng liếp nhau Chuyên âm cho đường sinh nói ra cái này lại để cho hiển nhiên không đem chúng ta để vào mắt chúng ta không có xúc phạm ích lợi của hắn hắn cũng không coi chúng ta là một sự việc tốt rồi chúng ta đi thôi chương 733 trốn chi không đi đối với Lân Nguyên lão giả lãnh đạo cùng bỏ qua đường sinh cũng không có sinh khí hắn trấn an trong thức Hải tiểu ra hỏa lễ nhiều người không trách mặc kệ cái này Lân Nguyên lão giả như thế nào hắn làm tốt hắn cấp bậc lễ nghĩa là được hổ thân trận hoàng vận chuyển buồn Nguyên Hắn chính là cái kia trận bàn lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Cái này trận bàn chính là hổ thân trận hoàng buồn mạng phát bảo, cũng không phải là phạm phẩm, ngoại trừ khả di bày trận bên ngoài, còn có thể phòng ngự. Trận bàn tại sắp nhập vào hổ thân trận hoàng buồn nguyên về sau, chậm rãi rủ xuống một cái năng lượng phòng ngự cháo đến. Tại năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, còn có hai cái trận vị không gian, đây là lưu cho đường sinh cùng đấu quyền hòa hoàng. Hai vị, vào đi. Hổ thân trận hoàng nói ra Tiến vào đối phương pháp bảo trận thế ở bên trong, đối với song phương mà nói, đều là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi, bởi vì nếu như có mang dị tâm, đánh lén bên trong, gần trong găng tớc, khó lòng phòng bị. Bất quá, đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều không có do dự, bước chân vào hổ thân trận hoàng trận thế ở bên trong. Hai người một cái khống chế một cái trận vị, hướng trận vị đưa vào bổn nguyên, có thể vì hổ thân trận hoàng năng lượng phòng ngự cháo cung cấp phòng ngự năng lượng. Chúng ta đi. Hổ thân trận hoàng cũng liếc mắt cái kia lân nguyên lão giả một mắt, gặp đối phương còn không có để ý tới ba người bọn họ, bọn hắn cũng lười đúng lý hội. Sau đó theo vào cửa ra vào, đã bay đi ra ngoài. Hổ thân trận hoàng khẽ động, mang theo đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng, đạp đi ra ngoài. Tại đường sinh, hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng ba người lúc rời đi, cái này lân nguyên lão giả cuối cùng từ cái kia lánh ngạo tư thái phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn xem ba người này phương hướng ly khai, một hồi suy tư về. Rốt cuộc là người phương nào? Mới tiến vào tại đây vài ngày, có thể tìm hiểu đến một kia tại đây thánh bảo nhận chủ láo nghĩa hả? Nếu để cho hắn ở chỗ này mang lên vài năm, chỉ sợ thành công nhận chủ cái này thánh bảo cũng không khó. Nghĩ đến chỗ này, lân nguyên lão giả một hồi thở dài, ta ở chỗ này tìm hiểu hơn 10 năm, đối với cái này ở bên trong nhận chủ láo nghĩa, hay là không thu hoạch được gì, bồi hồi ở ngoài cửa. Chẳng lẽ, có đôi khi, thật sự muốn xem cơ duyên? Kẻ này coi như là thức thời. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này thánh bảo nhận chủ láo nghĩa, lại bởi vì kiên kỵ ta, không dám tìm hiểu, lựa chọn lập tức ly khai. Thật đúng là cầm lên, cũng thả xuống được. Nếu để cho hắn phát triển xuống dưới, thật đúng là một nhân vật. Bất quá! Dùng ba người này bổ sự, rời đi khai mở tại đây sao? Lân huyên lão giả nghĩ tới đây, khoe miệng nổi lên một vòng tiêu ý. Đường sinh, hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người đã đi ra cái này đại điện, lại lần nữa xuất hiện tại đi ra bên ngoài trên đường. Lập tức, bọn hắn lại bước chân vào trận thế ở bên trong. Hổ thân trận hoàng liên tục đi lên phía trước. Tại năng lượng phòng ngự cháo bao phủ xuống, quả nhiên đưa bọn chúng ba cái cho rằng một cái chính thể, không có đưa bọn chúng cho tách ra. Bọn hắn muốn cho tới bây giờ lúc lộ ra đi. Có thể liên tục đi hơn nửa canh giờ, lập tức cách. Nay đại điện càng ngày càng xa, có thể bọn hắn lại nhìn không tới lúc đến đường. Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng phụ trách cảnh giới, một người xem một cái phương hướng, phòng ngừa bóng đen quỷ vụ qu� Cái này hơn nửa canh giờ ở bên trong, vận khí của bọn hắn rất tốt, không có gặp được một cái bóng đen quỷ vụ. Nhưng chỉ có đi ra không được. Hổ thân trận hoàng cũng ngừng lại, bởi vì hắn biết nói, nếu như không hiểu được tại đây trận thế vận chuyển chi pháp vô luận bọn hắn như thế nào đi, đều là đi ra không được. Hắn đỉnh đầu lơ lửng trận bàn, tàn mát ra một hồi cực nóng trận mang. Hai tay không ngừng véo động phát quyết, hổ thân trận hoàng muốn mượn nhờ trận bàn lực lượng đến xem, có thể hay không nhìn xem một phen cái này đại trận vận chuyển áo nghĩa. Đáng tiếc, hổ thân trận hoàng trận bàn pháp mang chiếu xạ tiến vào chung quanh trận thế ở bên trong, lập tức đã bị trận thế ở bên trong lực lượng cho thôn phệ. Tự như là châu đất xuống biển, căn bản là giò xét cũng không được gì. Không được. Ta phá không được tại đây trận thế. Hổ thân trận hoàng lắp đầu. Đối với cái này cái trận thế biến hóa, hắn thật là một chút biện pháp cũng không có. Đã không được, như vậy chúng ta tiểu tùy tiện thử thời vận A. Đấu quyền hỏa hoàng đề nghị nói. Tốt. Hổ thân trận hoàng gật gật đầu. Ba người bọn họ, lại lần nữa ở chỗ này đi ra ngoài. Thế nhưng mà vô luận như thế nào đi, bọn hắn đều đi ra không được. Cũng không biết đã qua bao lâu, vừa lúc đó, hổ thân trận hoàng đột nhiên kích động chỉ vào phía trước nói ra, các ngươi mau nhìn. Vậy là ai? Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe vậy, hướng phía hổ thân trận hoàng trỗi chỉ vào phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước dưới một cây đại thụ, đang nằm lấy một người, vẫn không núp đích, nhìn về phía trên một chút khí tức cũng không có. Người này... Đúng là Đinh Khuê Kiếm Hoàng. Là Đinh Khuê Tu Hữu Đường sinh cùng đấu quyền hỏa Hoàng cùng kêu lên hô. Thế nhưng mà, đừng nhìn Đinh Khuê Kiếm Hoàng cái cách bọn họ hơn 10 bước xa. Thế nhưng mà, tại đây hư không trận thế, mỗi đi một bước đều là một cái thác loạn thời không biến hóa. Bọn hắn tại đây một bước trận vị ở bên trong xem tới được Đinh Khuê Kiếm Hoàng. Nói không chừng đi lên phía trước vài bước, tiểu đã mất đi Đinh Khuê Kiếm Hoàng vị trí. Đinh Khuê Tu Hữu Nghe được đến thanh âm của chúng ta sao? Đấu quyền hỏa hoàng lớn tiếng la lên đến. Bọn họ là đi không qua, thế nhưng mà thanh âm của bọn hắn nhưng có thể chuyển qua được đi. Cái này là cái này trận thế quỷ dị nhất địa phương. Có thể không luận đấu quyền hỏa hoàng như thế nào la lên, bên kia đinh khuê kiếm hoàng cũng không có trở lại âm, lại để cho người không biết hắn rốt cuộc là sinh là chết. Mà mọi người thần nghiệm lại đã bị tại đây trận thế cách trở, căn bản là giò xét không qua. Xem bộ dạng như vậy, đinh khuê kiếm hoàng 89 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Có thể không đi đi qua tận mắt xem, bọn hắn lại thế nào cam tâm. Đinh khuê tu hữu đứng ở nơi đó bất động, vị trí là bất động. Chúng ta nhiều nếm thử đi vài bước, nói không chừng là có thể tới gần chỗ hắn ở. Đường sinh đề nghị nói ra. Đề nghị này đã nhận được hổ thân trận hoàng tán thành, hắn nói ra, đi. Chúng ta thử, nhìn xem có thể đi hay không tới đó đi. Hắn nói xong, bắt đầu đi lên phía trước đi. Một bước bước ra, thời không trận vị biến hóa, bọn hắn lập tức đã mất đi Đinh khuê tu hữu vị trí. Bất quá, bọn hắn cũng không có buông thà cho. Tiếp tục hướng cái kia phương vị đi đến. Tới tới lui lui. Nếu như khoảng cách đi vượt qua, bọn hắn mà bắt đầu đi trở về. Ước chừng đi mấy canh giờ. Các ngươi xem. Lúc này, đấu quyền hỏa hoàng đột nhiên lớn tiếng hô. Chỉ thấy tại bảy bước bên ngoài, bọn hắn lại lần nữa gặp được đinh khuê kiếm hoàng. Lúc này, bọn hắn chứng kiến phương vị, chính là một cái khác góc độ. Chỉ thấy đinh khuê kiếm hoàng té trên mặt đất, mặt hướng phía trên mặt đất thấy không rõ mặt mũi của hắn, hắn hay là vẫn không nhúc nhích. Đường Sinh cùng Hổ Thân trận hoàng hô vài tiếng, Đinh Khuê kiếm hoàng hay là một chút động tĩnh đều không có. Cái này lại để cho mọi người trong nội tâm đều trầm xuống. Ta đại khái nhìn ra được tại đây trận thế một ít huyền diệu. Cái lúc này, Hổ Thân trận hoàng nói ra: "A." Đường Sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe xong, tranh thủ thời gian vánh thai đến nghe. Tại đây đại trận, nếu là ta suy đoán được không tệ, nó tiểu là trong truyền thuyết không gian dung điệp đại trận. Hồ thân trận hoàng nói ra. Không gian dung điệp đại trận. Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều sức sở tỏ vẻ lần đầu tiên nghe đã từng nói qua loại này thuyết pháp. chương 734, không gian dung điệp. Hồ thân trận hoàng chứng kiến đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều vẻ mặt mờ mịt. Hắn giải thích, không gian dung điệp, tự là đem bất đồng không gian vị diện, cho cùng một chỗ. Thế nhưng mà, giúp nhau tầm đó, lẫn nhau dung thông, lại tự thành nhất thể. Đơn giản điểm tới nói, chúng ta vị trí cái này phiến trận thế Hán dung hợp ít nhất trên trăm cái trận thế vị diện, chúng ta bây giờ, ở vào cùng hổ thân tu hữu cùng một cái trận thế vị diện ở bên trong, cho nên, chúng ta có thể thấy được hắn Một khi chúng ta bước ra một bước, có thể bước vào mặt khác trận thế vị diện ở bên trong. Nhìn như hay là đồng dạng vị trí, thế nhưng mà chúng ta đã cùng hổ thân tu hữu không hề một cái trận thế vị diện ở bên trong rồi, cho nên, chúng ta tự nhìn không thấy hắn Không gian dung điệp áo nghĩa, đó là một loại cực kỳ thâm ảo trận thế. Ta chỉ tại cổ xưa trong điển tịch được chứng kiến, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể may mắn kiến thức. Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe đến đó, lập tức hiểu rõ ra. Vậy ngươi có thể phá vỡ nó sao? Đấu quyền hỏa hoàng hỏi được rất trực tiếp. Hắn không phải trận tu, cho nên, nghe được hổ thân trận hoàng xem đã minh bạch tại đây không gian dung điệp áo nghĩa, hắn liền cho rằng hổ thân trận hoàng khả năng tìm được phá trận đích phương pháp xử lý. Không thể. Ta chỉ là suy đoán đạt được nó có thể là trong truyền thuyết không gian dung điệp đại trận Thế nhưng mà đối với không gian dung điệp áo nghĩa, ta căn bản là không hiểu. Hồ thân trận hoàng lắp đầu. Cũng không phải là hắn tự coi nhẹ mình, mà là toàn bộ thần giới. Hắn nhận thức lợi hại trận tu ở bên trong, chỉ sợ cũng không một người hiểu được không gian dung điệp áo nghĩa. Đã như vậy, như vậy chúng ta có thể đi đến đinh khuê tu hữu bên kia sao? Không phải là trên trăm cái vị diện cho điệp sao? Chúng ta nhiều đi vài bước, nhiều thử mấy lần, là có thể đi đến hắn chính là cái kia vị trí. Đường sinh nói xong. Ôm cái này hy vọng. Hổ thân trận hoàng nghe xong, hay là lấp đầu, nói ra, cái này trên trăm cái vị diện cho điệp, hay là ta sơ bộ đoán chừng, nó có chừng bao nhiêu, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Tại đây, không gian dung điệp không gian, là không ngừng lưu chuyển, vị trí là không ngừng biến hóa. Tự như là trong biển rộng ném một khỏa hạt cát, chúng ta muốn muốn bước nữa một khỏa hạt cắt đi vào, sau đó cái này khỏa hạt cắt muốn vừa vặn cùng lúc trước cái kia khỏa hạt cắt đồng dạng quỹ tích việc này. Thế nhưng mà nước biển là không ngừng bắt đầu khởi động, căn bản là không có khả năng có một dạng quy tích. Hổ thân trận hoàng giải thích đến nơi đây, đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng đều nghe rõ một ít. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Đấu quyền hỏa hoàng hỏi. Không có cách nào. Chúng ta có thể sẽ không ngừng xem tới được đình khuê tu hữu, nhưng chỉ có không có khả năng đi được đến hắn chỗ chính là cái kia không gian điểm. Cái này là không gian dung điệp đại trận đáng sợ nhất chỗ, nó là làm mệt mỏi chi trong trận, lợi hại nhất một loại không trận Hồ thân trận hoàng nói ra. Hắn đều ý định bỏ cuộc. Đấu quyền hỏa hoàng lại hô vài tiếng, thế nhưng mà Đinh khuê kiếm hoàng đều hơi trao có đáp lại. Hắn chỉ sợ là vẫn lạc. Chúng ta đi thôi. Hồ thân trận hoàng nói ra. Chúng ta như vậy không có đầu con rồi đi xuống đi, chỉ sợ không phải cái biện pháp. Muốn tìm ra pha trận chi pháp mới được. Đường sinh nói ra. Đã không gian trọng điệp đại trận lợi hại như vậy, cũng là lợi hại nhất khống trận. Bọn hắn dù thế nào đi loạn xuống dưới, chỉ sợ chạy không thoát đường tới Hổ thân trận hoàng đã ở chầm tư. Hổ thân tu hiếu, nếu như tìm được ra cái này không gian trọng điệp đại trận mắt trận, như vậy ngươi còn có nắm chắc phá trận. Đường sinh hỏi. Mắt trận là một hồi chi nhãn, cũng là trận thế tụ tập chỗ. Nếu như có thể tìm được, ta không nói có nắm chắc, ít nhất so cái này không đầu con rồi giống như sông loạn tới cường. Nhưng này mắt trận, lại nói dễ vậy sao tìm. Nó đến cùng dung nhập đến đâu cái vị diện ở bên trong, chúng ta cũng không biết. Hổ thân trận hoàng thở dài nói. Đấu quyền hỏa hoàng chứng kiến đường sinh mặt mang tiêu ý bộ dạng, hắn hỏi, như thế nào, tu viêm tu hữu, đừng nói là ngươi đã tìm được. Ta cũng không biết cái kia chỗ địa phương có phải hay không mắt trận. Nhưng là, ba người chúng ta vô luận như thế nào tách ra, thế nhưng mà cuối cùng đều có thể đi đến cái kia trong đại điện. Các ngươi nói, cái kia đại điện chỗ, có hay không có thể là cái này không gian dung điệp mắt trận chỗ. Đường sinh nói ra, hắn chỗ chỉ chính là cái kia đại điện. Đúng là có cái kia 360 cái nhận chủ phù văn đại điện. Hổ thân trận hoàng nghe xong, một trăm đầu, tỉnh ngộ lại, hô đúng vậy à, ta như thế nào không nghĩ tới. Đúng vậy à, cái kia đại điện thuộc về từng cái cho điệp vị diện đều đi thông chỗ tại, có khả năng tiểu là mắt trận. Đi, chúng ta lại hồi trở lại đại điện. Hổ thân trận hoàng nói xong, hắn cũng có chút an mại không nội. Lúc này mang theo đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng hướng đại điện phương vị đi. Dọc theo con đường này, Bọn hắn đều không có gặp được qua hắc vụ quỷ ảnh, ngược lại là rất thuận lợi về tới cái kia đại điện. Lại trở lại đại điện, chỉ thấy vị kia lân nguyên lão giả hay là đứng tại giữa đại điện, ngầm đầu nhìn hư không xoay nhanh 360 cho phủ văn vận chuyển quy tích. Hắn chứng kiến đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người trở về, tựa hồ sớm có dự kiến, một mắt đều không có. Lướt qua, hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng chứng kiến lân nguyên Lão giả, trong nội tâm cảnh giác, câu thúc bắt đầu Nội tâm của bọn hắn cảm giác, cảm thấy cái này lân nguyên lão giả rất nguy hiểm, không dám tới gần. Tiên bối, ba người chúng ta lại làm phiền. Chúng ta vốn định ly khai tại đây, không biết làm sao bên ngoài đại trận thật sự là thật lợi hại. Vậy khôn chúng ta. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải đi vòng mẹo. Chúng ta hoài nghi cái này đại điện chính là bên ngoài không gian dung điệp đại trận mắt trận, cho nên vòng trở lại muốn xem xem nơi này có không có phá trận áo nghĩa. Nếu là tiên bối hiểu được phá trận chi pháp, Kính xin chỉ điểm một hai, ba người chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích, cũng sẽ biết lập tức ly khai, không quay rầy tiền bối lúc này tìm hiểu. Đường sinh tiến lên một bước, cung kính hành lễ, nói rõ tiền căn hậu quả, miễn cho cái này lân nguyên lão giả hiểu lầm. Đường sinh cũng không hy vọng xa vời lão giả này có thể phản ứng đến hắn. Cho nên, hắn hành lễ nói xong, đã nghĩ ngợi lấy chấm dứt lần này nói chuyện. Không nghĩ tới, cái lúc này, cái này lân nguyên lão giả ngược lại là mở miệng. Hiện tại thân giới... Có thể hiểu được không gian dung điệp chi nhân, đã rất ít rồi. Các người ba người có thể nhìn ra được bên ngoài là không gian dung điệp không trận, nói rõ các người ba người coi như là có chút ánh mắt. Các người đã hỏi, như vậy Lao Phu cũng không ngại nói cho các người biết. Cái này phá trận chi pháp ở này 360 cái nhận chủ phù văn vận chuyển áo nghĩa bên trong. Các người nếu là có thể đủ nhận chủ tại đây thánh bảo, khống chế tại đây nhận chủ phù văn, như vậy, tự nhiên khả di khống chế bên ngoài không gian dung điệp đại trợn. Lân Uyên láo giả nói ra. Đường sinh nghe xong, trong nội tâm vui vẻ. Quả nhiên, phá trận mấu chốt ngay ở chỗ này. Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe, cũng thật cao hứng. Tiền bối, chúng ta cũng không nghĩ nhận chủ tại đây thánh bảo, chúng ta thầm nghĩ đi ra ngoài. Tiền bối ở chỗ này tìm hiểu hơn 10 vạn, chỉ sợ đối với phá trận, sớm đã có pháp. Chẳng biết có được không chuyện chúng ta một hai, để cho chúng ta như vậy ly khai. Đường sinh rất thông minh, tranh thủ thời gian nói ra. Mặt ngoài hắn tên không nghĩ đoạt pháp bảo tâm tư. Ai ngờ, lân huyên lão giả nghe xong, nợ nụ cười, hỏi ngược lại, không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì phải giúp ba người các ngươi ly khai tại đây. Chương 735, Thanh đồng ấn ký. Lân huyên lão giả cái này hỏi lại, ngược lại là hỏi được đường sinh đã không có tính tình. Hắn sửng sơ ở tại chỗ. Đúng vậy a không thân chẳng quen, người khác dựa vào cái gì phải giúp ngươi. Đường sinh nhìn xem lân huyên lão giả bộ dạng này lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Trong lòng của hắn, ngược lại là mừng rỡ bắt đầu. Ít nhất theo lân nguyên lão giả lời nói này ở bên trong, hắn đã nhận được một cái tin tức, cái kia chính là lân nguyên lão giả hiểu được như thế nào ly khai tại đây. Tiền bối nếu là có chỗ phân phó, ba người chúng ta nếu là có thể đủ hiểu rõ, tất nhiên đi theo làm tùy tùng. Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra, tạm thời còn không có có. Ba người các ngươi tự ở tại chỗ này cùng Lao Phu chậm dãi tìm hiểu lấy 360 cái nhận chủ phù văn A. đương nhiên Nếu là các ngươi có thể tìm hiểu được ra mấy thứ gì đó đến, tự nhiên cũng có thể chính mình ly khai. Lân uyên lão giả thản nhiên nói. Nói xong, hắn tự ngẩn đầu nhìn đỉnh đầu 360 cái nhận chủ láo nghĩa, không hề để ý tới đường sinh bọn người. Hổ thân trận hoàng truyền âm nói ra, đã hắn đều nói như vậy, như vậy chúng ta nắm chặt thời gian đến tìm hiểu tại đây 360 cái nhận chủ phù văn A. Đúng vậy. Hắn không chịu giúp chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Chúng ta cũng không nhất định cần nhận chủ cái này 360 cái nhận chủ phù văn, chỉ cần từ đó nhìn ra chút ít áo nghĩa, tìm ra bên ngoài không gian dung điệp đại trận pháp môn sẽ xảy đến. Đấu quyền hỏa hoàng cũng truyền âm nói ra. Đường sinh gật gật đầu. Vì vậy, mọi người cũng cùng cái kia lân nguyên láo giả đồng dạng, bắt đầu tìm hiểu lấy cái này 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, ung dung thúc rơi xuống một đoàn thanh đồng thần Hỏa đến. Thanh đồng thần hỏa hỏa diễm thiêu đốt lên, như là ba đảo, tạo nên rung động, lóe ra tí tí từng sợi áo nghĩa. Hắn tại tìm hiểu lấy thanh đồng trong lò đan bộ nhận chủ áo nghĩa, về phần đối với cái này 360 cái nhận chủ phù văn, hắn tắc thì dùng phụ trợ tìm hiểu làm chủ. Nguyên bản Đường Sinh đối với thanh đồng lò đan nhận chủ tìm hiểu đã đạt đến bình cảnh, nhưng này dạng thứ nhất, hắn lại có thể hướng lên đột phá. Cùng lúc đó, đối với cái kia 360 cái nhận chủ phù văn tìm hiểu, Đường Sinh tiến triển rất nhanh. Tu hành không tuyến nguyệt. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đường sinh mơ hồ cảm thấy hắn khả di thử đi ngưng tụ bên ngoài 360 cái nhận chủ phù văn nhận chủ đơn ký. Thế nhưng mà, chứng kiến lân nguyên lão giả lúc này, đường sinh lại không có lá gan này đi ngưng tụ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vật nhất. Ai biết nếu là lân nguyên lão giả chứng kiến hắn nhận chủ phát bảo, có thể hay không đối với hắn thống hạ sát thủ. Cho nên, đường sinh không dám đi đánh bạc. Ngược lại là đối với thanh đồng lo đan nhận chủ tìm hiểu. Đường sinh từng bước một làm gì chắc đó tìm hiểu, hắn trong thức hải nhận chủ ấn ký càng phát ra hoàn thiện bắt đầu. Mơ hồ bắt đầu trở thành một cái nguyên vẹn thanh đồng ấn ký. Cái này thanh đồng ấn ký, rõ ràng có vài phần cùng mặt trên nổi lơ lửng 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa có vài phần tương tự chính là say mê hấp dẫn. thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Cái này thanh đồng ấn ký, mới được là thanh đồng lò đàn chính thức nhận chủ ấn ký. Ta lúc trước chấu ngưng tụ nhận chủ ấn Bất quá là đạt được khu động thanh đồng lò đan trận pháp tư cách mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, đường sinh thanh đồng ấn ký càng phát ra rõ ràng ở đường sinh trong thức hải ngưng tụ ra đến. Mượn đỉnh đầu 360 cái nhận chủ phù văn biến hóa áo nghĩa, đường sinh tiến bộ nhanh trong lấy. Nguyên bản hắn ngược lại là muốn rời đi tại đây thế nhưng mà nhìn thấy lấy 360 cái nhận chủ phù văn đối với hắn nhận chủ thanh đồng lò đan như vậy hữu hiệu, hắn ngược lại là không nghĩ đã đi ra. Tại đây khốn cảnh. Ngược lại là đã trở thành hắn một lần cơ duyên chi địa. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Đường Sinh trong Thức hải, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thanh đồng ấn ký ngưng tụ thành công. Cùng lúc đó, tại nơi này thanh đồng ấn ký ở bên trong truyền đến một cẩu nguyên vẹn tin tức, cái này cẩu nguyên vẹn tin tức, đó là một đoạn khống chế pháp quyết, đó là đối với thanh đồng lò đan một bộ phận công năng khống chế. Đây mới là chân chân chính chính nhận chủ. Trước kia Đường Sinh nhận chủ ấn ký, bất quá là khu động chút ít thanh đồng lò đan mặt ngoài lực lượng. Đem làm thanh đồng ấn ký ngưng tụ thành công, hắn có thể đủ chân chân chính chính phát huy ra cái này thanh đồng lò đan một bộ phận công năng. Thì ra là thế. Đường sinh đại hỷ, tranh thủ thời gian chăm chú cái này cổ tin tức. Đây là giáo đường sinh như thế nào căn cứ thanh đồng ấn ký đến khống chế cái này thanh đồng lò đan bộ phận công năng. Cái này thanh đồng lò đan tổng cộng có 36 cái thanh đồng ấn ký. Ta nếu là muốn hoàn toàn nhận chủ cái này thanh đồng lò đan. Như vậy nhất định phải muốn đem cái này 36 cái thanh đồng ấn ký hoàn toàn ngưng tụ ra đến. Cái này bộ phận tin tức, cũng là đường sinh từ nơi này cái thanh đồng ấn ký trong tin tức được đi ra. Thanh đồng lò đan có 36 cái thanh đồng ấn ký. Mà giờ khắc này, tại trong đại điện cái này Thánh bảo, tắc thì có 360 cái nhận chủ ấn ký. Với tư cách Thánh bảo, đương nhiên là nhận chủ ấn ký càng nhiều, quy lực lại càng lớn. Cùng lúc đó, đối lập một chút. Có thể biết đạo đường sinh Thanh Đồng Lò Đan cùng tại đây cái này thần bí thánh bảo trên lệnh. Vị này lân nguyên lão giả trướng mắt của ta Thanh Đồng Lò Đan, đại khái tiểu là nguyên nhân này a Đường sinh trong lòng nghĩ lấy. Bất quá, đường sinh đã rất thỏa mãn. Hắn cũng không tham. Hắn tiếp tục tham ngộ, thử ngưng tụ thứ hai Thanh Đồng ấn ký đi ra. Đào mắt, là được qua mấy thập niên. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng cũng ở nơi đây vây khốn vải thập niên. Bất quá. Hai người kia tìm hiểu đỉnh đầu 360 cái nhận chủ phù văn, ngược lại là không hiểu ra sao, không có đầu mối. Hổ thân tu hữu, ngươi có thể tìm hiểu ra đến bên ngoài đại trận phá giải chi pháp. Đấu quyền hỏa hoàng truyền âm hỏi. Không có. Cái này 360 cái nhận chủ phù văn ở bên trong lần chưa áo nghĩa, quá mức thâm ảo khó hiểu, ta bây giờ còn là tìm hiểu không được. Đấu quyền tu hữu, tu viêm tu hữu, hai người các ngươi Hổ thân trận hoàng lắc đầu, hắn truyền âm hỏi. Ta tuy nhiên không cách nào tìm hiểu cái này 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa, nhưng là, cái này 360 cái nhận chủ phù văn vận chuyển quy tích, ngược lại là đối với ta một cửa thần thông có trô dẫn rác coi như là có chút thu hoạch. Đấu quyền hỏa hoàng nói ra, hắn lời nói này, thật ra khiến đường sinh cùng hổ thân trận hoàng đều có chút ngoài ý muốn A vậy ngươi lại chăm chú tìm hiểu cái này 360 cái nhận chủ phù văn vận chuyển quy tích, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì quy luật đến. Sau đó giải thích cho ta nghe. Nói không chừng, cái này pha trận chi pháp tiếp theo ẩn tàng trong đó. Hổ thân trận hoàng đôi mắt tỏa sáng nói. Tốt. Ta hết sức nỗ lực chi. Đấu quyền hỏa hoàng gật gật đầu. Vài thập niên thời gian, đối với bọn hắn như vậy thần hoàng mà nói, hay là rất ngắn rất ngắn, tiểu tương đương với thế gian phạm nhân đã qua mấy canh giờ. Không thấy lục nguyên láo tổ ở chỗ này một tìm hiểu, cái kia chính là hơn 10 vạn năm sau. Thu viêm tu hiếu, ngươi thì sao? Đấu quyền hỏa hoàng hỏi hướng đường sinh. Ta cũng có chút thu hoạch. Cái này 360 cái nhận chủ phù văn cùng của ta thanh đồng lò đan nhận chủ áo nghĩa, có chút chúng chỗ. Ta dùng cái này 360 cái nhận chủ phù văn áo nghĩa là thảm trọng, đối với thanh đồng lò đan nhận chủ càng sâu từng bước. Đường sinh cũng không dấu diếm. Hơn nữa tại đây vài thập niên trong tham nộ, đường sinh mơ hổ khả dĩ ngưng tụ ra thứ hai thanh đồng ấn ký đi ra. chương 736, Trấn Thủ Liên Minh Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe được Đường Sinh lời nói này, cũng biết Đường Sinh không có tìm hiểu ra cái gì đến. Kể từ bây giờ đến xem, thu hoạch lớn nhất tỷ thuộc đấu quyền hỏa hoàng. Ba người đơn giản trao đổi trong chốc lát, tiếp tục thăng ngộ. Bất quá, vừa lúc đó, ở bên kia tìm hiểu Lân nguyên lão giả, tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn nhướng mày, sau đó rời đi cái này lại điện. Cái này lại để cho Đường Sinh, Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng ba người, tất cả đều cả kinh. Lão giả này đã đi ra Không phải nói, hắn đã vài thập niên không có ly khai tại đây sao? Hổ thân trận hoàng truyền âm nói ra. Hắn như là có cái gì việc gấp. Bất quá, xem hắn ly khai như vậy kiên quyết, hiển nhiên là hiểu được ly khai tại đây chi pháp. Đấu quyền hỏa hoàng lớn tiếng nói. Lời này đều là lại để cho đường sinh cùng hổ thân trận hoàng toàn thân chấn động. Ít nhất, bọn hắn vây ở chỗ này, cũng không phải là chỉ còn đường chết, mà là khả dĩ ly khai tại đây. Cái này lân uyên lão giả, rốt cuộc là ai? Như thế xem ra, hắn tựa hồ đối với tại đây, phi thường quen thuộc. Đường sinh nói ra, nội tâm của hắn nghi hoặc lấy. Quản hắn khỉ gió là ai? Hắn không đúng chúng ta hạ sát thủ, đó chính là chúng ta may mắn. Chúng ta nắm chặt thời gian, đem ly khai tại đây pháp môn tìm hiểu đi ra. Hồ thân trận hoàng nói ra. Nhưng mà, đường sinh ba người ở chỗ này không có tìm hiểu vài ngày, vừa lúc đó, bọn hắn cảm nhận được toàn bộ hư không đều có chút run dày lên. Phản phất xảy ra chuyện gì địa chấn. Cũng không lâu lắm, cái kia lân huyên lão giả lại lần nữa trở về, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ba vị, ba người các ngươi có thể muốn rời đi tại đây. Lân huyên lão giả hỏi. Đây là lão giả lần thứ nhất cùng ba người chủ động nói chuyện, cái này lại để cho đường sinh, hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng ba người đều có điểm thụ sủng lực kinh. Dĩ nhiên muốn. Kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Hổ thân trận hoàng tranh thủ thời gian nói ra. Bất quá, đường sinh trong nội tâm. Mơ hổ có một loại không tốt lắm dự cảm. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Lão giả này như thế nào hảo tâm chủ động đưa ra phải giúp bọn hắn ly khai tại đây. Nếu là muốn giúp bọn hắn, đã sớm giúp, làm gì chờ tới bây giờ. Mang bọn người ly khai tại đây cũng được, bất quá, các ngươi cần giúp ta hoàn thành một việc. Lân huyên lão giả nói ra. Hoàn thành sự tình gì? Hổ thân trận hoàng hỏi. Đường sinh căng thẳng trong lòng, quả nhiên như hắn suy nghĩ cái kia dạ. Trước nói cho các người biết, ta gọi lân huyên. Thân phận của ta là cái này diệt huyện luân cảnh chấn thủ người. Lân uyên Lão giả nói ra. Chấn thủ người. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng nghe đến đó, tất cả đều lộ ra hiếu kỳ cùng khó hiểu chi sắc. Các ngươi chỉ cần biết nói, ở chỗ này phong ấn lấy một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, một khi khiến cái này thứ đồ vật xuất thế. Như vậy, thần giới tuyệt đại bộ phận địa phương đều lâm vào hạo kiếp. Ma ta với tư cách chấn thủ người, có thể tùy ý tại đây phong ấn chi giới ở bên trong hành cầu. Cho nên, mang bọn người ly khai tại đây, cũng là chuyện dễ dàng. Lân huyên Lão giả nói xong, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay thời gian dần qua hiện ra một cái phủ văn lệnh bài. Theo cái này Phù văn lệnh bài lập lòe, đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người, đều có một loại cảm giác, phản phất toàn bộ đại điện trận thế đều đã bị hắn không chế. Không biết tiền bối muốn chúng ta giúp gấp cái gì? Đường sinh mở miệng hỏi. Nếu như ngay cả lão giả này mình cũng ứng phó không được, như vậy bọn hắn điểm ấy sức chiến đấu Ở đâu lại ứng phó được đến? Ta cần các ngươi đi đến cái này phong ấn chi địa hạch tâm, giúp ta một lần nữa củng cố tại đây trận thế phong ấn. Lân huyên Lão giả nói ra, ngươi là tại đây chấn thủ người, loại chuyện này, ngươi tại sao không đi? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Ta tuy nhiên là tại đây chấn thủ người, nhưng là, ở chỗ này lại chịu lấy đến một ít hạn chế. Như trận thế phong ấn loại địa phương này, ta chỉ có thể chăm sóc, lại không có đi vào tư cách. Có thể các ngươi bất đồng. Các ngươi không có chấn thủ người thân phận ước thúc, nhưng có thể tùy ý đi vào. Lân uyên lão giả giải thích người. Đi vào phong ấn, còn có nguy hiểm. Đường sinh tiếp tục hỏi. Ta sẽ chỉ điểm các ngươi như thế nào đi vào, tránh đi phong ấn đại trận đổi giết Các ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta đi vào, sau đó ra cố phong ấn, cũng không nguy hiểm. Lân uyên Lão giả nói ra. Cái này phong ấn chi điệu hảo hảo, như thế nào đột nhiên tầm đó tiểu cần một lần nữa ra cố nữa nha. Đường sinh khó hiểu bắt đầu. Có một cổ ác thế lực, thẩm thấu tiến vào tại đây đã đến, đang tại đối với nơi này đại trận tiến hành phá hư. Đều tại ta, trầm mê ở tìm hiểu tại đây thánh bảo nhận chủ lão nghĩa, lơ là sơ xuất. Bất quá, hiện tại cứu văn tới, gắn liền với thời gian không mượn. Chỉ cần các ngươi giúp ta một lần nữa ra cô trận thế, ta là có thể một lần nữa đem cái này cổ ác thế lực tìm ra, sau đó diệt sát ở này. Lân huyên lão giả nói đến đây, trong con ngươi hiện ra sắc ý. Cái này, trách nhiệm rất ta. Hơn nữa, đi vào nơi này người, chỉ sợ cũng có không thiểu, tiền bối tại sao phải lựa chọn chúng ta. Đường sinh nói ra, những người khác, ta cũng không quen. Mà ba người các ngươi người, một mực đều tại mắt của ta ra dưới đáy. Tiếp theo, chính là ngươi. Lân huyên lão giả nói đến đây thời điểm, chỉ vào đường sinh. Ta, đường sinh mặt người, có chút ngoài ý muốn, vì cái gì hắn có thể có được cái này. Lân huyên lão giả vài phần kính trọng. Ngươi là Trấn Long Chi tử truyền thừa hậu tuyển người A. Lân Uyên lão giả hỏi. Bên cạnh hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng nghe đến đó, không hiểu ra sao, hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nghe được qua trấn Long chi tử truyền thừa hậu tuyển người danh hảo. Đúng vậy. Đường Sinh gật gật đầu, hắn có chút ngoài ý muốn, hắn đã ẩn tàng được đầy đủ tốt rồi, không nghĩ tới Lân Uyên lão giả liền cái này đều có thể nhìn ra được. Đem làm ngươi trở thành trấn Long chi tử, ngươi sẽ hiểu. Từng cái trấn Long chi tử, cũng đều là trấn thủ liên minh thành viên. Các ngươi cũng giàu có trấn áp chư thiên phong lớn sứ mạng. Cho nên, tuy nhiên ngươi hôm nay còn không phải chấn long chi tử, nhưng là, ngươi có thể trở thành trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người, nói rõ thân phận của ngươi sẽ không có vấn đề. Lân Uyên Lão Giả nói ra. Hắn lời nói này, cho đường sinh đủ nhiều tin tức lượng. Mà đối với chấn thủ liên minh cái tên này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Theo ta được biết, tiến đến diệt Huyễn luân cảnh ở bên trong, còn có cái khác chấn long chi tử hậu tuyển người. Hắn so với ta lợi hại hơn. Đường sinh chỗ chỉ, đúng là cái kia cùng hỏa viêm thiên hổ chiến đấu đồ thành viên. Đã lân huyên lão giả khống chế toàn bộ diệt huyện luân cảnh, như vậy, hắn tất nhiên có thể tìm đến đồ chính là cái kia thành viên A. Ta tuy nhiên khả dĩ khống chế diệt huyện luân cảnh trận thế, nhưng là, diệt huyện luân cảnh ở bên trong, biến hóa nhiều lắm. Chỉ sợ ta phải tìm được hắn, cần hoa nhất định được thời gian. Mà ra cố tại đây phong ấn, thời gian cấp bách, chỉ cần các ngươi ba người sẽ sẽ đến. Như thế nào, các ngươi ba người không muốn giúp ta? Lân uyên lão giả nói đến đây, mang theo vài phần uy thế nhìn về phía đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người. Cái này thấy đường sinh trong nội tâm một mảnh khổ nhưng, nếu là bọn họ không muốn, cái này lân uyên Lão giả có phải hay không muốn tới cường nạnh, muốn bức bách bọn hắn đây? Cái này còn có lựa chọn chỗ trống sao? chương 737, gia cố phong ấn. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng đối phương đáng chát đều đồng bệnh tương liên. Lao giả này nhìn như khách khí theo chân bọn họ thương lượng, cầu bọn hắn đi hỗ trợ ra cô Phong Ấn, kỳ thực xem như cho bọn hắn mặt mũi. Mà bọn hắn nếu không phải thức cập nhắc, rượu mời không uống uống rượu phạt, như vậy chỉ sợ Lao giả này muốn đến mạnh. Tiên bối, ba người chúng ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi. Đường Sinh cùng Hổ Thân trận Hoàng, Đấu Quyền Hỏa Hoàng ba người cũng không nốc, tranh thủ thời gian nói ra. Rất tốt, ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Các ngươi tới nơi này Bất quá là muốn ở chỗ này tìm kiếm một fan cơ duyên. Mà ở trong đó cái nào địa phương có cái gì cơ duyên, ta quen thuộc nhất bất quá rồi. Sau khi chuyện thành công, không thiếu được các người chỗ tốt. Lao giả lớn tiếng hứa hẹn lấy. Muốn muốn con ngựa chạy, ở đâu có thể không lại để cho con ngựa ăn cỏ. Đạo lý này lão giả cũng là hiểu. Đa tạ tiền bối. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Đường sinh nghĩ nghĩ, cả gân hỏi. Không biết tiền bối cũng biết Minh Luân đàn chủ. Minh Luân đàn chủ. Hắn là của ta tiền nhiệm. Hắn từng chấn thủ qua tại đây. Như thế nào, người tới tại đây, là vì hắn còn sót lại ở chỗ này động phủ mà đến. Lao giả nhìn xem đường sinh, hiển nhiên xem thấu đường sinh tâm tư. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm cuối cùng một tia nghi hoặc cũng giải khai. Nguyên lai like tại đây thượng cổ động phủ, cũng không phải là Minh Luân Đan chủ thành lập, mà là Minh Luân đàn chủ trấn thủ tại đây, cho nên ở chỗ này thành lập động phủ cuối cùng mới ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Mà Nam Mộ Tuyết năm đó lầm sông vào tại đây, nói đúng ra, là sông vào Minh Luân Đan Chủ ở tại chỗ này trong đọc phủ. Đúng vậy. Tiểu tử đạt được qua Minh Luân Đan Chủ một phần đan đạo truyền thừa, muốn tìm nguyên vẹn nó. Đường sinh cũng không dấu diếm. Minh Luân Đan Chủ tuy nhiên không hề, nhưng là, ai biết hắn có thể hay không luân hồi đầu thai trở về. Cho nên, hắn lưu lại đọc phủ, ta khả dĩ mang người đi. Nhưng là... Ngươi có thể hay không xông qua được hắn động phủ lưu lại khảo hạch, cuối cùng đạt được hắn truyền thừa, cái kia chính là muốn xem cơ duyên của ngươi cùng bốn sự. Điểm này, ta cũng không thể giúp ngươi. Lân uyên Lão giả nói rõ một điểm. Tiền bối ngươi trưởng quản tại đây, chẳng lẽ cũng không thể hành xử điểm đặc quyền sao? Đường sinh hỏi. Nơi này có quy củ của nơi này, mà trấn thủ người, cũng có chấn thủ người quy củ. Giống như là tại đây cái này thánh bảo nhận chủ, ta biết rất rõ ràng nó ở chỗ này. Có thể ta chính là không thể trực tiếp đi lấy nó, mà là muốn tuân theo năm đó ở tại chỗ này chi nhân yêu cầu, nhận chủ nó, mới có thể đi lấy nó. Các ngươi một mực không dám đi nhận chủ tại đây thánh bảo, sợ thô nộ ta, sẽ chọc cho đến của ta giết người đoạt bảo a kỳ thật, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu như các ngươi có thể thành công nhận chủ, đó chính là người đám bọn chúng buồn sự. Ta với tư cách chấn thủ người, chỉ có thể đủ chúc mừng các ngươi Không chỉ là cái này thánh bảo nhận chủ như thế. Tại đây diệt huyễn luân cảnh cùng với cái này thượng cổ động phủ sở hữu tất cả truyền thừa, đều là như thế. Lân huyên Lão giả nói được thập phần quang minh lỗi lạc. Lời nói này, cũng làm cho đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng trong lòng ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai lão giả này trấn thủ tại đây, tiêu tương đương với trông coi tại đây núi vàng núi bạc, hắn bảo bối gì chưa từng gặp qua. Đã thấy nhiều, tự nhiên cũng tiểu tập mãi thành thói quen. Tiên bối, không biết tại đây còn có văn bối thích hợp thừa đấu quyền hỏa hoàng rèn sắc khi còn nóng, vội vàng hỏi. Đương nhiên, năm đó tại đây hay là ngăn cản vượt ngoại thiên ma đại quân sâm lấn đại bản doanh một trong, tụ tập rất nhiều cường giả ở chỗ này kiến động phủ, rất nhiều cường giả vẫn lạc về sau, động phủ của bọn hắn còn ở tại chỗ này. Có chút là vì tìm kiếm người hữu duyên, có chút là vì chờ đợi bọn hắn chuyển thế chi thân. Lân huyên Lão giả nói ra, tiên bối, chúng ta có một người bạn, hắn theo chúng ta lầm sông tại đây thời điểm, phân tán rồi. Sau đó bị bóng đen quỷ vụ cho công kích. Hắn khả năng đã vất lạc, thế nhưng mà sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tiền bối có thể có thể mang bọn ta tìm được hắn. Đường Sinh nghĩ nghĩ, đưa ra yêu cầu này. Ta giúp các ngươi ở chỗ này trong đại trận tìm xem xem. Lân Uyên lão giả nói xong, hắn véo động bí pháp, cảm ngộ trận thế ở bên trong hết thảy. Cuối cùng lắc đầu, nói ra, trong đại trận cũng không có như lời ngươi nói chính là cái kia bằng hữu. Không vậy, chúng ta cuối cùng thấy hắn thời điểm Hắn ngã vào dưới một cây đại thụ, sống chết không rõ. Đường sinh nói xong, đem lúc trước cuối cùng chứng kiến đinh khuê kiếm hoàng lúc hình ảnh, ngưng tụ ra đến. Hắn cũng không tại tại đây. Lân huyên Lão giả nói xong, ý niệm trong đầu khẽ động, ở trước mặt của hắn, hiện lên 360 cái hình ảnh. Tại đây từng cái hình ảnh, đều đại biểu cho không gian dung điệp đại trận 360 cái vị diện. Từng cái hình ảnh, đều xuất hiện đường sinh trỗi chỉ cái kia khỏa đại thụ, thế nhưng mà... Trung quanh xác thực đã không có đinh khuê kiếm hoàng trỗi chỉ thân ảnh. Không thấy hả? Chẳng lẽ? Liền thi thể cũng đều đã không có sao? Đường sinh mặt người. Hắn có lẽ không có chết. Bởi vì nơi này bóng đen quỷ vụ, cái thôn phệ người mệnh nguyên sinh cơ, cũng không hủy diệt thi thể. Hắn không có thi thể ở chỗ này, chứng minh hắn còn sống. Hơn nữa, đã sớm đã đi ra cái này tòa cung điện ở bên trong. Lân huyên Lão giả nói ra. Không có chết. Còn đã đi ra tại đây. Đường sinh nghe thế, có chút hoàng sợ. Hắn và hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người, vô luận như thế nào nếm thử, đều không thể ly khai tại đây. Cái kia đinh khuê kiếm hoàng lại là như thế nào ly khai. Còn có, lúc trước bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấy đinh khuê kiếm hoàng ngã vào đại thụ dưới đấy không lúc nhích, hắn lại là sống thế nào tới. Chuyện này, nhìn về phía trên như là một điều bí ẩn đoàn rồi, muốn muốn cầy bỏ, chỉ sợ phải tìm được đinh khuê kiếm hoàng mới có thể hiểu rõ rõ ràng. nhưng là Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Có lẽ, đinh khuê kiếm hoàng trên người có bí mật gì, có cái gì mật bảo vệ, nguy nan thời điểm, khả dĩ phá vỡ tại đây cho điệp không gian đại trận A. Với lúc đó, toàn bộ không gian lại lần nữa có chút run dày lên, tựu như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Lân huyên lão giả sắc mặt biến hóa, nói ra, ba vị, vẻ này ác thế lực đang tại tại đây tùy ý phá hư phong ấn. Ta cần các ngươi lập tức tiến về trước phong ấn hạch tâm, giúp ta một lần nữa ra cố phong ấn. Các ngươi còn muốn cái gì vấn đề sao? Đã không có. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người đều lắp đầu. Cho dù là bọn họ trong nội tâm còn có nghi vấn, giờ phút này cũng chịu đựng, đợi hoàn thành nhiệm vụ sau lại hỏi đi. Nơi này có ba cái lệnh phủ, các ngươi một người một cái. Ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào hạch tâm phong ấn, ta sẽ thông qua cái này lệnh phủ, dạy bảo các ngươi như thế nào đi vào Lân uyên lão giả nói xong, trước mặt hiện ra ba cái tản mát ra thánh khí phách tức lệnh phủ. Thời gian dần qua phiêu du tại đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người trước mặt. Đường sinh bắt lấy, đem khí tức rót đi vào, lập tức, cái này lệnh phụ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Đồng thời, thông qua cái này lệnh phụ, hắn có thể cùng lân nguyên lão giả tiến hành thần nghiệm câu thông. Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng, cũng cũng giống như thế. chương 738, Hạch tâm chi địa Các người ba người chuẩn bị song sao. Lân nguyên lão giả nhìn xem đường sinh, hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng ba người hỏi Chuẩn bị xong. Đường Sinh ba người gật gật đầu, lớn tiếng trả lời. "Theo ta đi." Lân Uyên lão giả nói xong, mang Đường Sinh ba người đi ra tại đây đại điện, đi tới đại điện bên ngoài đi. Đại điện bên ngoài trận thế, vốn là cho điệp không gian đại trận. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn đã có đỉnh đầu lệnh phù hộ thân về sau, tại đây cho điệp không gian đại trận lập tức đối với bọn họ đã không có hiệu quả. Thấy như vậy một màn, bọn hắn lập tức đối với Lân Uyên lão giả thân phận cuối cùng một kia hoài nghi cũng không có. Dù sao Lúc trước cái kia hết thảy, đều là lân nguyên lão giả lời nói của một bên. Đường sinh hỏi thăm lân nguyên lão giả về Minh Luân Đan chủ cùng Đinh Khuê kiếm Hoàng sự tình, còn có một mục đích, cái kia chính là thăm dò lân nguyên lão giả thân phận rốt cuộc là thật hay giả. Đi ra cái này phiến cung khuyết. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị, xem ra cái này phiến cung huyết cũng tất nhiên là một vị thượng cổ cường giả ở tại chỗ này chuyển thừa A. Ra cái này phiến cung khuyết phạm vi, lân nguyên lão giả vung tay lên, lập tức, tại trong hư không Ngưng tụ ra một cái cánh cửa không gian. Đi vào. Lân huyên Lão giả nói ra. Đường sinh cùng hổ thân trận hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người không do dự, ngay ngắn hướng bước vào đi vào. Sau đó lân huyên lão giả cuối cùng đi vào. tái xuất hiện thời điểm, đường sinh phát hiện hắn đã đứng tại một cái hoàn toàn mới trong hư không, bốn phía là một cái thần bí tế đàn quảng trường. Lân huyên lão giả cũng xuất hiện ở chỗ này. Nơi này chính là toàn bộ phong lớn hạch tâm. Trong chốc lát, ta sẽ từ nơi này tế đàn tại đây. Mở ra tiến vào tế đàn hoạch tâm cửa vào, các ngươi ba người riêng phần mình theo một cái cửa vào đi vào. Lân uyên Lão giả nói ra. Minh bạch. Ba người gật gật đầu. Lân uyên lão giả bắt đầu thi pháp, chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết rất nhanh béo động, sau đó từng đạo thất thải pháp mang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng phía tế đàn chung quanh quảng trường hư không chui vào. Pháp mang chỗ chui vào chỗ, lập tức rung động nổi lên. Một cổ áo nghĩa khí tức tại trong không gian kích động, sau đó giúp nhau kích động tầm đó. Hình thành 10 cái vòng xoáy chi môn Vòng xoáy chi môn thời gian dần qua vững chắc xuống Đường sinh nhìn về phía cái này vòng xoáy chi môn Chỉ cảm thấy tại nơi này vòng xoáy chi môn nội Có một cổ lại để cho hắn có chút quen thuộc khí tức Cùng loại với chấn long chuyển thừa bên trong phong trấn khí tức Chẳng lẽ, năm đó tham dự tại đây phong ấn cường giả Cũng có chấn long chuyển thừa đại năng giả phần Hắn âm thầm suy đoán Ngươi, từ nơi này đi vào Lân uyên lão giả chỉ vào hổ thân trận hoàng Sau đó chỉ vào là cái vòng xoáy chi môn bên trong đích cái khác. Chúng ta ba cái không cùng lúc đi vào sao. Hổ thân trận hoàng có chút ngoài ý muốn. Đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng cũng cũng giống như thế. Các người chia ra ba đường. Yên tâm đi, chỉ cần các người nghe ta chỉ huy, không có nguy hiểm gì. Lân huyên lão giả lại lần nữa cam đoan đến. Hổ thân trận hoàng do dự một chút, cắn răng một cái, hay là bước chân vào lân huyên lão giả trôi chỉ định chính là cái kia vòng xoáy chi môn ở bên trong, biến mất ở trong đó. Ngươi, đi cái này. Lân huyên lão giả thứ hai chỉ vào đấu quyền hỏa hoàng, lại chỉ một cái khác vòng xoáy chi môn. Vâng. Đấu quyền hỏa hoàng không do dự, rất dứt khoát bước vào vào bên trong. Ngươi, đi cái này vòng xoáy chi môn. Lân huyên lão giả đối với đường sinh nói ra. Vâng. Đường sinh gật gật đầu. Hắn không do dự, bước vào đến vòng xoáy chi môn ở bên trong. tái xuất hiện thời điểm, hắn phát hiện đi vào một cái do kỳ dị phù văn tạo thành trong thông đạo. Hắn đứng tại một cái cực lớn phù văn phía trên, trung quanh hư không, đồng bình lấy nguyên một đám phù văn, có chút tại xoay nhanh, có chút bất động bất động. "Tiểu tử, nghe ta mệnh lệnh, ta cho ngươi đi cái nào phù văn, ngươi tiểu đi cái nào phù văn? Ta cho ngươi công kích cái nào phù văn, ngươi tiểu công kích cái nào phù văn? Nếu không, nếu là đi nhầm, công kích sai, khiến cho phản ứng dây chuyển, ngươi có thể sẽ vì vậy mà chết." Lân Uyên lão giả lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thanh âm của hắn theo đường sinh đỉnh đầu lệnh phù truyền đến. Trừ hồ thông qua cái này lệnh phù, hắn có thể cảm ứng được đến đường sinh vị trí hoàn cảnh. Vâng. Đường Sinh nghe, trong nội tâm càng phát ra chú ý cẩn thận bắt đầu. Ngươi ý niệm trong đầu chuyển động, thông qua không chế đỉnh đầu lệnh phù, khu động ngươi trên chân chỗ đạp trên phù văn. Lân Uyên lão giả chỉ điểm lấy. Đường Sinh dựa theo hắn phân phó mà nói, ý niệm trong đầu chuyển động tâm đó, quả nhiên phát hiện lòng bản chân phù văn theo ý niệm của hắn, khả dĩ thời gian dần qua xoay nhanh. Đến cái kia phù văn đi lên, Lân huyên láo giả ý niệm thông qua lệnh phù truyền đạt tiền đến, tập trung đường sinh phía trước một cái phù văn. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, lòng bàn chân đạp trên phù văn như là một cái phi hành bình đại, thời gian dần qua hướng phía bên kia mà đi. Đạp vào đi. Lân huyên Lão giả nói ra. Đường sinh mở ra cấp bộ, cẩn thận từng ly từng tí đạp vào cái kia trên sân thượng, quả thật là một chút sự tỉnh đều không có. Lại đến cái kia phù văn lên. Đi công kích cái kia phù văn. Lao giả bắt đầu thời gian dần qua cho đường sinh hạ đạt mệnh lệnh. Đường sinh âm thầm phân phó đi làm, nay trong đó, quả nhiên là một chút vấn đề đều không có. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên phía trước, xuất hiện một đạo ánh sáng, như là mở ra một cánh cửa. Hạch tâm tế đàn mở. Đi vào. lão giả chỉ vào đạo kia mở ra cửa nói ra. Đường sinh khống chế lấy phù văn, hướng phía bên kia bay đi. Hắn lại bước vào đi vào. Phát hiện đã đến một cái tế đàn trên quảng trường. Cái này tế đàn quảng trường cùng ngay từ đầu vào cái kia có chút giống. Bất đồng duy nhất, cái kia chính là có một cái tử sắc năng lượng cầu, phun ra nuốt vào lấy khí thức, như là trái tim giống như, đang nhảy nhót lấy. Đợi hai người bọn họ. Lao giả nói ra. Đồng thời chỉ có thể đủ nghe chỉ huy, đứng tại nguyên chỗ đợi một hồi lâu. Liên gặp được đấu quyền hỏa hoàng truyền tống tiến đến. Thu viêm thu hữu. Đấu quyền hỏa hoàng nhìn chung quanh chung quanh một vòng, chứng kiến đường sinh về sau, nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, hắn âm thầm lân nguyên lão giả chỉ huy, cũng là không có gì nguy hiểm tiểu đi tới tại đây. Đấu quyền tu hiếu, ngươi cũng tới. Đường sinh cũng cười nói. Nơi này là địa phương nào? Cái này năng lượng cầu tiểu là toàn bộ phong ấn đại trận mắt trận sao? Đấu quyền hỏa hoàng khó hiểu mà hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, cùng đợi lân nguyên tiền bối phân phó A. Đường sinh lời nói tuy nhiên là nói như vậy, thế nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn chầm chầm vào cái này năng lượng cầu đến xem. Hắn chỉ cảm thấy cái này năng lượng cầu ở bên trong, ẩn chứa một cổ cùng hắn trấn long buồn nguyên cực độ tương tự chính là phong ấn khí tức, trong đó ẩn chứa áo nghĩa, cùng hắn trấn long áo nghĩa rất tương tự, có thể cho hắn tham khảo đến lĩnh ngộ. Với lúc đó, Hổ thân trận hoàng cũng tới. Hắn chứng kiến chính giữa năng lượng cầu thời điểm, trong con ngươi hiện lên một vòng nghiêm nghị. Hổ thân Tú Hữu, đấu quyền hỏa hoàng chào hỏi. Đường Sinh cũng đúng Hổ thân trận hoàng báo dùng một cái dáng tươi cười. Ba người các ngươi, dựa theo sự phân phó của ta, Dung đỉnh đầu lệnh phù, ngưng tụ phù văn áo nghĩa, dung nhập đến cái này năng lượng cầu ở bên trong. Cái lúc này, lân huyên lão giả thanh em lại lần nữa thông qua lệnh phù truyền lại xuống. Nơi này chính là toàn bộ phong ấn đại trận trọng yếu nhất đến sau. Hồ thân trận hoàng hỏi. Đúng vậy. Các người dùng lệnh phù dựa theo ta phân phó ngưng tụ áo nghĩa, có thể một lần nữa gia cố toàn bộ phong ấn đại trận. Những cái kia xâm lấn vào tà ác thực lực phá hư, sẽ thất bại trong găng tấp. chương 739, tà ác thẩm t Nghe được Lân Uyên lão giả mà nói lúc, Đường Sinh trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, toàn bộ quá trình quả nhiên như Lân Uyên lão giả chớ miêu tố cái kia dạng, không có gì nguy hiểm, mà đoạn đường này cũng phi thường thuận lợi. Làm xong chuyện này, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Lân Uyên lão giả hứa hẹn hắn, muốn đem hắn đưa đến Minh Luân đan chủ trong động phủ đi. Hắn cũng có chút mong đợi. Theo Lân Uyên lão giả lời nói rơi xuống, Đường Sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh phù lên, truyền đến một cổ tin tức. Đây là giáo hắn như thế nào ngưng tụ phong lớn áo nghĩa, ra cố tại đây phong lớn đại trận Cái này cổ tin tức rất đơn giản, cách làm cũng rất dễ dàng, cơ hồ tiểu là hướng đỉnh đầu lệnh phù rót vào buồn nguyên, sau đó mượn nhờ cái này lệnh phù lực lượng đến ngưng tụ phong lớn áo nghĩa là được rồi. Hiểu chưa? Lao giả hỏi. Đã minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng cũng lớn tiếng trả lời. Đã như vậy, như vậy các ngươi bắt đầu ngưng tụ áo nghĩa, ra cố phong lớn A. Lân huyên láo giả nói ra, sự tình đến nơi này một bước, hắn cũng hiểu được rất thuận lợi. Chỉ chờ đường sinh ba người ra cố hết phong ấn, như vậy, kế tiếp, hắn có thể tại trong đại trợ, từng cái đi tìm những cái kia ác thế lực thẩm thấu người, sau đó tiến hành đánh chết. Đường sinh trong cơ thể trấn long buồn nguyên chuyển động, rót vào đỉnh đầu lệnh phù ở bên trong, sau đó dựa theo pháp quyết vận chuyển lệnh phù, quả nhiên, nguyên một đám áo nghĩa ngưng tụ ra đến, sau đó hướng phía trước mặt năng lượng cầu rót đi vào. Đạt được đường sinh áo nghĩa rót vào về sau, đường sinh có thể cảm nhận được trước mặt năng lượng cầu ở bên trong, thời gian dần qua tản mát ra một cổ lưu chuyển sinh cơ. Phản phất ao tù nước đọng, bị người đánh vỡ, sau đó bắt đầu thời gian dần qua lưu động bắt đầu. Bên kia hổ thân trận hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng, cũng cũng giống như thế. Hết thảy tất cả, ngay từ đầu đều rất bình tĩnh. Nhưng lại tại cái lúc này, chẳng biết lúc nào đi đến đấu quyền hỏa hoàng bên người hổ thân trận hoàng, đột nhiên buộc phát mà lên. Lập tức hướng phía gần trong gang tốc đấu quyền hỏa hoàng công kích mà đi. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến làm cho Đường Sinh một chút tâm lý phản ứng đều không có, thậm chí liền bên kia Lân Nguyên lão giả cũng phản ứng không kịp. Đấu quyền hỏa hoàng với tư cách một vị thuật tu thần hoàng, thực lực tự nhiên cường đại, trên người cũng có phòng ngự pháp bảo. Cho dù là đột nhiên đánh lén, phòng ngự của hắn pháp bảo tại nguy nan thời điểm, cũng có thể tự động bảo vệ. Mà hổ thân trận hoàng với tư cách trận tu, tự nhiên là không am hiểu công kích. Có thể hết thảy tất cả phá vỡ đường sinh lý giải. Tại thời khắc này, hắn chứng kiến Hổ Thân Trận Hoàng song màu đen kịt. Đúng vậy, hoàn toàn đen kịt. Đen kịt ở bên trong, tàn mát ra một loại chóng rống tà ác, phản phất muốn thôn phệ lập tức hết thể tất cả. Tại hắn trong cơ thể, buộc phát ra một cổ rất khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này, cùng những cái kia hắc vụ quỷ ảnh có chút nhìn nhau, thế nhưng mà càng thêm tinh thuần càng thêm khủng bố. Tại Hổ Thân Trận Hoàng một kích phía dưới, đấu quyền hỏa hoàng năng lượng phòng ngự chao, như là giấy giống như, lập tức đã bị phá vỡ. Sau đó cả người hắn bị hổ thân trận hoàng trực tiếp xuyên tim mà qua. Đấu quyền hòa hoàng, hoàng, chết. Bị chết gọn gàng mà linh hoạt, một chút phản ứng đều không có. Ngươi. Đường sinh trận tròn mắt. Không nghĩ tới hổ thân trận hoàng lại đột nhiên bạo khởi mà đánh chết đấu quyền hòa hoàng, hoàng. Mà nhìn trước mắt hổ thân trận hoàng như thế tà ác bộ dạng, đây là hắn lúc trước nhận thức hổ thân trận hoàng sao. Ngươi. Tự là thẩm thấu vào tà ác thế lực. Đường sinh kinh hãi tầm đó, rồi đột nhiên kịp phản ứng kị Cũng là vừa xong tại đây, bản tôn mới thức tỉnh kiếp trước chi nhớ. Tiểu tử, ngươi, có thể đi chết rồi. Hồ thân trận hoàng khắc khả ít, ít ít ít ít ít ít nói, sau đó hướng phía đường sinh đánh tới. Cái gọi là tà ác thế lực thẩm thấu, cũng không phải là chỉ chính là tà ác thế lực từ bên ngoài đánh, càng kể cả nguyên bản bình thường người, đột nhiên đã thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, mà kiếp trước, đúng là tà ác thế lực chi nhân luân hồi chuyển thế. Loại này thẩm thấu, mới được là kinh khủng nhất. Mà Đường Sinh cũng đã minh bạch lấy ta ác thẩm thấu chỗ đại biểu hàng nghĩa. Đường Sinh không do dự, lập tức, cái kia thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến thanh đồng thần hỏa đến, bảo vệ Đường Sinh thân thể chúng quanh. Thanh đồng lò đan khả dĩ xem như Đường Sinh hiện giai đoạn lợi hại nhất pháp bảo. Wen, hổ thân trận hoàng chụp một cái đi lên. Thực lực của hắn rất cường đại. Thế nhưng mà, cường đại trở lại, cũng so ra kém hỏa viêm thiên hổ chi lưu. Mà Đường Sinh thanh đồng lò thần hỏa cũng đúng lúc là loại này tà ác buồn nguyên khắc tinh. Cì cì, lập tức, hỏa diễm đốt cháy. Năng lượng phòng ngự cháo không chỉ có ngăn cản được hổ thân trận hoàng cái này bổ nhào về phía trước, nhưng lại phản nấu trở về. Tiểu tử, người rõ ràng sơ bộ nhận chủ cái này thánh bảo, còn có thể trong không chế thánh hỏa. Hổ thân trận hoàng sững sở, con người lộ ra thị huyết tà ác. Bên kia, Lân Uyên lão giả cũng sững sở. Hắn không nghĩ tới, cái này hổ thân trận hoàng rõ ràng tiểu là tà ác thẩm thấu một trong Hắn xem như triệt để xem nhìn lầm. Lại để cho một cái tà ác thẩm thấu tiến vào đến đại trận trong mắt trận, vốn hắn cho rằng cái này muốn xong đời, cái này mắt trận năng lượng cầu tất nhiên sẽ bị phá hư hầu như không còn. Nhưng mà ai biết, đường sinh rõ ràng mạnh như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới đường sinh hội mạnh như vậy. Tiểu hữu, ngươi ngàn vạn phải bảo vệ điều này có thể lựa bóng, đừng cho người này hủy hoại nó. Bằng không thì, toàn bộ đại trận một hủy, bên trong phong ấn đổ vật chạy đến, ta và ngươi đều đứng m Muốn chạy đều chạy không được. Lân Uyên lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, hắn đối với Đường Sinh xưng hô đã theo tiểu tử biến thành tiểu hữu. "Tiên bối, ngươi cũng đừng nhìn náo nhiệt ta, giúp đỡ ta." Đường Sinh nói ra. "Ta vào không được a? Nếu là có thể tiến đến, ta đã sớm xuất thủ." Lân Uyên lão giả nở nụ cười khổ. Hổ thân trận hoàng trong cơ thể, tuôn ra đi lại tà ác buồn nguyên, mang theo không thể tầm thường so sánh ảo nghĩa, lập tức liền đem đốt cháy tại hắn trên người thanh đồng thần hỏa cho độc chết. Hắn có thể trấn áp đường sinh thanh đồng thần hỏa cái này lại để cho đường sinh trong nội tâm dùng mình có lẽ hắn thật đúng là xem thường cái này hổ thân trận hoàng rồi tiểu tử có chút buồn sự bất quá cũng dừng ở đây rồi hổ thân Trậ Hoàng nói xong hắn cả người thời gian dần qua tàn ra xương mù hóa ra theo may mắn sinh mạng thể biến thành vô hình đoàn năng lượng tiểu như là hắc vụ quỷ ảnh giống như chỉ để lại hai cái huyết tinh lah ác đôi mắt theo hắc vụ quỷ ảnh ở bên trong lạnh lùng chầm chằm vào trước mặt đường sinh Hác vụ manh liệt biến hóa, vậy mà hóa thành một cái quỷ dị tà ác phù văn, sau đó hướng phía đường sinh trấn áp mà đến. Cẩn thận rồi. Lân huyên lão giả đại chất quát, lòng của hắn đều nâng lên cổ họng ở bên trong. Tiểu hỏa, ra tay. Đường sinh lớn tiếng quát. Trong lòng của hắn, bay lên vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là lấy thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo, chỉ sợ thật đúng là phòng ngự bất trụ hổ thân trận hoàng lúc này đây có chuẩn bị mà đến công kích Bị buộc đến trình độ này, Đường Sinh đã không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể tế ra hắn đòn sát thủ rồi. ma tiểu hỏa, cũng là tên tiểu tử này đột phá phong lớn đến nay, lần thứ nhất ra tay. Thực lực của nó mạnh như thế nào, Đường Sinh cũng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối là đáng giá chờ mong. Hoác hoác. Lão đại, giao cho ta tiểu hỏa tốt rồi. Tiểu gia hỏa nghe vậy, lớn tiếng quát, chiến dịch đằng đằng. chương 740, ngăn cơn sóng dữ Thức tỉnh ta ác kiếp trước trí nhớ hổ thân trận hoàng. Rất hiển nhiên kiếp trước ít nhất cũng đều là siêu việt thần hoàng cấp bậc tồn tại. Đường Sinh cũng không dám lãnh đạo. Hắn toàn lực vận chuyển Thanh Đồng Lò Đan, trong cơ thể Chấn Long Bổn Nguyên như là mảnh liệt đại giang, hướng phía hắn rót vào. Tại Thanh Đồng Lò Đan bên trong, cái kia Thanh Đồng Hỏa ấn tản mát ra thánh mang, sau đó đem Đường Sinh Chấn Long Bổn Nguyên chuyển hóa trở thành Thanh Đồng Thần Hỏa, vây quanh Đường Sinh thân thể chúng quanh. Đường Sinh cũng không có đi khống chế những. Này Thanh Đồng Thần Hỏa, mà là giao cho tiểu hỏa đến khống chế. Chỉ thấy tên tiểu tử này ý niệm trong đầu khẽ động, đường sinh chỉ cảm thấy cái kia quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh thanh đồng thần hỏa, nguyên vốn là như là chia rẽ. Giờ phút này tại tiểu hỏa ý niệm trong đầu điều động phía dưới, tự như là gặp được nguyên soái binh lính càng quái, nguyên một đám lập tức tiểu thoát thai hoán cốt mà bắt đầu, biến thành một đám bách chiến chi sư. Một cổ lại để cho đường sinh cảm nộ không thấu hỏa chi áo nghĩa, dung nhập tiến thanh đồng thần hỏa ở bên trong. Ngay sau đó... Nguyên bản quay chung quanh tại đường sinh thân thể chung quanh thanh đồng thần hỏa năng lượng phòng nữ cháo, trong khoảng khắc hóa thành một cái màu xanh hỏa liên. Hỏa liên tản mát ra tiểu hỏa khí thức, bao vây lấy đường sinh. Lập tức bên kia hổ thân trận hoàng biến thành hắc vụ phù văn, đãynh kích tới. Cái lúc này, tiểu hỏa cũng xuất kích. Đường sinh chỉ cảm thấy đã bị thanh đồng trong lò đan thanh đồng hóa ấn, phản phất là đã bị cái gì chỉ dẫn, điên cuồng ở chủ động thôn phệ đường sinh trấn long buồn nguyên. Ngay sau đó, cái kia bao vây lấy màu xanh hỏa liên mang tất cả mà ra, đón nhận cái kia bay vụt mà đến hắc vụ phù văn. Màu xanh hỏa liên, giống như thực giống như hư. Cái kia tà ác hắc vụ phù văn va chạm đi vào, cả hai cũng không có đường sinh chỗ cho rằng cái kia dạng, hai cổ năng lượng phát ra kinh thiên động tĩnh Mà là cái kia hắc vụ phù văn trực tiếp tiến đụng vào màu xanh hỏa liên bên trong, phản phất là tiến đụng vào một cái không gian vị diện. Đây là hổ thân trận hoàng đạo ý thức được không ổn. Hắn không nghĩ tới đường sinh ngưng tụ màu xanh hỏa liền cư nhiên như thế huyền ảo, đem làm tiến đụng vào về phía sau. Hắn phát hiện mình thân ở tại một cái cùng loại với thánh hỏa đốt cháy phong ấn không gian. Có chút vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ Phá cho ta. Hắn lớn tiếng quát, muốn đột phá cái này phong ấn không gian. Thế nhưng mà, chung quanh phong ấn không gian, mang theo một loại thời gian tính chỉ áo nghĩa, hổ thân trận hoàng chỉ cảm thấy hắn ở bên trong động tác cũng thả chậm vô số lần. Hoác hoác. Đường Sinh trong thức hải tiểu hỏa cũng lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này hiển nhiên cũng là đang thi triển thần thông, mà Đường Sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể trấn long buồn nguyên tại rất nhanh tiêu hao, cho dù là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian hướng trong mồm nuốt mấy quả bổ sung bổn nguyên thần đan. Chỉ thấy cái kiếm màu xanh liên hoa tại phong ấn hộ thân trận hoàng biến thành hắc vụ phù văn về sau, bắt đầu tản mát ra một cổ kỳ dị hào quang, màu xanh thần hỏa thiêu đốt ở bên trong, mang theo mấy phần tử sắc. Hán thượng có áo nghĩa liên hoa phủ văn tại lưu truyền. Đây là bên kia, vốn cho rằng muốn xong đời lân nguyên lão giả, không nghĩ tới đường sinh lại đột nhiên bộc phát, càng không có nghĩ tới đường sinh sẽ có loại thủ đoạn này. Có thể càng làm cho hắn rung động, hay là đường sinh thi triển liên hoa phong ấn luyện hóa chi thuật. Đó căn bản cũng không phải là chấn long truyền thường nên có thủ đoạn A. Càng khó được, lại là thực lực kia rõ ràng áp đảo hổ thân trận hoàng, giờ phút này rõ ràng hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dù là kẻ này thanh đồng lo đan cái này thánh khí lại huyền diệu, chỉ sợ cũng làm không được như thế đi. Xem ra, ta hay là xem nhìn lầm rồi. Kẻ này, không phải bình thường Trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Lân huyên lão giả âm thầm nghĩ đến. Bất quá, đường sinh chế phục tà ác thẩm thấu hổ thân trận hoàng, coi như là trợ giúp lân huyên lão giả đại ân, tránh cho hắn đúc thành sai lầm lớn. Chủ quan, hắn thật là quá đại ý. Cái này cũng cho hắn gõ vang cảnh báo. Lai giả bất thiện. Có thể làm cho nguyên vốn không có sự tình hổ thân trận hoàng, thẳng đến xâm nhập tiến tại đây hoạch tâm mắt trận trố mới bộc phát, mới đến một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Bực này thời cơ, bực này tính toán, bực này thủ đoạn, lại để cho lân nguyên lão giả ngẫm lại đều trái tim băng giá. Đồng thời, cũng theo cái khác phản kháng nhìn ra được một việc, đó chính là hắn một mực đều bị có ít người dám thị cùng tính toán bên trong. Rốt cuộc là ai? Lân nguyên lão giả rất không ưa thích loại này bị người cho rằng quân cờ đùa nghịch cảm giác. Tiểu hỏa là đường sinh khí linh, cũng có thể xem như đường sinh pháp bảo, đương nhiên xem như đường sinh thực lực một bộ phận. Hổ thân trận hoàng tại thanh đồng thần hỏa biến thành liên hoa trong phong ấn, mặc cho lấy tất cả thủ đoạn, cũng phá không khai mở bên trong mang theo thời gian tĩnh chỉ giống như áo nghĩa phong ấn, sau đó bị đốt cháy. Với vạn, thanh đồng thần hỏa cũng là loại này tà ác buồn nguyên khắc tinh, hán tức thì bị khắc đến xít sao được rồi. a Làm sao có thể? Quân sư như thế nào hội tính toán sai? Không cam lòng a Không cam lòng. Hổ thân trận hoàng kiệt tư gào thét, thế nhưng mà căn bản là phản kháng không được, cuối cùng bị tiểu hỏa cho phong ấn đốt cháy luyện hóa. Chiến đấu, chấm dứt. Lão đại, ta lợi hại không? Tiểu gia hỏa chém giết hổ thân trận hoàng, hết sức hưng phấn, lớn tiếng hô. Với mới cái kia liên hoa phong ấn thần thông, là người chuyển thừa có được. Đường sinh tò mò hỏi. Đúng vậy. Lão đại, ta còn có lợi hại hơn đích thủ đoạn. Tiểu gia hỏa rất là tràn đầy tự tin. Nó đang còn muốn đường sinh trước mặt biểu hiện một phen, đáng tiếc cái kia hổ thân trận hoàng hay là quá yếu. Nếu là gặp được cái kia hỏa viêm thiên hồ, lão đại, ngươi cần phải để cho ta cùng hắn giao thủ khẽ đảo. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Tốt. Chứng kiến tiểu hỏa lúc này đây kinh Diễm ra tay, đường sinh đối với tiểu hỏa thực lực đã có phá vỡ tính nhận thức. Có tên tiểu tử này tại, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ của hỏa viêm thiên hồ. Cái lúc này, lân huyên lão giả truyền âm xuống. Tiểu Hữu Lần này đa tạ xuất thủ của người tương trợ, ngăn cơn sóng dữ nếu không, nếu để cho cái này tà ác thẩm thấu người phá hủy tại đây hoạch tâm mắt trận hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tính toán Lao Phu thiếu nợ tiểu hữu một cái nhân tình. Lân huyên Lão giả rất thành thần nói. Cái này hổ thân trận hoàng như thế nào đột nhiên tự biến thành tà ác thẩm thấu người hả? Đường sinh khó hiểu bắt đầu. Đây cũng là tà ác thẩm thấu người đáng sợ. Khó lòng phòng bị. Lân huyên Lão giả cảm khai lấy. Đường sinh cũng không muốn tại nơi này chủ đề thượng dây dưa đi lên, chuyện của hắn đã đủ nhiều được rồi, về phần cái này cái gì ta ác thẩm thấu đợi sự tình, hiển nhiên là vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Tiên bối, ta hiện tại nên làm như thế nào? Hắn chỉ muốn đem chuyện nơi đây mau chóng hoàn tất, sau đó dễ dàng đến Minh Luân Đan chủ động phủ đi thu hoạch truyền thừa. Hiện tại, đã không có hai người bọn họ, cũng chỉ có thể đủ dựa vào tiểu hữu một mình người, dựa theo ta vừa rồi dạy đạo, ngưng tụ áo nghĩa tiến vào lấy trong mắt trợn. Sau đó ra cố phong ấn, Lân Uyên lão giả nói ra, "Không có vấn đề." Đường Sinh gật gật đầu. Hắn đem đấu quyền hỏa hoàng cùng hổ thân trận hoàng lưu lại ở dưới pháp bảo cùng chứa vật giới chỉ đều phong ấn cất kỹ, sau đó bắt đầu thi triển thuật pháp, ngưng tụ áo nghĩa, ra cố đại trợ. Đạt được hắn ngưng tụ áo nghĩa rót vào, trước mặt cái này năng lượng cầu mắt trận, thời gian dần qua bắt đầu sóng gió nổi lên, sau đó chấn động càng ngày càng kịch liệt, mang cuối cùng, nó bắt đầu tản mát ra ánh sáng lưu hỏa. Cùng lúc đó, toàn bộ diệt huyễn luân cảnh đại trận cũng bắt đầu kích hoạt mà bắt đầu, dùng một loại trước nay chưa có phương thức, tại một lần nữa vận chuyển. Đại trận vận chuyển vốn có bị người sở thấu trận thế quy luật, một lần nữa quấy rầy, sẽ đặt tổ hợp bắt đầu. Chương 741, Minh Luân Đồ Phủ Toàn bộ diệt huyễn luân cảnh phong ấn chân thế, không biết có bao nhiêu, cũng ẩn chứa vô thượng uy năng. Nó bất động bất động thời điểm, không có gì uy lực, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ở bên trong lưu lạc. Cùng lúc đó, tại trong đại trận Bởi vì thời gian giải theo trong phong ấn tiết lộ mà ra, tà ác sát khí sinh ra đời linh trí, mới có thể ngưng tụ trở thành những cái kia hắc vụ quỷ ảnh đợi quỷ vật. Giờ phút này theo đại trận vận chuyển, phong ấn lực lượng chiếu rọi tại toàn bộ diệt huyễn luân cảnh là bất luận cái cái gì một cái nơi hẻo lánh, tại diệt huyễn luân cảnh ở bên trong cái kia chút ít tà ác chi vật, tất cả đều bị đánh chết bắt đầu. Những nay tà ác chi vật, vốn hữu là thiên đạo chớ không để cho. Bị đại trận đánh chết, mà đường sinh với tư cách kích phát đại trận người cũng có thể phân đến một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Cùng lúc đó, những cái kia tà ác thẩm thấu người, nếu như vẫn còn diệt Huyền Luân cảnh nội, giờ phút này khí tức trên thân cũng sẽ bị đại trận cho tập trung, lập tức tiểu nghiền giết mà đi. Đây cũng là Lân Nguyên lão giả đã biết có tà ác xâm lấn về sau, cũng không có trước tiên đi thăm dò tìm cùng đuổi giết những cái kia người xâm nhập, mà là tìm người đến giúp hắn một lần nữa ra cố đại trận phong ấn nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần một lần nữa khởi động đại trận, như vậy Đại trận sẽ thanh lý mất vẫn còn trong trận cái kia chút ít tả ác người xâm nhập. Bất quá, ngưng tụ áo nghĩa, gia cố đại trận, thật đúng là một kiện khổ sai sự tình. Mỗi ngưng tụ một cái áo nghĩa, đường sinh đều cảm thấy trong cơ thể buồn nguyên nhanh chóng bị ép khô, hắn tiêu hao trình độ không dễ tại lúc trước tiểu hỏa thi triển đại chiêu Hắn đành phải không ngừng hướng trong cơ thể nuốt thần đan, bổ sung buồn nguyên. Cũng may trong cơ thể hắn thần đan nhiều, bằng không mà nói, thật đúng là cái nhịn không được. Như vậy trạng thái Chọn vẹn rằng có hơn nửa năm. Cái lúc này, lân huyên lão giả thanh âm, lại lần nữa truyền đến, tiểu hưu, khả di rồi. Ngươi khả di đỉnh chỉ ngưng tụ áo nghĩa. Khả di sao? Đường sinh nghe, trong nội tâm thở vào một cái. Cái này khổ thời gian cuối cùng là nhịn đến đầu. Ta đây như thế nào đi ra ngoài? Đường sinh hỏi, trung quanh tất cả đều là cầm chế bao vây lấy, hắn cũng không dám xông loạn. Ngươi dựa theo phương pháp của ta đến. Lân huyên lão giả đích truyền đường sinh một đoạn pháp quyết. Đường sinh dựa theo pháp tắc đến ngưng tụ, lúc này đi ra ngoài thời điểm, cũng không phải là như lúc tiến vào khó như vậy. Chỉ thấy pháp quyết thi triển dưới chân tế đàn bắt đầu khởi động ra một cổ trận thế chi lực, đưa hắn ba lô ba khỏa, sau đó liền đem hắn cho chuyển tống ra tại đây. Lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, đường sinh phát hiện hắn đã tại lúc đến chính là cái kia tế đàn trên quảng trường rồi, còn bên cạnh tiểu đứng đấy lân nguyên lão giả. Đi vào thời điểm, đường sinh cùng đấu quyền hỏa hoàng, hổ thân trận hoàng cùng một chỗ. Có thể lúc đi ra tiểu một mình hắn, không khỏi lại để cho hắn có chút cảm khái, đồng thời thiếu chút nữa cũng đem mạng nhỏ nhắn nhủ đi vào. May mắn không làm nhục mệnh. Đường sinh đối với lân huyên Lão giả nói ra. Lần này nhờ có có tiểu hữu ngươi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu hữu đã muốn đi minh luân Đan chủ động phủ, như vậy lao phu ta cái này mang tiểu hữu đi. Lân huyên Lão giả nói ra. Làm phiên tiến bối. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm cũng thở vào một cái. Cái này Lân nguyên lão giả quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân. Chỉ thấy Lân nguyên lão giả tại Nguyên Trô véo động một cái pháp quyết, lập tức tại trước mặt Tiểu Ngưng tụ ra một cái truyền tống chi môn. "Thỉnh." Hắn ý bảo Đường Sinh bước vào đi vào. Đường Sinh không do dự, đi vào, lão giả cũng đi theo bước vào. Tại xuất hiện thời điểm, Đường Sinh phát hiện hắn đã đứng tại một mảnh cung điện trước cổng chính. Cung điện đại môn hai bên, sừng sững lấy hai cái lò đan ngọc tượng, thiêu đốt lên thần hỏa, mà đại môn cửa biển lên. Có hai cái có Minh Luân chữ to. Tại đây biểu hiện ra, có lẽ tiểu là Minh Luân đan chủ đọc phủ Bất quá, căn này Nam Mộ Tuyết đưa cho cái kia phần tin tức, vẫn còn có chút bất đồng, giống như thực sự không phải là tại đây. Như thế nào, tiểu hưu có cái gì nghi hoặc sao? Lân huyên lão giả chứng kiến đường sinh sắc mặt cũng không phải là rất vui vẻ, không khỏi đưa ra nghi hoặc. Đường sinh do dự một chút, hay là đem tình hình thực tế nói ra. Nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ tới nơi này. Nhưng thật ra là căn cứ một người bạn trố miêu tả, suy đoán có thể là mệnh luân đan chủ động phủ. Thế nhưng mà, tại đây tựa hồ cũng không phải là đi theo hạ bằng hữu chỗ miêu tả địa phương đồng dạng. a người cái kia bằng hữu chỗ miêu tả địa phương, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Lân huyên lão giả hỏi. Là cái chỗ này? Đường sinh nói xong, đem lúc trước nam mộ vũ cho hắn hình ảnh, ngưng tụ ra đến. Nơi đó là một cái thê lương vị diện, chung quanh em u mà tràn ngập tử khí tức. Sau đó tại một cái cô trước mộ phần, nam mộ vũ phát hiện cái kia khối màu đen tấm bia đá. Đường sinh cũng đem cái kia khối màu đen tấm bia đá đem ra, tiếp tục nói, ta chính là muốn muốn tìm cái này còn lại hai khối tấm bia đá, muốn đạt được bên trong đan đạo truyền thừa. Ha ha, cái chỗ này, chính là trong chỗ này. Lân Nguyên lão giả nợ nụ cười. Ngay ở chỗ này, có thể ta vị bằng hưu kia địa phương, cũng không phải là giống như vậy đó a Đường sinh mần người. Bởi vì nàng không hiểu quy củ. Đi không phải đường ngay, gây ra trận thế, nàng, cái kia không gian, tất cả đều là trận thế diễn biến. Mà chúng ta đi chính là đường ngay, đường đường chính chính đến, tự nhiên là lại tới đây đại môn, quang minh chính đại tiến bảo. Lân Uyên lão giả nói ra. "Ách." Đường Sinh kịp phản ứng, đúng dậy a, hắn làm sao lại ngoạc bất quá ngoạc? "Không. Đây là ta ngưng tụ phù lệnh, toàn bộ diệt viễn luân cảnh trận thế đều tổn thương không được ngươi, ngươi cũng có thể qua tự nhiên." Ở chỗ này, vừa ý cái gì truyền thừa? cho dù đi lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy được đi. Cái này Minh Luân đang chủ động phủ, ta sẽ đưa ngươi đến nơi đây. Chính ngươi vào đi thôi, nếu là ngươi thật sự cùng cái động này phủ truyền thừa hữu duyên, sau khi đi vào, tự nhiên sẽ đạt được ngươi suy nghĩ lấy được. Nếu là không có duyên phận, như vậy, ngươi khả dĩ đến địa phương khác đi bang bang vật khí. Đương nhiên, ngươi nếu là có sự tình gì, cũng có thể thông qua cái này phủ lệnh cho ta chuyên âm. Lân Lão giả nói ra Tạ tiên bối. Đường sinh cung kính đã thành một cái lễ. Hắn biết đạo trong tay ngưng tụ cái này khối phù lệnh sức nặng. Người làm cho. Nay ở bên trong lập nhiều công lao lớn, đây là nên phải đấy. Lân huyên Lão giả cũng đã làm giòn chi nhân, nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đường sinh gặp lân huyên lão giả đi rồi, đem trong tay cái này khối phù lệnh luyện hóa, khiến nó lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Phù lệnh thúc rơi xuống một mảnh pháp mang. Lập tức. Đường Sinh cảm giác được toàn bộ thượng cổ động phủ kể cả trước mặt Minh Luân động phủ trận thế đều phản phất cùng hắn thân cận rất nhiều. Hắn đi tới cửa, bên kia đại môn cảm nhận được Đường Sinh trên người phù lệnh khí tức, tự động hướng phía hai bên mở ra, phản phất nên đón khách quý đến đồng dạng. Đi vào, từng cái đình đài lầu các, từng cái cung điện hoàn vũ đều tự thành thế giới. Đại đa số vị diện đều là trồng lấy các loại thần dược, thánh dược, bất quá, mỗi một cây đều có lợi hại cấm pháp thủ hộ lấy. Đường Sinh mặc dù có phù lệnh tại thân, Tại đây trận pháp sẽ không chủ động công kích tổn thương hắn, nhưng là, hắn nếu là muốn cầm những Này thân dược, thánh dược, như vậy những Này cấm pháp thủ hộ, tự nhiên cũng sẽ biết tự động phòng ngự Trong lúc này, đường sinh tại đây trong động phủ, cũng chứng kiến rất nhiều bảo vật Đáng tiếc, không có duyên phận, đường sinh một kiện cũng cầm không đi chương 742, đã được như nguyện Đều đi đến minh luân động phủ tại đây rồi, đường sinh rất có kiên nhẫn Dù là tại đây đình đài lầu các, cung điện hoàn vũ thiên thiên vạn vạn Đường Sinh cũng muốn nguyên một đám đem chúng đi đến. Tại đây ngoại trừ thần dược, thánh dược bên ngoài, có chút vị diện còn nghiêm phong cất vào kho lấy chân quý thiên tài địa bảo. Đường Sinh ngay tại một ít vị diện ở bên trong đã từng gặp rất nhiều thần kim, thần thổ, thần mục, thần sát đợi bổn nguyên thần vật, những này là theo thần hỏa cùng một cái cấp độ. Bất quá, những vật này Đường Sinh đều không dùng đến, lại có lợi hại cấm pháp thủ hộ lấy, cho nên Đường Sinh cũng không có có thể lấy được đến. Hắn ngược lại là muốn gặp được thần hỏa. Thế nhưng mà, cái này liên tục đi dạo trên trăm cái cung điện vị diện đều không có gặp được đạt được. Bất quá, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra. Lại lần nữa bước vào một cái cung điện thời điểm, chỉ thấy trung quanh đại địa đốt cháy lửa cháy biển một mảnh. Tại đây, Phong Ấn lấy thần hỏa. Đường Sinh đôi mắt sáng ngời. "Lão đại, ta muốn ăn, ta muốn ăn." Tiểu Hỏa lập tức kích động kêu to lên. "Hảo, hảo, hảo, chúng ta đi nhìn xem, tại đây Phong Ấn rốt cuộc là cái gì thần hỏa." Đường Sinh nói xong, Hướng phía trọng yếu nhất khu vực bay đi. Vốn nơi này là cấm pháp trùng trùng điệp điệp, cha ngập mê trận cùng nguy hiểm, nếu là những người khác đi vào nơi này, tất nhiên bị khống trụ, sau đó là xem cơ duyên cùng bổn sự đến phá trận, rất có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng mà Đường Sinh có Lân nguyên lão giả cho phụ lệnh tại, những này mê trận cùng nguy hiểm đều tổn thương không được Đường Sinh. Rốt cục, Đường Sinh đi tới vị diện này trọng yếu nhất, cũng là mắt trận chỗ. Tại nơi này trong mắt trận, phong trấn lấy một đoàn huyết hồng sắc thần hỏa. Bát dai phần sắt thần viêm. Đường sinh đại hỷ. Hoác hoác. Tiểu hỏa sau khi thấy, giống như là nhìn thấy nhất mê người mỹ vị, kích động quát to lên. Người còn có nắm chắc. Đường sinh hỏi. Nếu là tiểu hỏa đi thôn phệ như vậy tất nhiên muốn gấp rút động phong trấn cái này đoàn bát dai phần sắt thần viêm cấm pháp. Cấm pháp cũng sẽ công kích đường sinh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí một cái không tốt, đường sinh rất có thể chết tại chỗ. Đương nhiên là có. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Vậy ra tay đi. Đường sinh thực sự không phải là lề mề chi nhân. Ý niệm trong đầu khẽ động, thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến thanh đồng thần hòa đến, bảo vệ toàn thân của hắn. Đây là hắn hiện giai đoạn có thể khu động uy lực lớn nhất pháp bảo. Cùng lúc đó, hắn hướng trong mồm nuốt mấy quả bổ sung bùn nguyên thần đan. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa hét lớn một tiếng, mang theo cực độ vẻ hương phấn, rốt cục xuất thủ. nó ý niệm trong đầu khẽ động, ngưng tụ chung quanh hỏa diễm bổn nguyên Ngưng tụ ra một cái liên hoa pháp thể đến. Liên hoa pháp thể lưu chuyển lên áo nghĩa pháp văn, càng giống là một cái thật thể pháp bảo, hướng phía bên kia phong lớn mắt trận nhào tới. Nguyên bản bình tĩnh vị diện không gian. Tại thời khắc này, phá vỡ nào đó cân đối, biến thành phong ba nộ hải ở bên trong sóng to gió lớn. Toàn bộ cấm pháp đều bị gây ra, sau đó một cổ mênh mông nguy áp phản phất có thể thiêu tận thiên điệu hết thảy, hướng phía đường sinh đốt cháy mà đến. Tại đây lập tức y lực có thể so với hỏa viêm thiên hồ bực này cường giảm một kích toàn lực. Đường sinh những mày đang muốn ra tay. Hắn hôm nay thanh đồng lò đan phòng ngự, đối mặt bực này vì thế, có lẽ phòng ngự được xuống đây đi. Lao đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, chỉ thấy nó ý niệm trong đầu khẽ động, bên trên bầu trời như là nộ hải cuồng đảo giống như hàng lâm hỏa chi bản nguyên, rồi đột nhiên tầm đó dừng lại. Sau đó một cái liên hoa hình dạng pháp tướng hư ảnh, bao phủ tại đường sinh phạm vi 10 trượng chỗ. chỗ. Sở hữu tất cả nộ hải quần đảo giống như hỏa chi bản nguyên mãnh liệt mà đến, đều không thể dung chuyển tiểu hỏa cái này liên hoa pháp tướng hư ảnh. Mà hắn, tất thị bắt đầu đi thôn vẻ mắt trận cái kia bị phong ấn bắt dài phần sắt thần viêm. Chứng kiến tiểu hỏa buồn sự lớn như vậy, Đường Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Không cần hắn ra tay, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá, tiểu hỏa muốn luyện hóa cái kia bắt giai phần sắt thần viêm cũng cũng không chuyện dễ, nó muốn trước phá bên kia phong ấn đại trận. Điều này cần một cái luyện hóa quá trình. Cũng may đường sinh có rất nhiều thời gian, tại tiểu hỏa luyện hóa thời điểm, hắn thì tại tìm hiểu những thứ khác công pháp thần thông pháp tắc áo nghĩa. Cái này nhất đẳng, là được trên trăm năm. Trên trăm năm thời gian, đối với đường sinh loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, cũng không phải là rất dài. Có đôi khi vì ngưng luyện một kiện pháp bảo, động tác thì trên vạn năm cũng có thể. Tiểu hỏa phá trận, sau đó đã được như nguyện cắn nuốt cái này bắt dài phần sắt thần viêm. Mà hắn cảnh giới, cũng cuối cùng từ thần chi đệ ngũ cảnh thần linh cảnh đỉnh phong Đột phá đã đến thần chi đệ lục cảnh thần dương cảnh sơ kỳ. Hoắc hoắc. Tiểu gia hỏa cảnh giới cũng đột phá, rất là hưng phấn. Đường Sinh sờ sờ nó hỏa diễm cái đầu nhỏ, cười nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi." Toàn bộ vị diện mắt trận bị phá về sau, xung quanh hỏa diễm bổn nguyên dần dần tiêu tán, đại trận nghiền nát, chỉ để lại một cái không có gì sinh cơ vị diện không gian. Ly khai vị diện này, Đường Sinh hướng phía mới đích lâu vũ vị diện mà đi. Lần lượt. Minh Luân Đan chủ với tư cách đan tu Bản thân cũng muốn ngưng luyện hỏa chi thần thông, cho nên, tại hắn tại đây, phong ấn thần hỏa ngược lại là có không ít. Không có thăm dò mấy cái vị diện, đường sinh lại lần nữa phát hiện một cái vị diện ở bên trong, phong ấn lấy thất giai đại hư mậu thổ thần hỏa. Hắn cũng ngừng, lại để cho tiểu hỏa đến phá trận thôn phệ. Bất quá, lần này, tiểu hỏa cảnh giới đột phá, thực lực sau khi tăng lên, phá trận thôn phệ tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, chỉ tốn hơn 2 năm thời gian tiểu hoàn thành. Cứ như vậy, đi một chút ngừng ngừng. Gặp được thần hỏa tiểu lại để cho tiểu hỏa đến thôn phệ, đảo mắt hơn 1.000 năm qua đi. Đường sinh phát hiện, tiểu hỏa đã tập hợp đủ lâm dương ngũ hành 10 loại thất dai đến cửu dai thần hỏa. Tiểu kiếm trong truyền thừa kiếm hỏa tôi pháp quyển sách, đường sinh hoàn toàn có thể đi tu luyện. Bất quá, đường sinh cũng không vội mà đi tu luyện, trước dùng tìm được minh luân đàn chủ truyền thừa làng chủ. Thời gian dần qua, đường sinh theo bên ngoài thiên điện, bên cạnh điện, thời gian dần qua đi dạo đến nội điện, điện cung điện đi điện thế nhưng mà Hắn còn không có gặp được nam mộ tuyết chố miêu tố chính là cái kia vị diện, đương nhiên, cũng không có gặp được còn lại hai khối tấm đĩa đá. Lúc này đây, đường sinh lại lần nữa bước vào một cái vị diện lúc, đột nhiên trong lòng chấn động nguy hiểm chuyển đến. Chỉ thấy vị diện này, sở hữu tất cả trận thế đều bị gây ra, cuộn cuộn trận thế bi áp mang tất cả mà đến. Có người xâm nhập tại đây đến rồi. Đường sinh sắc mặt biến hóa. Đường sinh trước khi bước vào qua, bất kỳ một cái nào vị diện đều là bình tĩnh. Duy chỉ có cái này tại bước vào tiến đến tiểu như thế. Trận thế bị người gây ra, đường sinh đỉnh đầu phù lệnh cũng không có cái gì hiệu quả. Bởi vì đại trận trận thế lúc này là không khác nhau đó công kích. Thanh đồng lò đan lập tức bắn ra, lơ lửng tại đường sinh đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến pháp mang đến, bao phủ ở đường sinh. Cùng lúc đó, tiểu hỏa cũng lập tức ra tay, chỉ thấy tiểu gia hỏa này thần niệm khẽ động, một cái liên hoa pháp tướng bao phủ ở đường sinh. Vị diện này thực sự không phải là hỏa diễm bổn nguyên trận pháp vị diện. Bất quá, tiểu hỏa thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay. Cái này đại trận trấn áp mà xuống, như trước dung chuyển không được tiểu hỏa liên hoa pháp tướng may may. Lão đại, chúng ta đi nhìn xem, cái nào ra hỏa dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Tiểu hỏa tức giận quát. Chương 743, oan gia ngõ hẹp. Theo tiểu hỏa, nó cùng Đường Sinh lão đại tại đây minh luân đan chủ trong động phủ hơn 1000 năm, nơi này chính là nó tiểu hỏa cùng Đường Sinh lão đại địa bàn. Giờ phút này vậy mà tiến đến một ngoại nhân, cũng tới tranh đoạt tại đây bảo vật, ở đâu khả dĩ. Đường sinh con ngươi cũng dùng mình. Tuy nhiên Minh Luân Đan chủ động phủ thực sự không phải là hắn chi vật, nhưng là, bực này vô chủ động phủ, đã ai đoạt đạt được tiểu lạc của người đó. Như vậy, đã đã đến người cạnh tranh, mà hắn phản ứng đầu tiên, đương nhiên là đuổi đi cái này người cạnh tranh. Nếu không, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất đối phương đã nhận được Minh Luân Đan chủ động phủ khống chế quyền, như vậy. Còn thân ở tại Minh Luân Đan chủ động phủ Đường Sinh, cũng rất nguy hiểm. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Đường Sinh nói ra. Trung quanh trận thế bi lực tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là, tổn thương không được Đường Sinh. Tại đây cuồng bạo trận thế năng lượng công kích đến, Đường Sinh hướng phía nhất trung tâm buộc phát điểm mà đi. Tại đâu đó, Đường Sinh thấy được một người quen cũ, hỏa viêm thiên hồ. Giờ phút này, hắn đang tại vây công chỗ đó mắt trận phòng ngự, mà ở trong mắt trận tắc thì phong lớn lấy một kiện thánh bảo. rất hiển nhiên Hỏa Viêm Thiên Hồ muốn đạt được cái này thánh bảo, hắn đang tại phá trận. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Đường Sinh nở nụ cười. Phải nhìn. Nữa Hỏa Viêm Thiên Hồ thời điểm, Đường Sinh đã không có vừa bắt đầu cái chủng loại kia sợ hãi. Có chỉ là kích động. Đường Sinh không phải không thừa nhận, Hỏa Viêm Thiên Hồ mỗi một cái công kích đều cử trọng lực hình, nhìn như hời hợt, kỳ thực uy lực vô cùng. Đó là đối với huyết tu tri đạo, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Tại đây một điểm lên Đường sinh xa xa không bằng. Bất quá, hỏa viêm thiên hồ lớn nhất hoàn cảnh xấu, đó chính là hắn cảnh giới. Hắn hay là dừng lại tại thần đan cảnh đỉnh phong, điểm này cùng đường sinh không sai biệt lắm. Trong vòng ngàn dặm trận thế bồn nguyên, không cách nào gần gũi hỏa viêm thiên hồ thân thể. Lão đại, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Thốt, ngươi đi gặp hội hắn. Đường sinh nói ra. Hắn giờ phút này cũng muốn nhìn xem tiểu hỏa chính thức lực lượng đến cùng như thế nào. Bất quá. Cũng không đợi đường sinh ra tay, bên kia hỏa viêm thiên hồ tựa hồ có chỗ cảm thấy, trực tiếp đình chỉ công kích đại trận trung tâm, nhìn về phía đường sinh bên kia. Ai? Đi ra. Hỏa viêm thiên hồ lạnh lùng nói. Ánh mắt như kiếm giống như, lập tức xuyên thủng đường sinh sở hữu tất cả ẩn tàng. Tiểu tử, là ngươi. Hắn nhận ra đường sinh. Ngay sau đó cười to nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lần này, ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Xem ai còn có thể cứu được ngươi. hỏa viêm thiên hồ không do dự, hắn đối với đường sinh một mực đều ôm lấy ý quyết giết, trước kia như thế, hiện tại càng phải như vậy. Một bước bước ra, hắn vượt qua trùng trùng điệp điệp khoảng cách, lập tức tỉu xuất hiện tại đường sinh trước mặt. Thật quỷ dị tốc độ. Đường sinh linh giác, hay là không cách nào dự phán hỏa viêm thiên hồ quy tích. Trực tiếp một trưởng. Hay là lúc trước đánh cho đường sinh thiếu chút nữa chết chính là cái kia trường ấn, bất quá, giờ phút này so với hơn 1.000 năm trước. Cái này trưởng ấn uy lực càng thêm cự lại rồi. Đường sinh muốn trốn tránh ra. Thế nhưng mà, căn bản là trốn không được, đối phương chiêu thức quá mức quỷ dị. Và anh, một trường này, khác ở đường sinh thân thể chung quanh liên hoa pháp tướng thượng. Đây là tiểu hỏa ngưng tụ liên hoa pháp tướng. Đường sinh cho rằng cái này liên hoa pháp tướng sẽ bị hỏa viêm thiên hồ cho phá vỡ. Không nghĩ tới, nó chẳng những không có phá vỡ, ngược lại tại nơi này lập tức, dâng lên màu xanh thanh đồng thần hỏa đến. Thanh đồng thần hỏa mang theo một cổ luyện hóa áo nghĩa, dùng một loại đồng dạng quỷ dị tốc độ, bao trùm trước mặt hỏa viêm thiên hồ. Hoác hoác! Tiểu hỏa gào thét! Đường sinh hướng trong mồm nuốt mấy khỏa thần đan, chứng kiến tiểu hỏa rõ ràng có thể chính diện tiếp được hỏa viêm thiên hồ một trường, hắn rất là ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy hắn lại coi thường tên tiểu tử này thực lực. Tiểu hỏa điều động thanh đồng thần hỏa, đến từ chính hắn thanh đồng lò đan, cần buồn nguyên. Hắn đành phải là tiểu hỏa cung cấp buồn nguyên Sau đó lặng lặng nhìn tên tiểu tử này cùng hỏa viêm thiên hồ đấu pháp. Ồ, hỏa viêm thiên hồ rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được đường sinh có hai tầng phòng ngự, tầng thứ nhất phòng ngự là liên hoa hư ảnh pháp tướng, tầng thứ hai phòng ngự thì là thanh đồng lò đan rủ xuống thần hỏa. Theo hắn, cái này liên hoa hư ảnh pháp tướng căn bản không đáng giá được nhắc tới, chính thức lại để cho hắn có chút để ý chính là cái kia thanh đồng lò đan rủ xuống thần hỏa phòng ngự, hắn một lập tức được ra đó là một kiện thanh bảo Hắn không nghĩ tới ngắn ngủ ngàn năm không thấy, đường sinh rõ ràng làm đã đến một kiện thanh bảo, nhưng lại sơ bộ nhận chủ, có thể khống chế đến loại tình trạng này. Hắn càng thêm kiên quyết chặn đánh giết đường sinh quyết tâm. Nhưng mà, hắn càng không có nghĩ tới, hắn một trường này, nếu không liền tầng ngoài cùng pháp tướng hư ảnh đều phá không đi, ngược lại uy hiếp lớn nhất, hay là cái kia pháp tướng hư ảnh. Liên hoa pháp tướng hư ảnh, mang theo một loại quỷ dị tốc độ, đánh về phía hỏa viêm thiên hồ. Hỏa viêm thiên hồ muốn lui. Thế nhưng mà tại nơi này lập tức, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hư không thời gian, phản phất nhận lấy quay nhiêu, hắn sở tác là bất luận cái cái gì một động tác, đều trầm gấp bội. Tiểu tử này trên người, chẳng lẽ có thời gian áo nghĩa loại thánh bảo hay sao? Không tốt. Hòa viêm thiên hồ sắc mặt đại biến. Có thể đã đã chậm. Thanh đồng thần hỏa mang tất cả mà ra, hóa thành một cái liên hoa pháp thể, triệt để đem hỏa viêm thiên hồ cho bao trùm. Tự như là lúc trước liên hoa pháp thể bao trùm tại ác thẩm thấu hổ th Làm không tệ. Đường sinh con người lóe ra rung động cùng kích động. Không nghĩ tới, cái này vừa thấy mặt, Tiểu Hỏa rõ ràng còn tại Hỏa Viêm Thiên Hồ trong tay chiếm cứ thượng phong. Hỏa Viêm Thiên Hồ lợi hại, ở chỗ hắn thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, mang theo ít nhất huyết tu đệ thất cảnh huyết tu áo nghĩa cùng kiếp trước thần thông. Có thể Tiểu Hỏa, sự lợi hại của nó ở chỗ cảnh giới cùng buồn nguyên cao cấp, cùng với nó đạt được cái kia ưu liên truyền thừa lợi hại. Nó là thần chi đệ lục cảnh thần dương cảnh, bổn nguyên cũng là thần dương cảnh bổn nguyên. Tại buồn nguyên lên, nó trực tiếp nghiền áp chỉ có thần đan cảnh hỏa viêm thiên hồ. Chẳng lẽ, hỏa viêm thiên hồ cũng bị tiểu hỏa liên hoa thần thông cho luyện hóa sao? Đường sinh cũng chờ mong lấy. Chờ mong lấy hỏa viêm thiên hồ cũng như lúc trước hổ thân trận hoàng đồng dạng, khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, hỏa viêm thiên hồ dù sao cũng là hỏa viêm thiên hồ. Hắn không phải tài ác tu sĩ, cho nên, thanh đồng thần hỏa áo nghĩa, đối với hỏa viêm thiên hồ cũng không có tác dụng khắc chế Bị phong ấn ở liên hoa pháp trong cơ thể hỏa viêm thiên hồ, sắc mặt biến hóa tầm đó, không có bất kỳ do dự, một thanh huyết sắc thần kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, huy kiếm đánh chết mà ra. Một cổ Minh ngông kiếm khí, mang theo lăng lệ ác liệt kiếm huy, phá thoái hư không, lập tức liền đem tiểu hỏa liên hoa pháp thể cho đánh bại. Hắn nhân kiếm hợp nhất, chém giết hướng đường sinh. Đường sinh nữ mày, bản năng muốn lui, thế nhưng mà, hắn còn không có lui. Bởi vì, hắn đối với tiểu hỏa rất tín nhiệm Lập tức hỏa viêm thiên hồ kiếm muốn đâm vào đến. Cái lúc này, bao trùm đường sinh liên hoa pháp tướng lập tức ngưng tụ ra một mảnh la sen phủ văn đến. Màu xanh la sen phủ văn, nhìn như hời hợt, nhưng mà lại như tấm chắn giống như ngăn cản được hỏa viêm thiên hồ một kiếm này. Lại để cho hỏa viêm thiên hồ trôi kiếm này, tại trong một chớp mắt, rốt cuộc tiến bộ đạt được hảo. Cùng lúc đó, tiểu hỏa công kích lúc này mới chính thức bắt đầu. Chương 744, khó phân thắng bại. Tại hỏa viêm thiên hồ thân thể quanh Ngưng tụ ra 9 chuôi u liên chi kiếm, tất cả đều là do thanh đồng lò đan thần hỏa buồn nguyên ngưng tụ. Mỗi một chuôi u liên chi trên thân kiếm, đều mang theo một loại quỷ dị kiếm đạo áo nghĩa. Loại này kiếm đạo áo nghĩa cùng tầm thường kiếm tu chi cảnh áo nghĩa có rất lớn bất đồng Chém giết mà ra. Mang theo một loại thời gian đình chỉ, khóa chặt lại hỏa viêm thiên hồ về sau. Phản phất hỏa viêm thiên hồ thân thể chung quanh thiên địa đều bất động bắt đầu. Tại bất động bên trong, duy nhất động. Cái kia chính là tiểu hỏa khống chế chín chuôi U Liên chi kiếm. Đây là Hỏa Viêm Thiên Hồ Hoàng Hốt. Chứng kiến cái này chín chuôi U Liên chi kiếm thời điểm, trong nội tâm tuân gia đáng ra một loại nguy hiểm cảm giác. Vận chuyển trong cơ thể bổn nguyên lúc, phát hiện trong cơ thể Hỏa chi bản nguyên đã bị một cổ cường đại hỏa chi ý chí áp chế cùng phong ấn. Lập tức, thực lực của hắn tiểu suy yếu 3 bốn thành. Người này, hắn có cái gì khả dĩ khắc chế của ta Hỏa chi bản nguyên? Hỏa Viêm Thiên Hồ tâm như gương sáng giống như Lập tức kịp phản ứng. Lập tức cái kia chín chui u liên chi kiếm đã chém giết tới. Hỏa viêm thiên hổ cũng không phải ăn chay. Ý niệm trong đầu khẽ đậu. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng ra một mảnh phong cách cổ xưa long lân. Cái này long lân tản mát ra một cổ thánh mang, đã vượt qua thần khí khí tức, mơ hổ cùng đường sinh đỉnh đầu thanh đồng lò đan đồng dạng, thuộc về thánh bảo cấp độ. Bất quá. Hỏa viêm thiên hồ đối với cái này Long lân thánh bảo khống chế có thể so sánh đường sinh đối với thanh đồng lò đan không chế lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Long lân thánh bảo vừa ra, lập tức, toàn bộ hư không đều tiếng nổ đạn thứ nhất cổ cao vút tiếng long âm. Phản phất có một đầu nhìn không thấy thánh long đang gào thét, tại gào thét. Toàn bộ bị tiểu hỏa ưu liên chi kiếm bất động hư không, không chịu nổi cái này cổ thánh long gào thét, lập tức sụp đổ ra. Và anh, đã ở hư không sụp đổ lập tức, tiểu hỏa ưu tới đã đến Hỏa Viêm Thiên Hồ trước mặt. Bất quá, vừa lúc đó, Hỏa Viêm Thiên Hồ thân thể chúng quanh hiện ra một tầng long lân năng lượng phòng ngự cháo, mang theo long văn áo nghĩa, ngăn cản được Tiểu Hỏa ưu Liên chi kiếm. Trường Ngư Đường Sinh, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian không thấy, ngươi rõ ràng phát triển đến bực này cấp độ. Ta sẽ giết ngươi. Hỏa Viêm Thiên Hồ nhân cơ hội này, nhanh chóng rút lui. Trong tay thần kiếm chảm phá Tiểu Hỏa ưu Liên chi kiếm, giết ra một đầu đường đi. Ngươi còn muốn giết ta. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi. Đường sinh trong con ngươi, lóe ra sát ý. Rất hiển nhiên, theo hắn, tiểu hỏa tại cùng hỏa viêm thiên hồ sức chiến đấu, chiếm cứ thượng phong. Lúc này lại đang tại đây, thiên thời địa lợi cùng nhân hỏa đều tại hắn bên này, không giết hỏa viêm thiên hồ càng đại khi nào. Hỏa viêm thiên hồ vừa lui, đường sinh đã nghĩ ngợi lấy đuổi theo mau Tại hắn thân thể đằng sau, cặp kia hỏa linh cánh hiện hiện, phá vỡ chung quanh đại trận năng lượng quanh kích trốn phía hỏa viêm thiên hồ đuổi giết mà đi. Người muốn chết. Ai biết hỏa viêm thiên hồ nhìn như lui về phía sau, có thể chứng kiến Đường Sinh đuổi theo thời điểm, không lùi mà tiến tới. Tại hắn đỉnh đầu long lân thánh bảo, đột nhiên bắn ra, như là một đạo thánh long chi kiếm, vạch phá không gian trở ngại, thoáng qua đi ra Đường Sinh trước mặt. Không tốt. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh nội tâm sinh ra một loại cực lớn sợ hãi cảm giác. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu Hỏa sớm có phương bị. Nó ý niệm trong đầu khẽ động. Một cái thanh liên chi diệp ngăn cản tại đường sinh trước mặt, dường như là nó lúc trước ngăn cản được Hỏa Viêm Thiên Hồ công kích cái kia một kiếm đồng dạng. Nhưng lúc này đây bất đồng. Hỏa Viêm Thiên Hồ cái này long lân thánh bảo, tựa hồ thuộc về Hỏa Viêm Thiên Hồ có tài không chế dương cung mà không bắn sát chiêu. Lại tựa hồ lúc trước Hỏa Viêm Thiên Hồ sở hữu tất cả công kích, đều cũng không có dùng hết toàn lực, phản phất chỉ là cùng đợi một chiêu này nhất kích tất sát. Và anh! Tiểu Hỏa Ngưng tụ thanh liên chi diệp năng lượng phòng ngự tráo lập tức tiêu phá vỡ. Cái gì? Đường Sinh không nghĩ tới Tiểu Hỏa Thanh Liên chi diệp, giờ phút này vậy mà phá được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Một số gần như tại bị miêu sát. Cũng may Đường Sinh còn có điều chuẩn bị. Cái này Long Lân Thánh Bảo dư thế không suy, trực tiếp kích tại Đường Sinh Thanh Đồng Lò Đan Thần Hỏa phòng ngự cháo thượng. Cái này Thanh Đồng Lò Đan Thần Hỏa phòng ngự cháo lực phòng ngự mạnh như thế nào, Đường Sinh còn không biết. Thế nhưng mà tại Hỏa Viêm Thiên Hồ cái này, Long Lân Thánh Bảo dưới một kích này, Nó giữ vững được hơn một cái hô hấp tả hưu, cũng bị đánh bại. Đánh bại qua đi, cái kia Long Lân Thánh Bảo tiếp tục hướng phía đường sinh đánh chết mà đến. Bất quá thanh đồng lò đan cái này kiên trì hơn một cái hô hấp, cũng cho đường sinh sung túc chuẩn bị. Ý niệm trong đầu khẽ động. Tại đường sinh mi tâm ở bên trong, cái kia huyết sắc luân hồi quan bắn ra, ngăn cản tại đường sinh trước mặt. Vâng! Long Lân Thánh Bảo kích tại luân hồi quan thượng. Toàn bộ luân hồi quan run dày lên, hắn phát ra bao vây lấy đường sinh năng lượng phòng ngự l liệt run rẩy. Bất quá, cái này Long Lân Thánh Bảo liền phá Tiểu Hỏa Thanh Liên tri diệp cùng Thanh Đồng Lò Đan phòng ngự về sau, hán thượng uy lực đã còn thừa không nhiều lắm. Nó cũng không có đánh tan Luân Hồi Quan phòng ngự. Cũng may nó cũng chỉ có một kích chi huy. Tại phá không được Luân Hồi Quan phòng ngự về sau, nó hóa thành một đạo lưu quang đã bay trở về, lại lần nữa lơ lửng tại Hỏa Viêm Thiên Hồ đỉnh đầu. Bất quá, Đường Sinh hiển nhiên xem tới được, vào lúc đó, Hỏa Viêm Thiên Hồ sắc mặt có chút trắng bệnh. Rất hiển nhiên Hỏa Viêm Thiên Hồ vận dụng Long Lân Thánh Bảo phát ra khủng bố như thế một kích, hắn chối trả giá cao cũng rất lớn. Cũng may người này chỉ có thể đủ kích phát ra một kích. Nếu là bất quá cái thứ hai, chỉ sợ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình, cảm nhận được Hỏa Viêm Thiên Hồ cường đại cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn uy hiếp. Tiểu Hỏa là có thể ngăn chặn Hỏa Viêm Thiên Hồ, nhưng là Hỏa Viêm Thiên Hồ cũng có lợi hại đích thủ đoạn có thể đánh chết Đường Sinh. Cả hai nếu là dây dưa xuống dưới, cá chết lưới rách. Chẳng biết hiệu chết về tay ai đều không nhất định. Tính là ngươi hảo vận. Nếu không là còn có người tại truy sát ta, không nên gây chiến, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ đó cho ta. Hòa viêm thiên hồ bình phục một chút trong cơ thể chấn động khí tức, lưu lại câu này ngoan thoại, lại lần nữa ly khai. Hắn theo như lời có người tại đuổi giết hắn, có lẽ chỉ đúng là đồ cái vị kia cường giả. Mà đã có cái này long lân một kích cảnh cáo, đường sinh cũng không dám lại đuổi theo. Hoác hoác Tiểu hỏa lớn tiếng quát, phi thường không cam lòng. Rất hiển nhiên, nó tại hỏa viêm thiên hầu ngắn ngủi trong lúc giao thủ, một lần chiếm cứ thượng phong. Người này giả hoạt như hổ hơn nữa giỏi về tính toán. Đồ cái vị kia cường giả như thế đổi giết, đều giết không chết hắn, chỉ sợ ta một mình đi giết hắn, phong hiểm quá lớn. Nếu là ta có thể liên hệ mà vượt đồ cái vị kia cường giả, giúp nhau liên thủ, chúng ta lại đi đổi giết người này. Đường sinh trấn an lấy trong thức hải tiểu gia hỏa. Như vậy mới được là bảo đảm nhất kế sách. Đợi một lát, đường sinh hay là lựa chọn hỏa viêm thiên hồ khí tức đuổi theo ra đi. Hỏa viêm thiên hồ tại tiểu hỏa trong tay bị thất thế, cho nên, hắn cũng không dám tại minh luân đan chủ trong phủ đệ dừng lại, rất nhanh tiểu ly khai. Đường sinh thấy thế, cái này cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Dường chi bên cạnh, lại há lại cho người khác ngủ yên. Cái này hỏa viêm thiên hồ ly khai tại đây, hắn mới yên tâm ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm minh luân đan chủ đang đạo truyền thừa. Trước 745, Đan Địa Truyền Thừa Hòa Viêm Thiên Hồ ôm hận ly khai Minh Luân Đan Chủ Động Phủ. Đáng giận, Minh Luân Đan Chủ Động Phủ đã bị tiểu tử này cho chiếm đoạn. Rất hiển nhiên, Hòa Viêm Thiên Hồ cũng không phải là cơ duyên xảo hợp mới xông đến Minh Luân Đan Chủ trong Động Phủ, hắn là có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc, cái tiêu kiện thánh bảo thiếu một chút ta có thể vào tay rồi. Cuối cùng bị tiểu tử này cho phá hủy. Tức chết ta đấy! Tức chết ta đấy! Hòa viêm thiên hồ nghiến răng nghiến lợi. Cảnh giới của ta hay là quá thấp. Trước tìm một chô bế quan, ít nhất đem cảnh giới tăng lên tới thần pháp cảnh. Sau đó, ta quay lại Minh Luân Đan chủ động phủ, tiểu tử này nếu là vẫn còn, ta tiểu lấy hắn mạng chó. Hòa viêm thiên hồ làm quyết định. Cái này ngàn năm qua, hắn đều là tại đồ cái vị kia cường giả đuổi dết phía dưới, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa chợ bốn phía gần nút, cũng một mực không có bao nhiêu cơ hội bế quan đột phá tu vi. Vừa vẫn lúc này đây diệt huyện luân cảnh trận thế trong khải, mới khiến cho hắn đã có một tia thở dốc chi tế, có thể bỏ qua rồi đổ cái kia một vị. Hắn hoàn cảnh xấu là cảnh giới của hắn. Nếu như cảnh giới của ta có thể đạt tới thần pháp cảnh, Long Lân Thánh bảo ta có thể một hơi kích phát ba cái. Đừng nói tiểu tử kia rồi, là được liền đổ cái vị kia, ta cũng có nắm chắc đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, hỏa viêm thiên hồ con ngươi sát ý loại ra, hắn bắt đầu tìm một cái địa phương an toàn tiến hành bế quan. Đường sinh tiếp tục tại Minh Luân Đan Chủ trong động phủ thăm dò. Lúc này đây gặp được hỏa viêm thiên hồ về sau, nội tâm của hắn ở bên trong bay lên một loại nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn không dám dừng lại, phải nhanh một chút tìm được Minh Luân Đan Chủ đan đạo truyền thừa mới được. Cho nên, tại đây cung điện vị diện ở bên trong, cho dù là gặp thần hỏa, đường sinh cũng không vội mà lại để cho tiểu hỏa đi căn ướt. Bởi như vậy tốc độ nhanh rất nhiều. Ngày hôm nay, đường sinh bước vào một cái cung điện vị diện ở bên trong. Chỉ thấy vị diện này không khí trầm lặng. Bất quá, tại bước vào vị diện này lập tức, cái kia đặt ở đường sinh trong chữ vật giới chỉ màu đen tấm bia đá, đột nhiên bắt đầu có sóng gió nổi lên. Ồ, đường sinh con người lập lòe. Nhìn về phía trên, vị diện này trong không gian ẩn chứa nồng đậm tử khí, thế nhưng mà chết chung cất dấu sinh cơ. Đi đến trung ương nhất, có 3 cái nấm mổ. Trong đó 2 cái nấm mồ lên, đều cắm một khối màu đen tấm bia đá. Hai khối cùng đường sinh trong chữ vật giới chỉ giống như lúc tấm bia đá Là tại đây rồi. Đường sinh kích động nói. Hoàn cảnh chung quanh nhìn như cùng nam mộ tuyết chố miêu tả bất đồng. Đó là bởi vì đường sinh còn không có có kích phát tại đây chẳng thế. Cũng không biết tại đây tại sao phải có ba cái nấm mộ. Mà Minh Luân đàn chủ tại sao phải đưa hắn đan đạo truyền thừa. Dùng phương thức như vậy ở tại chỗ này. Đường sinh rất không minh bạch. Bất quá. Hắn cũng lười lấy được muốn. Đạt được cái này Minh Luân đàn chủ đan đạo truyền thừa mới được là chính yếu nhất. Lao đại. Ta đi giúp đem ngươi cái này hai khối tấm bia đá với tay cầm. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Cẩn thận một chút. Đường sinh nhắc nhở lấy. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa nói xong, đã ra tay. Một đoàn đũ liên chi hỏa, mang theo nó thôn phệ sở hữu tất cả thần hỏa áo nghĩa, đốt cháy mà ra. Cái này hai khối nấm một tấm bia đá, thuộc về trấn áp lấy cái này phương trận mắt chi vật. Giờ phút này đã bị công kích, chúng lập tức theo tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ vị diện thiên nhiên nhất biến biến thành nam mộ tuyết chô miêu tố cái kia dạng. Một cổ tử khí, theo trận thế ở bên trong sinh ra đời mà ra, màu xám xương ngủ kích động, tầng tầng lớp lớp. Vị diện này không gian trận thế, thuộc về không trận, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Thấy phá sao? Đường Sinh hỏi. Thấy phá một điểm. Tiểu Hỏa nói ra. Hôm nay nó nói như thế nào đều là thần dương cảnh cấp bậc, các phương diện năng lực cũng tăng cường. Chỉ là đơn thuần ảo trận, căn bản không ngăn cản được tên tiểu tử này. Đạo Sinh một Nhất xanh nhị, nhị xanh tam. Tam xanh vạn vật. Cái này mê trận, có tam xanh vạn vật áo nghĩa. Rắc rối phức tạp, thật thật giả giả. Nếu như nó là nguyên vẹn, chỉ sợ tiểu hỏa muốn xem thấu hắn bổn ý, cũng không dễ dàng. Thế nhưng mà, nó đã mất đi một khối chân áp mắt trận tấm bia đá, tam xanh vạn vật đại trận tiểu không hoàn chỉnh bắt đầu. Rất nhanh, tiểu hỏa đã tìm được khối thứ nhất tấm bia đá. Cái này khối tấm bia đá tại một cái nấm mồ phía trên, có mẹo, gần đất xa trời Nếu như không phải đường sinh cố ý phải tìm, chỉ sợ đi ngang qua cũng sẽ không nhìn một mắt. Đây cũng là trận thế biến ảo. Đường sinh đem cái này khối tấm bia đá nhặt lên, tại đây trong đó, cũng không có lọt vào cái gì công kích. Đồng thời, toàn bộ tam sinh đại trận cũng không có tán đi. Xem ra, muốn tìm đủ 3 khối tấm bia đá, cái này đại trận mới có thể phá vỡ. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Cái này tam sinh đại trận nhìn như không có gì lực sắc thương, nhưng là, dùng để làm mệt mỏi tuyệt đối khả dĩ. Kỳ quái, năm đó nam mộ tuyết chỉ là thần vương đình phong, nàng lại là như thế nào phá vỡ cái này tam sinh đại trận ly khai đây này. Tinh tế nghĩ đến, đường sinh cảm thấy ở trong đó có rất nhiều đáng giá cân nhắc địa phương. Lão đại, một cái khác khối tấm bia đá ở bên kia. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Ừ. Đường sinh gật gật đầu, hướng phía tên tiểu tử này trỗi chỉ dẫn phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn lại đã tìm được đệ tam khôi tấm bia đá. Ba khỏa tấm bia đá tập hợp đủ. Phản phất là khống chế toàn bộ tam sinh đại trận mắt trận đem hắn luyện hóa lập tức toàn bộ trận thế đều hiểu rõ tại đường sinh trong nội tâm Ồ! đường sinh đột nhiên tâm đó phát hiện tại đây còn có khác bí mật theo hắn ý niệm trong đầu khhe động toàn bộ tam sinh đại trận đỉnh chỉ vận chuyển xuống lập tức đường sinh phát hiện hắn lại đứng ở đó ba cái nấm mổ trước mặt khai mở nói là làm ngay theo đường sinh thanh thanhêm rơi xuống ba cái nấm mổ mặt đất bù đất nhau nhau xoáy lên lập tức Một cái cực lớn cựu cung bắt quái tế đàn xuất hiện ở dưới mặt. Ba cái mộ bia, bất quá là ngụy trang, đó là ba chương tế đàn. Ba chương trên tế đàn, riêng phần mình có một cái lỗ khảm, mà ba khối tấm bia đá, tiểu giống với cái này lỗ khảm thượng ba cái cái chìa khóa. Chẳng lẽ, cần cái này ba khối tấm bia đá mở ra khải cái này tế đàn? Đường sinh do dự một chút. Hắn không biết cái này tế đàn mở ra về sau, đến cùng sẽ có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh. Chỉ sợ cũng cần tìm hiểu thành công tấm bia đá này thượng truyền thừa áo nghĩa, mới có tư cách mở ra cái này ba cái lô khảm A. Đường sinh nghĩ đến. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay muốn làm, cái kia chính là tìm hiểu trong tấm bia đá đang đạo truyền thừa. Tiểu hỏa, cho ta hộ pháp. Đường sinh nói ra. Hắn đem tam sinh đại trận một lần nữa mở ra, bởi như vậy, nơi này chính là hắn tốt nhất bế quan chi địa Cho dù là hỏa viêm thiên hồ sông tới, cái này tam sinh đại trận cũng có thể ngăn cản nhất thời nửa khác. Vâng. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô, theo đường sinh trong thức hải bay ra. Đi theo bay ra đến, còn có tiểu kiếm tên tiểu tử này. Nó là tiểu hỏa theo đuôi, đuổi theo tiểu hỏa không ngừng bay tới bay lui. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, ba khối truyền thừa tấm bia đá bay đến trước mặt của hắn, bị hắn sơ bộ luyện hóa sau. Hắn thần niệm cảm nhận được cái này ba khóa truyền thừa trong tấm bia đá, đều riêng phần mình có 1 phần 3 truyền thừa áo nghĩa. Chúng tụ cùng một chỗ, cái kia chính là nguyên vẹn Minh Luân chủ đan đạo truyền thừa. Trưng 746, ta ác đánh. Có lẽ là cảm nhận được đường sinh đồng thời nhận chủ ba cái tấm bia đá, có lẽ là biết đạo đường sinh đã được đến minh luân đan chủ toàn bộ truyền thừa. Cái này ba khỏa tấm bia đá phiêu du tại đường sinh trước mặt thời điểm, đột nhiên tản mát ra một cổ nhu hòa hát mang. hắc mang lập lệ trước khi, hóa thành ba cái quỷ dị phù văn. Ba cái phù văn, một cái đại biểu cho sinh, một cái đại biểu cho chết, một cái đại biểu cho đan. Sinh chi đạo, tử tri đạo, đan chi đạo. Sinh chi đạo cùng tử tri đạo, vòng quanh đan tri đạo phù văn xoay tròn. Tại đây ba cái đan đạo phù văn lựa chọn bên trong, một cổ minh luân đan chủ truyền thừa áo nghĩa, nguyên vẹn tuân gia đã mà ra, tràn vào đường sinh trong thức hải. Thì ra là thế. Tại thời khắc này, đã tiếp nhận nguyên vẹn minh luân đan chủ đan đạo truyền thừa về sau, đường sinh rốt cuộc hiểu rõ một việc. Vì cái gì lúc trước hắn chỉ lấy được một khối tấm bia đá thời điểm, không thể trong tham ngộ đan đạo áo nghĩa? Bởi vì chỉ có đạt được nguyên vẹn áo nghĩa, Bên trong truyền thừa áo nghĩa mới có thể bỏ niệm phong đi ra, cũng mới có thể tìm hiểu. Ba cái truyền thừa phù văn lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu. Đan đạo, tức là sinh chi đạo cùng tử tri đạo diễn biến, đan đạo áo nghĩa, tức là sinh tử tri đạo áo nghĩa ngàn vạn loại diễn biến một trong. Cho nên, Đường Sinh muốn như triệt triệt để để tìm hiểu minh luân đan chủ đan đạo truyền thừa, biện pháp nhanh nhất tiểu là tìm hiểu sinh tử tri đạo. Nghĩ đến chỗ này, cái kia long huyết ngọc vòng tay xuất hiện tại Đường Sinh trong lòng bàn tay, bị hắn cầm chặt. Hắn bắt đầu nhất tâm đa dụng, một bên tìm hiểu long huyết ngọc vòng tay nội sinh tử áo nghĩa, một bên tìm hiểu minh luân đan chủ đan đạo truyền thừa. Đồng thời, kiếm hỏa tôi pháp quyển sách, hắn cũng bắt đầu chính thức tu luyện, tu hành không Tuế nguyệt. Một vạn năm đối với phạm nhân mà nói, đó là triều đại thay đổi, văn minh càng biến. Thế nhưng mà đối với thần linh cường giả mà nói, cái kêu bất quá là tương đương với phạm nhân đã qua một thời gian ngắn mà thôi. Tại đây một ngày, diệt huyết luân cảnh sương mù bắt đầu tản ra Bên trong đại trận thời gian dần qua có rút lại vận chuyển. Ở thời điểm này, vậy ở diệt huyễn luân cảnh nội tu sĩ, khả dĩ thừa này thoát ly khổ hại. Lúc này, cũng là diệt huyễn luân cảnh bên trong đại trận uy lực yếu nhất thời điểm. Tại đây đại trận, rốt cục tản ra đến sau. Rất tốt. Minh Luân Đan chủ động phủ đại trận, cũng hẳn là yếu nhất thời điểm. Ta vừa vặn đi lấy kiện pháp bảo kia. Một chỗ hư không, một đầu hỏa hồng tóc dài hỏa viêm thiên hồ tại một hồi chập trùng bên trong, xuất hiện khắp nơi tại đây Hắn hôm nay đã là thần linh cảnh tu vi. Rất hiển nhiên, tại đây một vạn năm ở bên trong, hắn ở chỗ này bế quan khổ tu, đã theo thần đàn cảnh một hơi đột phá đã đến thần linh cảnh. Hiện tại, hắn chênh lệch đúng là pháp tác đạo tâm rồi. Chỉ cần hồi trở lại vạn thần chi điện, ở bên trong bế quan một thời gian ngắn, hắn rất nhanh cũng có thể lĩnh ngộ đến pháp tác đạo tính, đạt được thần hoàng danh xưng Đối với Minh Luân Đan chủ cái kia kiện pháp bảo, hắn một mực đều nhớ mãi không quên lấy. Đương nhiên Hắn càng quên không được năm đó Đường Sinh xấu hắn chuyện tốt chi thủ. Hy vọng người kia vẫn còn minh luân đan chủ trong phủ đệ, bởi như vậy, ta giết hắn như tàn sát cẩu. Hòa Viêm Thiên Hồ âm thầm nghĩ đến. Dùng hắn hôm nay thần linh cảnh buồn nguyên, cái kia khối long lân thánh bảo, hắn khả dĩ một hơi kích phát chín lần. Cửu liên kích phía dưới, đánh chết ngay lúc đó Đường Sinh, tuyệt đối là miểu sát. Kẻ này không phải tầm thường trấn long chi tử tư cách hậu tuyển người. Cái này một vạn năm qua, ta tiến bộ lớn như vậy, Tiến bộ của hắn tất nhiên cũng rất lớn. Cũng không phải có thể quá đại ý. Hòa viêm thiên hồ rất nhanh cũng tỉnh ngủ tới. Nhưng mà, hắn phi hành không có bao lâu, đột nhiên toàn thân dùng mình, như là cảm ứng được cái gì, tranh thủ thời gian núp vào. Chỉ thấy trong hư không, một hồi gọn sóng nụn nạo, đi ra chín vị tu sĩ. Cái này chín vị tu sĩ nhìn như đều là tầm thường thần hoàng cường giả tiểu như là lúc trước đấu quyền hòa hoàng, hổ thân trận hoàng như vậy. Thế nhưng mà, bọn hắn con ngươi nhưng lại màu đen như mực Trống giống màu đen như mực, lộ ra vô cùng tà ác khí thức. Những ngữ người này là tà ác tu sĩ, hỏa viêm thiên hồ trong nội tâm dùng mình. Kiếp trước hắn cấp độ rất cao, hiển nhiên biết đạo tà ác tu sĩ sự tình. Tà ác tu sĩ lại cùng được ngoại xâm lấn ma tu có chỗ bất đồng. Cái này chín cái tà ác tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, giúp nhau liếc mắt nhìn, ánh mắt trao đổi lấy cái gì, sau đó, khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Bọn hắn phân tán ra đến. Sau đó ngay ngắn hướng hướng phía một cái phương hướng công kích mà đi. Đúng là hỏa viêm thiên hồ ẩn thân vị trí. Không tốt. Bị phát hiện rồi. Hỏa viêm thiên hồ sắc mặt biến hóa. Bất quá, hắn kinh mà bất loạn. Vâng. Chín cổ lực lượng, hợp quy nhất chỗ, mang tất cả mà đến. Hỏa viêm thiên hồ thân pháp quỷ dị hơn, như là du Long xuyên thẳng qua không gian. Tránh thoát cái này chín vị tà ác tu sĩ liên thủ một kích. Chư vị, ta cũng không muốn gây chuyện các ngươi cũng nhận là người. Hỏa Viêm Thiên Hồ thân ảnh xuất hiện tại ở xa, cái kia Long Lân Thánh Bảo lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, trong con ngươi mang theo kiên kỵ chi sắc, nhìn xem đối diện chín vị Tà Ác Tu Sĩ. Hỏa Viêm Long tộc, ngươi ở nơi này làm gì? Cầm đầu cái vị kia Tà Ác Tu Sĩ, chứng kiến Hỏa Viêm Thiên Hồ tộc đàn thân phận về sau, sắc mặt Hỏa hoan chút ít. Phảng phất bọn hắn Tà Ác nhất mạch cùng Long tộc còn có mấy phần giao tình. Ở chỗ này tầm bảo. Hỏa Viêm Hồ nói ra. Ly khai tại đây. Nếu không, chết. Tà ác tu sĩ lạnh lùng cảnh cáo, sau đó mang theo hắn 8 vị huynh đệ, biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn cũng là cảm ứng được hỏa viêm thiên hồ tại nhìn xem bọn hắn, cho nên, bọn hắn mới giết qua đến. Hỏa viêm thiên hồ nhìn xem cái này 9 vị tà ác tu sĩ, như mày, chẳng lẽ lại, bọn hắn muốn đánh khai mở cái này thượng cổ động phủ phía dưới phong ấn hay sao? Hắn suy đoán, chỗ đoán sự tình, 8, 9, 0, 10 Đánh tựu đánh. Hử. Trấn thủ liên minh cái kia chút ít lao ra hỏa, đem ta Long tộc nhất mạch bài xích đi ra ngoài, chết sạch mới tốt. Nghĩ đến chỗ này, Hỏa Viêm Thiên Hồ càng là một bộ nhìn có chút hả hề bộ dạng. Cũng đang bởi vì như thế, mấy cái ta ác tu sĩ chứng kiến hắn là Long tộc nhất mạch lúc, lúc này mới không hề ra tay. Mỗi khi diệt Huyễn Luân cảnh đại trận, 10 vạn năm một lần chu kỳ vận chuyển yếu nhất thời điểm, đều là Lân Nguyên lão giả nhất khẩn trương thời điểm. Làm cho này ở bên trong chấn thủ người, chức trách của hắn tiểu là hộ vệ tại đây an toàn. Phía trước hơn 10 hết năm ở bên trong, đều bình an vô sự. Có thể năm nay, hắn không dám kinh thường. Bởi vì vạn năm trước, hắn mới khiến cho đường sinh ra cố hoạch tâm mắt trận, trọng khải tại đây đại trận vận chuyển. Nhưng mà, ở này đại trận nhân lại vận chuyển yếu nhất thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được có rất nhiều cổ tà ác thực lực, bắt đầu xâm lấn, sau đó công kích các nơi trận thế. Không tốt. Tà ác xâm lấn. Lân huyên lão giả sắc mặt đại biến. Thật lâu không có cảm giác được tà ác thực lực một hơi bạo lộ nhiều như vậy người, cũng một hơi lại để cho nhiều người như vậy đến đánh. Thông chi mặt khác lao ra hỏa mới được. Lân Uyên lão giả chỉ cảm thấy một mình hắn khả năng không ứng phó qua nổi, còn nữa, hắn mơ hồ tu đạo một cổ âm lưu vị đạo. Tại hắn đỉnh đầu, xuất hiện một kiện truyền âm thánh bảo, khả di truyền âm cho thần giới bất kỳ một cái nào địa phương đám lao bất tử. Thế nhưng mà, hắn truyền âm sau mới phát hiện toàn bộ diệt huyễn luân cảnh đều bị một cổ vô cùng cường đại khủng bố lực lượng chổ bao phủ. Căn bản truyền âm không xuất ra đi. Hán, bị cô lập rồi. chương 747, Gian Cửu, Ngân Thạch. Cô lập, cách ly. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Lân huyên lão giả sắc mặt rất ngưng trọng. Xem ra, cái này chính là một hồi ác chiến. Bất quá, làm cho này ở bên trong chấn thủ người, Lân huyên lão giả cũng không sợ sợ. Tại đây đại trận mới ra cố không lâu, tuy nhiên là chu kỳ tính yếu nhất thời điểm, nhưng là, ngăn cản bắt đầu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn bản thân thực lực tiểu không kém. Chỉ cần thủ vững trọng yếu nhất địa phương, chịu qua cái này đại trận suy yếu kỳ, như vậy, hắn có nắm chắc đem những này tà ác người xâm nhập hết thể đánh chết hoàn tất. Tại toàn bộ diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, còn có chút thần hoàng, thần vương tu sĩ. Bất quá, những cái kia tà ác tu sĩ gặp người liền giết, thập phần tàn nhẫn. Những thần hoàng đó, thần vương tu sĩ tự nhiên cũng tiểu phản kháng bắt đầu. Có lẽ, ta khả di liên hợp bọn hắn Lân Uyên lão giả con người loài ra. Bất quá, đã có năm đó hổ thân trận hoàng vết xe đổ, Lân Uyên lão giả cũng không dám tùy ý liên hợp những cái kia thân phận không xác định chi nhân. Như Trấn Long chi tử truyền thừa hậu tuyển người, ngược lại là khả dĩ tín nhiệm. Tiểu tử kia đang tại bế quan tu luyện, tìm hiểu Minh Luân đang chủ chính thống đạo nho truyền thừa, ta tiểu tạm thời không đi quấy rầy hắn. Ở chỗ này còn có hai vị Trấn Long chi tử hậu tuyển người, thực lực đều phi thường khủng bố. Tìm bọn hắn đến hỗ trợ a. Lân Uyên lão giả nói xong, hắn đi tìm đệ nhất vị. Đệ nhất vị trấn Long chi tử hậu tuyển người, đúng là lúc trước đuổi giết Hỏa Viêm Thiên Hồ cái vị kia đổ thành viên. Lân Uyên lão giả khống chế tại đây, đương nhiên là biết đạo vị này tồn tại. Chỉ là, với tư cách trấn thủ người, tại có chút trên sự tình, hắn cần bảo trì trung lập, cho nên trấn Long chi tử cùng Thánh Long chi tử ở giữa ân oán, hắn cũng đều không nhúng tay vào đi vào. Tựa như lúc trước Đường Sinh cùng Hỏa Viêm Thiên Hồ chiến đấu lúc, Lân Uyên lão giả rõ ràng cảm ứng được Thế nhưng không có ra tay như vậy. Một vạn năm qua đi, vị này đồ thành viên, cảnh giới cũng tăng lên tới thần linh cảnh cấp bậc, một thân khí tức thập phần khủng bố. Hắn đang tại cùng 7 vị tà ác tu sĩ tại đại chiến. Cầm trong tay một thanh chấn long thần kiếm, đem 7 vị tà ác tu sĩ trực tiếp trấn áp được không hề có lực hoàn thủ. Chỉ chốc lát sau, hắn lại chém giết một vị. Còn lại 6 vị tà ác tu sĩ gặp không địch lại, làm chim thú tứ tán. Vị nam tử này không có truy, cầm kiếm mà đứng, con mắt quang là Trầm giọng quát, "Ai? Đi ra." Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng, đúng là Lân Uyên lão giả ẩn thân phương hướng. Tại hạ Lân Uyên, tại đây chấn thủ người. Không biết tu hữu tôn tính đại danh." Lân Uyên lão giả hỏi, tiếng người nói. Nam tử lạnh lùng nhìn xem Lân Uyên lão giả, cũng không có sợ hãi Lân Uyên lão giả trên người khí chảng. Lân Uyên lão giả không nghĩ tới nam tử thẳng thừng như vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, "Ngươi còn không tính chính thức trấn Long chi tử?" Chờ ngươi thực sự trở thành chấn long chi tử sẽ gặp biết nói, chấn long chi tử cũng là chấn thủ liên minh một thành viên, cũng có nghĩa vụ trấn áp du tẩu cùng cái này phương trong thần giới tà ác, giữ gìn tại đây trật tự. Tại nơi này diệt huyễn luân cảnh phía dưới, chấn áp lấy một cổ tà ác. Những này tà ác xâm lấn thế lực, lần này tôi đánh, là được vì muốn phá vỡ tại đây phong ấn, thả ra bên trong bị chấn áp tà ác. Nếu để cho bọn hắn thực hiện được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên... Láo phu muốn mời tu hữu ra tay viện trợ. Lân uyên Lão giả nói ra. Ta có chỗ tốt gì? Đọc chuyện tại. Đồ vị nam tử này, hỏi được rất trực tiếp. Hắn mới không phải cứu thế anh hùng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng còn không phải chấn long chi tử, chỉ là chấn long chi tử hậu tuyển người mà thôi. Ngươi là chấn long chi tử hậu tuyển người, có lẽ rất cần cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Giúp ta chấn thủ tại đây, đánh chết tà ác, sau khi chuyện thành công, đem ngươi hội đạt được đại lượng cơ duyên. Số mệnh cùng mệnh số. Lân huyên Lão giả nói ra. Cái này đối với ta tác dụng không lớn. Ta nếu là cần cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, trực tiếp tìm mấy cái thánh long chi tử hậu tuyển người tới giết là được. Nam tử lắc đầu. Ngươi muốn như thế nào? Lân huyên Lão giả hỏi. Ta phải ở chỗ này tùy ý hành tẩu quyền lợi, nhìn xem tại đây truyền thừa cùng pháp bảo, có hay không ta vừa ý. Nam tử nói ra. Khả dĩ. Bất quá, ngươi không thể cường cầm. Chỉ có nhận chủ ngươi Chứng minh với ngươi hữu duyên, ngươi mới có thể lấy đi. Đây là quy củ của nơi này." Lân Uyên lão giả bổ sung nói. "Không có vấn đề." Nam tử đáp ứng nói. "Cái này khối phù lệnh ngươi cầm. Tại đây trận thế đem không đúng công kích cùng chấn áp ngươi. Ta hy vọng ngươi ở nơi này hành tẩu thời điểm, nhiều giúp ta đánh chết chút ít tà ác xâm lấn tu sĩ." Lân Uyên lão giả nói xong, ngưng tụ ra một khối phù lệnh đưa cho nam tử này, cái này khối phù lệnh cùng hắn lúc trước cho Đường Sinh cái kia khối giống như lúc Nam tử tiếp nhận phụ lệnh, trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Hắn gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ đi dưới hết. Lân huyên Lão giả đã nhận được hứa hẹn, rất hài lòng, hắn biết nói, như đối phương loại này cấp bậc tu sĩ, nói một không hai, cũng khinh thường tại đi lừa gạt hắn. Hiện tại, ngươi khả dĩ nói cho ta biết, tên của ngươi đi à Lân huyên Lão giả hỏi, ta gọi Giang cửu Nam tử nói ra, Giang cửu rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cáo tử. Lân uyên lão giả niệm niệm cái tên này, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đi tìm thứ hai chấn long chi tử hậu tuyển người. Giang kiểu nhìn xem lân uyên lão giả biến mất phương hướng, khoe miệng, nổi lên một vòng lanh ý. Vị thứ hai chấn long chi tử hậu tuyển người, là một vị tóc bạc nam tử, cũng là thần linh cảnh cảnh giới. Nhìn về phía trên, thực lực cũng không thể so với đệ nhất vị giang cửu kém bao nhiêu. Hắn đã ở cùng tà ác tu sĩ tại chiến đấu. Liên giết ba vị tà ác tu sĩ. Xuất hiện đi. Tóc bạc nam tử phát hiện nút trong bóng tối chi nhân. Đúng là lân huyên lão giả. Tại hạ lân huyên. Lân huyên lão giả hiển lộ thân hình, trên báo danh tự. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tóc bạc nam tử không giống gian kiểu như vậy lạnh như băng, nhưng cũng không phải là một cái dễ dàng người nói chuyện. Tại hạ muốn mời tu hữu tương trợ. Lân huyên lão giả đem vừa mới đối với gian kiểu theo như lời nói, lại tại tại đây nói một lần. Sau đó, chủ động ưng thuận chốt tốt. Tóc bạc nam tử có chút tâm động Nói ra, ta khả dĩ giúp ngươi trấn thủ. Bất quá, nếu là gặp được nguy hiểm, ta sẽ không thủ vững đến cuối cùng, thấy tình thế không ổn, ta sẽ đi. Khả dĩ? Lân huyên lão giả gật gật đầu. Sau đó, hắn ngưng tụ ra một cái phù lệnh, giao cho tóc bạc nam tử. Xin hỏi tu hữu tôn tính đại danh. Lân huyên lão giả hỏi. Ngân thạch. Tóc bạc nam tử nói ra tên của hắn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lân huyên lão giả gật gật đầu. Nói xong, hắn cũng rời đi rồi. Ngân Thạch nhìn xem lân huyên lão giả phương hướng ly khai, khỏe miệng cũng chầm chầm hướng lên dương, nổi lên một vòng lạnh ý. Minh Luân đàn chủ cửa cung điện, lân huyên lão giả xuất hiện ở chỗ này. Làm cho này ở bên trong chấn thủ người, hắn đương nhiên biết đạo đường sinh ở đâu cái vị diện ở bên trong bế quan, đã bế quan trên vàn năm. Cũng không biết lâu như vậy đi qua, kẻ này đã nhận được Minh Luân đàn chủ vài phần chân truyền. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, so với việc gian cử cùng Ngân Thạch cái kia hai vị Hắn càng coi trọng hay là Đường Sinh. Bởi vì Đường Sinh là Đan Tu. Tại toàn bộ đại trận hiểm hộ xuống, Đan Tu khả dĩ vô thanh vô tức hạ độc chết sở hữu tất cả tà ác người xâm nhập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đường Sinh là đã nhận được Minh Luân Đan Chủ chân truyền. Bởi vì, bình thường Đan Tu độc, có thể độc không chết những cái kia tà ác người xâm nhập. chương 748, Lân Nguyên Tri Tử. Đương nhiên, Minh Luân Đan Chủ Đan Đạo truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy linh nộ. Bất quá Lân huyên láo giả đối với đường sinh, trong nội tâm rồi lại một loại không hiểu tín nhiệm ở bên trong. Tự như là ban đầu ở hạch tâm trong mắt trận, hổ thân trận hoàng đột nhiên thức tỉnh tà ác kết trước, rõ ràng đã đến tuyệt cảnh chi địa, có thể cuối cùng đường sinh nhưng có thể ngăn cơn sóng dữ. Được rồi, cục diện bây giờ ta cũng có thể ứng phó được, cũng sẽ không quấy rời hắn. Nghĩ đến chỗ này, lân huyên Lão giả cũng rời đi rồi Minh Luân Đan chủ động phủ, đồng thời còn vận chuyển đại trận, đem Minh Luân Đan chủ động phủ hành tích triệt để che giấu mà bắt đầu phòng ngừa những cái kia tà ác tu sĩ phát hiện, do đó tới quái dày đến đường sinh lần này tà ác xâm lấn so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng mặc dù có ngân thạch gian kiểu hai vị này đồ thành viên ở chỗ này hỗ trợ, chấn áp lấy tà ác xâm lấn tu sĩ, thế nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ bởi vì xâm lấn tà ác tu sĩ chừng mấy trăm người trong đó như ngân thạch gian kiểu như vậy cấp bậc, thì có 7-8 vị giờ phút này ngân thạch Là được cùng một vị loại này cấp bậc tà ác xâm lấn tu sĩ giao thủ, kỳ thật thực lực không kém hơn hỏa viêm thiên hồ. Ngân Thạch tuy nhiên chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng thế cục với hắn mà nói, cũng không lạc quan. Bởi vì vị kia xâm lấn tà ác tu sĩ, bắt đầu kêu gọi những người khác đến hỗ trợ. Ngân Thạch đành phải thối lui. Hắn có lân huyên lão giả cho Linh Phủ, khả dĩ ở chỗ này qua tự nhiên. Bỏ qua rồi truy binh. Ký thiệu bản quyền VN. Hắn lập tức liên lạc lân huyên lão giả Lân uyên tu hiếu. Đối phương quá mạnh mẽ. Ta cũng tận lực rồi, dựa theo ước định, hết sức nỗ lực chi. Ta đã tận lực. Lân huyên lão giả giờ phút này tình cảnh cũng không nên. năm cái như hỏa viêm thiên hồ cấp bậc tà ác tu sĩ tại vây công hắn, nếu không là ý có đại trận tăng thêm, chỉ sợ hắn đã sớm tràn đầy nguy cơ. Có thể dù vậy, hắn cũng đang ở hạ phòng. Hiện tại, đột nhiên nghe được ngân thạch truyền âm mà nói phải ly khai, hắn lập tức tiểu nóng nảy. Nếu là không có ngân thạch ở bên kia kiềm chế, Chỉ sợ tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới, lần này tà ác tu sĩ quy mô tiến công, rõ ràng khủng bố như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Ngân Thạch tu hiếu, chớ để đi. Kính xin sẽ giúp Lao Phu một cái vội vàng. Lân huyên lão giả một bên tại cùng vây công hắn tu sĩ giao thủ, một bên truyền âm ổn định lại Ngân Thạch tu hiếu cảm xúc. Gấp cái gì? Ngân Thạch hỏi. Đợi ta trở về lại nói cho ngươi. Lân huyên lão giả nói xong, vận chuyển trận thế. Thoát ly cái này nằm vị tà ác tu sĩ vây công, sau đó rất nhanh thoát ly trên trường. Chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, đã tại Ngân Thạch bên người. Đi theo ta. Lân huyên lão giả mang theo Ngân Thạch ly khai. Hai người tụ tập đến một chỗ, sau đó hướng phía gian cửu mà đi. Ngân Thạch cùng gian cửu đều là đồ thành viên. Giờ phút này ở chỗ này nhìn thấy, cũng không có bao nhiêu ngoài ý mướn. Bọn hắn còn đúng rồi một ánh mắt. Các ngươi nhận thức. Lân huyên lão giả có vài phần ngoài ý mướn. Đúng vậy. Gian Cửu Thản nhiên nói, Lân Uyên lão giả cũng không có đa tưởng, dù sao tại Diệt Huyễn Luân cảnh ở bên trong, đại trận bao phủ, sương mù trùng trùng điệp điệp, lại ngăn cách chuyên âm, lẫn nhau tầm đó liên lạc không được cũng không có cái gì kỳ quái. Nói đi, muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Nếu là chuyện không thể làm, tình thế không ổn, ta cũng sẽ không phục bồi. Ngân thạch hay là cái kia bộ dáng? Tại hạ cần trong các ngươi một vị, giúp tại hạ tiến vào tại đây hạch tâm mắt trận, khởi động đại trận. Một vị khác tu hiếu, Các thị giúp tại hạ hiệp đồng phong ngự, vận chuyển đại trận, tiêu diệt những. Này xâm lấn tà ác tu sĩ. Lân uyên Lão giả nói ra. Sau đó hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình nói một lần. Đại khái cùng lần trước cùng đường sinh, hổ thân trận hoàng đã nói không sai biệt lắm. Ngân thạch cùng gian cửu nghe xong nhìn nhau. Gặp nguy hiểm sao? Ngân thạch hỏi. Không có nguy hiểm. Nếu như thành công khởi động đại trận, như vậy bên ngoài tà ác tu sĩ dù là thực lực có mạnh hơn nữa hơn lần. Chúng ta ba cái cũng đều hoàn toàn khả dĩ mượn nhờ đại trận chi lực đến chém giết. Lân huyên Lão giả nói ra. Vốn, dưới tình huống bình thường, hắn cũng có thể vận chuyển đại trận vài phần uy lực. Không biết làm sao bây giờ là 10 vạn năm một lần chu kỳ suy yếu kỳ, nhất định phải lại đi vào hạch tâm trong mắt trận mới được. Hai vị tu hiếu, xin nhờ rồi. Ta bởi vì là tại đây chấn thủ người, trở ngại quý củ, là không thể tiến vào hạch tâm mắt trận. Lân huyên lão giả cầu khẩn. Đã như vậy. Ta đây đi vào giúp ngươi khởi động đại trận hạch tâm mắt trận. Bên cạnh gian kiểu do dự trong chốc lát, đáp ứng. Lân uyên Lão giả đại hỷ. Ta đây tiểu hiệp trợ ngươi phòng ngự là được. Ngân thạch nói ra. Đa tạ hai vị tu Hiếu Lân uyên Lão giả đại hỷ. Hắn mang theo ngân thạch cùng gian kiểu đi tới lần trước mang đường sinh bọn người đã tới chính là cái kia địa phương. Sau đó mở ra tại đây hạch tâm mắt trận cửa vào. Gian kiểu bước vào đi vào. Lân Uyên lão giả bắt đầu chỉ điểm gian Cửu như là dựa theo trận tương lai tiến vào hạch tâm mắt trận. Cũng không lâu lắm, gian Cửu liền đi tới hạch tâm mắt trận. Dựa theo phương pháp này đến khởi động hạch tâm mắt trận. Lân Uyên lão giả lúc này, thông qua phù lệnh truyền thụ một đoạn áo nghĩa đi qua. Minh bạch. Gian Cửu gật gật đầu. Hắn bắt đầu dựa theo Lân Uyên lão giả chỗ phân phó khởi động hạch tâm mắt trận. Nhưng lại tại cái lúc này, bên ngoài xâm lấn tà ác tu sĩ, chẳng biết lúc nào đã đột phá đại trận trùng trùng điệp điệp mê hoặc. Trực tiếp công kích được tại đây đã đến Chuyện gì xảy ra Vì cái gì bọn hắn tới nhanh như vậy Lân huyên lão giả cảm nhận được Những cái kia tà ác xâm lấn tu sĩ đến sau này Sắc mặt đại biến bắt đầu Phải biết rằng nơi này là hoạch tâm mắt trận cửa vào Phi thường che giấu Không hiểu phương vị Căn bản là tìm không thấy Hắn chỉ cảm thấy cái nào khâu xảy ra vấn đề Có thể không kịp nghĩ nhiều Bởi vì bên ngoài tu sĩ Đã bắt đầu đánh tại đây hoạch tâm mắt trận trận thế Ngân thạch tu hiếu Nơi này là đại trận vận chuyển trận kỳ. Người cùng ta, cùng một chỗ chống cự bên ngoài xâm lấn tu sĩ, phòng ngừa bọn hắn công phá tại đây. Chúng ta muốn là gian kiểu tu hữu tranh thủ thời gian, chỉ cần hắn thành công khởi động mắt trận, như vậy, chính là bọn họ tử kỳ. Lân uyên lão giả lớn tiếng nói. Theo hắn, giờ phút này thực sự không phải là tuyệt cảnh. Minh Bạch! Ngân Thạch gật gật đầu. Rất nhanh, hắn phải đã đến lân uyên lão giả ngưng tụ tới trận kỳ, hắn thành công khống chế tại đây bộ phận đại trận vận chuyển dâm rầm bên ngoài tại chính vị tương đương với hỏa viêm thiên hồ cấp bậc Cường giả dưới sự dẫn dắt bắt đầu đánh tại đây Trần thế Lân Nguyên lão giả vận chuyển Trần thế đau khổ ngăn cản nhưng lại tại cái lúc này dị biến lại lần nữa phát sinh chỉ thấy giờ phút này tại hoạch tâm mắt trận chỗ Gi gian cửu chẳng những không có dựa theo Lân Nguyên lão giả yêu cầu khởi động bên trong mắt trận trái lại hắn còn bắt đầu công kích tới hoạch tâm mắt trận Trần thế gian cửu tu Hiếu người người tại sao phải công kích hoạch tâm mắt trận Lân huyên láo giả hoàng hốt. Lập tức, một cổ tuyệt vọng cảm xúc, tuôn ra đáng tại trong lòng. Đến bây giờ, ngươi vẫn không rõ sao. Với lúc đó, tại hoạch tâm mắt trận chố Giang cửu, đột nhiên tà ác nở nụ cười, hắn con ngươi, bắt đầu khởi động ra một vòng trống giống màu đen. Chứng kiến cái này một vòng trống giống màu đen, lân huyên lão giả thân hình nhoáng một cái. Ngươi, ngươi là tà ác xấm lớn. Có thể, có thể như thế nào? Làm sao có thể lân huyên lão giả trận tròn mắt? Trưng 749, Trấn Long Hai Kiếp. Lân huyên lão giả phản phất không thể tin được ánh mắt của hắn chố đã thấy. Theo đạo lý nói, từng cái Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, cái kia đều là trải qua chấn Long Chi Linh cùng Trấn Long Tam Kiếp sàng trọn qua, làm sao có thể còn sẽ có tà ác xâm lớn Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thế giới là ở biến hóa. Chỉ có các người những này ngoan cô trì nhân, còn cố thủ lấy những cái kia chết quý cũ Mạnh được yếu thua, thích người sinh tồn, cho nên, các người những Này cái gọi là trấn thủ liên minh, hợp thời hậu nên biến mất. Gian cửu cười nói. Hắn trong con ngươi cái kia một vòng trống rông tà ác, lại lần nữa biến mất, phản phất là bị hắn một lần nữa phong ấn đi qua. Cùng lúc đó, ở đằng kia vận chuyển trận thế ngân thạch, đột nhiên bạo lên, hướng phía lân nguyên lão giả công kích mà đến. Quá đột nhiên. Đột nhiên đến làm cho lân nguyên lão giả một chút cơ hội phản ứng đều không có. Nếu như nói gian cửu một người là tà ác xâm lấn cũng thì thôi. Có thể liền ngân thạch cái này trấn long chi tử hậu tuyển người cũng phản bội. Chẳng lẽ, trấn long chi tử cái này trận doanh, bị tà ác cho triệt để ô nhiễm đến sao? Vâng! Ngân thạch cái này đột nhiên đánh lén một kích, vâng tại lân huyên lão giả năng lượng phòng ngự cháu thượng. Một kích này huy lực kinh khủng cờ nào? Lân huyên lão giả năng lượng phòng ngự cháu tuy nhiên phòng ngự ở, nhưng là, cả người lại bị đánh lui. Ngươi! Lân huyên lão giả gắt gao nhìn xem tiếp tục đuổi giết tới ngân thạch. Đột nhiên đã minh bạch Vì cái gì bọn hắn chân trước vừa đến nơi đây, ta ác xâm lấn quân đoàn chân sau liền giết đến nơi đây. Vẫn tới là hai người kia tại mật báo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này hai vị chấn long chi tử hậu tuyển người, thực sự không phải là trùng hợp đi vào, mà là sớm có dự mưu sống ở chỗ này, tiểu đợi đến giờ khắc này. Tiểu đợi đến hắn cần viện thủ thời điểm, chiêu mộ binh lính bọn họ chạy tới hỗ trợ. Cái này hoàn toàn tiểu là dẫn sói vào nhà. Thật là lợi hại âm yêu. Thật là lợi hại cục Hổ thân trận hoàng cái kia khỏa quân cờ như thế, đáng tiếc, bởi vì có đường sinh cái này không xác định nhân tố tại, hổ thân trận hoàng bị đường sinh dết đi. Hiện tại, Ngân Thạch cùng gian cửu cũng là như thế. Rốt cuộc là ai bố trí cục, rốt cuộc là ai? An tâm đi chết đi. Ngân Thạch khắc khả ít tí tí rít rít, rít, rít, rít, rít cười nói, đầu đầy tóc bạc tung bay, tại hắn thân thể chung quanh, một cổ long hồn gào thét. Những này long hồn, đều là bị hắn chân áp phong ấn tại hắn chấn long buồn nguyên long tộc cường giả long hồn ấn ký Cùng lúc đó, ở bên ngoài tà ác quân đoàn cường giả, cũng đã giết tiến đến. Bởi vì, Ngân Thạch đã mở ra đại trận. Lân Nguyên lão giả triệt để tuyệt vọng. Đối mặt nhiều như vậy vị cường giả vây công, lại đối mặt toàn bộ đại trận bị Ngân Thạch cho không chế một bộ phận, hắn coi như là muốn mượn trợ đại trận đến trốn cũng trốn không thoát. Hắn biết nói, hắn hôm nay, chỉ sợ muốn tránh khỏi kiếp nạn này. Có thể không để cho ta chết cái minh bạch. Các ngươi sau lưng, sau lưng bố trí hạ trận này của người, rốt cuộc là ai Lân Uyên lão giả hỏi, ngươi, còn chưa có tư cách biết đạo. Rất nhanh, các ngươi toàn bộ chấn thủ liên minh, đều tan giã. Cùng lúc đó, phong ấn tại cái này phương trong thần giới sở hữu tất cả bị các ngươi trách là yêu ma quỷ quái tà ác, tất cả đều sẽ bị bỏ niêm phong đi ra. Các ngươi, không có tư cách lại không chế cái này phương thế giới. Mà chúng ta, mới đưa là cái này phương thế giới chủ nhân. Cái gì luân hồi thân điện, tạo hóa thân điện, thần giam chi điện, hết thể đều trở thành lịch sử. Ngân Thạch lớn tiếng nói, phản phất, một cái thuộc về bọn hắn trận doanh thế lực đại thời đại, sắp muốn đã đi đến. Đường sinh tại minh luân đàn chủ trong phủ đệ bế quan. Tu hành không tuyến nguyệt. Hắn cũng không biết hắn đến cùng bế quan bao lâu. Lòng bàn tay long huyết ngọc vòng tay, thời gian dần qua mất đi sáng bóng. Bên trong chân long chi huyết bị hắn trực tiếp luyện hóa, dung tiến hắn chấn long buồn nguyên ở bên trong. Đây là hắn đối với sinh chi đạo, tử chi đạo một loại hoàn toàn mới linh ngộ. Về phần minh luân đàn, chủ đàn đạo Đem làm sinh tử chi đạo hiểu ra về sau, đan chi đạo, thánh mạng chi đạo, dĩ nhiên là ẩn chứa tại sinh tử chi đạo ở bên trong. Đỉnh đầu đồng bền lấy Minh Luân đan chủ đan đạo chuyển thừa cái kia ba cái chuyển thừa phụ văn, thời gian dần qua ảm đạm xuống, sau đó một lần nữa hóa thành ba khối tấm đĩa đá, đứng ở đường sinh thân thể chung quanh. Là thời điểm đột phá. Đem làm sinh tử chi đạo hiểu ra đến nhất định được cấp độ về sau, nhất phát thông, vạn phát thông. Chỉ thấy đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động. Trong cơ thể chấn long truyền thừa bổn nguyên, đột nhiên rất nhanh vận chuyển lại. Một loại tánh mạng chi đạo áo nghĩa tại đường sinh trong cơ thể kích động lấy. Ngay sau đó, cảnh giới của hắn theo thần đan cảnh sơ kỳ, một hơi hướng phía thần đan cảnh đại viên mãn mà đi. Kỳ thật, đường sinh đã sớm khả dĩ đột phá, áp chế quá lâu. Hiện tại, đường sinh cảm thấy hắn tìm hiểu sinh tử chi đạo áo nghĩa, đặt đến bình cảnh. Muốn muốn đi thượng đột phá, như vậy, hắn nhất định phải muốn đứng tại rất cao cảnh mạng cấp độ đến tìm hiểu mới được. Tại tu vi đột phá trong quá trình, Đường Sinh cảm nhận được hắn bản thân đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại kiếp nạn mấy, đô thống thống hóa thành kiếp số. Trấn Long Tam kiếp công đệ nhị kiếp sắp hình thành. Kiếp số 1 thành, đầu tiên muốn tìm đúng là ứng kiếp chi địa. Đường Sinh theo bê quan bên trong mở to mắt, ý niệm trong đầu khế động, ảm đạm không ánh sáng long huyết ngọc vòng tay, tại Đường Sinh trong lòng bàn tay lưu truyền lên. Cái này long huyết ngọc vòng tay cũng không biết là dạng gì bảo vật, bất quá, muốn muốn nó no tụ tập càng nhiều nữa sinh tử ảo nghĩa. Tiểu cần thôn phệ càng nhiều nữa long tộc chi huyết mới được. Có đôi khi, đường sinh thậm chí có chút ít hoài nghi. Vì cái gì long huyết ngọc vòng tay hết lần này tới lần khác muốn nuốt phệ long tộc chi huyết mới có thể diễn biến sinh tử áo nghĩa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên, cũng tiểu không muốn. Lúc này, hắn đem long huyết ngọc vòng tay thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn đứng đứng dậy. Dương mắt mắt nhìn hư không, chỉ cảm thấy trong hư không, tối tâm ở bên trong, có một cổ kiếp số giận rát. Không nghĩ tới, cái này ứng kiếp chi địa, không hề nơi khác, ở này diệt huyện luân cảnh ở bên trong. Ta cái này trấn long đệ nhị kiếp ứng kiếp chi địa, rõ ràng ở chỗ này. Đường sinh có chút ngoài ý muốn. con người loại ra. Trấn long đệ nhị kiếp, chia làm thiên, địa, nhân tắm kiếp. Thiên kiếp, chỉ đích đương nhiên là bên trên bầu trời lôi kiếp. Địa kiếp, chỉ chính là cái này phiến diệt huyện luân cảnh ở bên trong nguy hiểm. Nhân kiếp, chỉ chính là cùng hắn có nhân quả chi nhân tới giết hắn. Thiên kiếp. Dùng đường sinh thực lực hôm nay, đương nhiên không sợ Địa kiếp Nơi này là lân uyên lão giả địa bàn Đường sinh cảm thấy, có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì Duy nhất lo lắng đúng là nhân kiếp Tại đây hắn lớn nhất kiểu ra là ai Đây còn phải nói sao Đương nhiên tiểu là hỏa viêm thiên hồ Không nghĩ tới, ta ở chỗ này vậy mà bế quan trên vạn năm Cũng không biết cái này vạn năm qua đi Hỏa viêm thiên hồ đến cùng có hay không ly khai cái này diệt huyện luân cảnh ở bên trong Nếu như hắn còn ở nơi này dừng lại, một khi ta dẫn động kiếp số tiến đến, người này với tư cách thánh long chi tử, tất nhiên cảm thụ đạt được. Hơn nữa ta cùng với ân oán của hắn, hắn chính là ta nhân kiếp. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Một và năm. Như hỏa viêm thiên hồ loại này thánh long chi tử, đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số tại một thân, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt tới một loại trước nay chưa có khủng bố cấp độ. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh những mảy. Trưng 750, bất định nhân tố. Đường sinh đương nhiên nhớ rõ rồi, một vạn năm trước, hỏa viêm thiên hồ đột nhiên ra tay thời điểm, cái kêu long lân thánh bảo chi huy. Nếu như không phải hắn phòng ngự cương đại, chỉ sợ đổi lại những người khác, đã sớm nuốt hận tại chỗ. Đường sinh cũng đương nhiên sẽ không tự đại cho rằng, cái này một vạn năm ở bên trong, hắn tiến bộ nhiều như vậy, mà muốn hỏa viêm thiên hồ như vậy đúng thời cơ mà tìm đường số mới, một chút cũng đều không có tiến bộ. Của ta ứng kiếp chi địa ở chỗ này, nói rõ hỏa viêm thiên hồ tất nhiên cũng không có ly khai tại đây. Theo đạo lý mà nói, tại đây còn có lúc trước đuổi dết hỏa viêm thiên hồ cái vị kia kiếp thành viên. Cũng không biết ta ở chỗ này ứng kiếp thời điểm, đều là chấn long chi tử hậu tuyển người, hắn sẽ tới hay không giúp ta ứng tiếp Đường sinh nghĩ đến, không có gặp lại hỏa viêm thiên hồ trước khi, chưa cùng hỏa viêm thiên hồ lại giao thủ trước khi, đường sinh tâm còn không có thả xuống được. Cho dù cái này một vạn năm ở bên trong, tìm hiểu sinh tử chi đạo, truyền thừa minh luân đàn chủ truyền thừa. Thực lực của hắn đã đạt tới một loại trước nay chưa có khủng bố chi cảnh. Thanh đồng lò đan, tạo hóa ngọc như ý, luân hồi quan, đường sinh tìm hiểu đều đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Tu chi cảnh lên. Đan tu, huyết tu, kiếm tu, chiến tu, đường sinh cũng chung đồng tiến. Thậm chí liền trận tu, thuật tu, đường sinh cũng đã nhập môn, đạt đến tầng thứ nhất. Lão đại, cái kia hỏa viêm thiên hồ nếu là chạy đến, vậy giao cho ta tiểu hỏa để đối phó là được rồi. Cảm nhận được đường sinh ý nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa lớn tiếng quát. Tại đây một vạn năm qua, tên tiểu tử này thực lực tiến bộ, cũng không thể so với đường sinh chậm. Nó cái kia ưu liên truyền thừa, thật là vô cùng thần bí cùng khủng bố. Dưới tình huống bình thường, cái này phiến thần giới đã không có pháp tắc tri tâm, bất luận kẻ nào muốn tìm hiểu pháp tắc tri tâm, đều cần đến vạn thần chi điện ở bên trong đi. Thế nhưng mà, tiểu hỏa ưu liên trong truyền thừa, thì có cùng loại với vạn thần chi điện công năng. Tên tiểu tử này không cần đi vạn thần chi điện ở bên trong có thể tìm hiểu pháp tắc chi tâm. Hôm nay, nó tại đây một vạn năm ở bên trong, tu vi không chỉ có đạt đến thần dương cảnh đại viên mãn, đồng thời, cũng tìm hiểu pháp tắc đạo tính, đã lấy được thần hoàng danh xưng Bất quá, tựa hồ chế ngự tại thần giới quy tắc, tiểu ưu cảnh giới kẹt tại thần dương cảnh đại viên mãn về sau, sẽ thấy cũng đột phá không được. Cho nên, giờ phút này tiểu hỏa mạnh như thế nào, đường sinh cũng không rõ ràng lắm. Lão đại! Ta cũng phải rút vội vàng. Cái lúc này, tiểu kiếm cũng bay ra đến, non âm thanh non khí quát. Đường sinh đem kiếm hỏa tôi pháp quyển sách hỏa quyển sách cùng kiếm quyển sách đều tu luyện thành công về sau. Tên tiểu tử này trong cơ thể, lại lần nữa cởi bỏ một tầng phong ấn. Cánh mạng của nó bản chất phát sinh biến hóa, rõ ràng giống như tiểu hỏa khả dĩ tu hành bắt đầu. Như vậy đường sinh phi thường kinh ngạc. Tại đây một vạn năm ở bên trong, tiểu kiếm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, rất dễ dàng thì đến được thần pháp cảnh đại viên mãn Cũng không biết có phải hay không là đường sinh đem kiếm hỏa tôi pháp quyển sách tu luyện thành công nguyên nhân. Đem làm cảnh giới của nó đạt tới thần pháp cảnh đại viên mãn về sau, để lại chấm lại, bất quá, cũng rốt cục tại hơn 1.000 năm trước, đột phá đã đến thần linh cảnh sơ kỳ. Nó đột phá đến thần linh cảnh sơ kỳ lúc, trong cơ thể đồng thời bỏ niêm phong kiếm hỏa tôi linh quyển sách kiếm quyển sách cùng hỏa quyển sách áo nghĩa. Trước kia đều là đường sinh đến tu luyện, nhưng bây giờ, theo tên tiểu tử này khả di tự chủ tu luyện về sau Đường sinh không cần phải nữa đi tìm cao cấp hơn kiếm khí cùng Thánh hỏa. Tên tiểu tử này cũng có thể phụ trợ đường sinh đến tu luyện kiếm hỏa tôi linh quyển sách kiếm quyển sách cùng hỏa quyển sách đến. Cái này lại để cho đường sinh phi thường ngoại ý muốn cùng mừng rỡ. Đương nhiên, về phần tiểu kiếm tên tiểu tử này đến cùng còn có cái gì những thứ khác buồn sự, đường sinh cũng không rõ ràng lắm. Hào hào hảo Nếu là đến địch nhân, vậy ngươi tiểu cùng tiểu hỏa đồng loạt ra tay. Đường sinh sờ sờ tiểu kiếm cái đầu nhỏ. Vâng Tiểu gia hỏa phi thường hưng phấn. Trước kia đường sinh gặp nguy hiểm, đều là tiểu hỏa lão đại ra tay. Nó tiểu kiếm không hiểu tu hành, không có gì bổn sự, chỉ có thể đủ làm nhìn xem. Hiện tại nó cũng rốt cục khả di giúp đỡ nổi. Đều chuẩn bị xong sao. Đường sinh hỏi hướng cái này hai cái tiểu ra hỏa. Chuẩn bị xong. Hai cái tiểu ra hỏa một cái ghé vào đường sinh vai trái, một cái rơi vào đường sinh vai phải, lớn tiếng hô. Đường sinh cũng không phải lề mề chi nhân. Mà thôi hắn thực lực hôm nay. Cho dù là như Lân Nguyên lão giả loại này có bậc, hắn cũng có tín tâm tới đánh một trận. Ý niệm trong đầu khẽ động. Trấn Long Tam kiếp công vận chuyển. Đường Sinh không hề do dự, phóng ra thân thể của hắn kiếp số, sau đó đem bên trên bầu trời tụ tập kiếp vận dẫn rơi mà xuống. Rầm rầm rầm. Tại Minh Luân đan chủ động phủ trên không, một đoàn kiếp vận ngưng tụ, đột phá trận thế phát tắc, trực tiếp hàng lâm tại Đường Sinh chô vị diện hư không đỉnh đầu. Ở chung quanh bố trí xuống Tam Sinh trận thế, ngăn cản không nổi kiếp số loại này thiên đạo quy tắc quý thế vỡ ra. Một đạo thô nhám như thùng nước tử sắc lôi đỉnh, mang theo lôi hỏa chi huy, đánh rất mạnh xuống. Ngay từ đầu, chỉ có thần đan cảnh đỉnh phong uy lực, sau đó thời gian dần qua gia tăng. Đường Sinh ý niệm trong đầu khế động. Trấn Long truyền thừa bổn nguyên tại hắn thân thể trung quanh, hình thành một cái năng lượng phòng ngự cháo. Lôi đỉnh đánh rớt, nhưng tại hắn trấn long truyền thừa bổn nguyên năng lượng phòng ngự cháo thượng. Xì, xì Lôi đỉnh dung chuyển không được Đường Sinh cái này trấn long bổn nguyên năng lượng phòng ngự cháo mày may, cùng lúc đó Lôi đình ở bên trong ẩn chứa kiếp số chi lực, thời gian dần qua dung tiến đường sinh trấn Long Buồn Nguyên ở bên trong, khiến cho đường sinh Trấn Long Buồn Nguyên bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Tại đường sinh thiên kiếp hoanh kích thời điểm, địa kiếp cũng đã phát động ra. Minh Luân đang chủ động phủ ở chỗ này không biết bao nhiêu trăm triệu năm rồi, trong đại trận, tích lũy vô số theo trong phong ấn tràn ra tới tà sắc khí. Năm đó đại trận trọng khải, mất đi chỉ là đại trận bên ngoài tà sắc khí, mà ở những này trong động phủ tà sắc khí, cũng không có bị tiêu diệt Giờ phút này, đã bị đường sinh tiếp số dẫn dắt, nhau nhau theo trận thế từng cái cung vũ vị diện ở bên trong chui ra, từng đoàn từng đoàn hắc vụ quỷ ảnh, hoặc cường hoặc yếu, đều hướng phía đường sinh đánh chết mà đến. Cường đại Hắc vụ quỷ ảnh, có chút so đấu quyền hỏa hoàng loại này cấp thần hoàng khắc còn muốn lợi hại hơn. Kinh khủng nhất hay là chúng là năng lượng thân thể, khả dị ăn mòn năng lượng phòng ngự cháo, nếu như không có khắc chế biện pháp của bọn nó, cho dù là thực lực so chúng lợi hại, đều cũng bị chúng cho đánh chết cái này Là được điệu dài sao. Đường sinh Mỹ mắt dơ lên một chút, đám chìm trong lôi đỉnh bên trong, cũng không có động. Tại những thứ khác chấn long chi tử tư cách hậu tuyển người ở bên trong, có lẽ thiên kiếp thuộc về lợi hại kiếp số. Thế nhưng mà tại đường sinh tại đây, ngược lại là đã trở thành một loại hưởng thụ. Một cái, hai cái, 10 cái, trăm cái. Thời gian dần qua, tại đường sinh kiếp số này không gian chung quanh, tiểu tụ tập hơn 1.000 chỉ là hắc vụ quỷ ảnh. Có đen một chút xương mù quỷ ảnh còn có đoạt xá thân thể. Những cái kia đoạt xá thân thể đều là tu sĩ thân thể. Chứng kiến cái này, Đường Sinh lập tức đã minh bạch, vì cái gì lúc trước Đinh Khuê kiếm hoàng sau khi chết, về sau thân thể tiểu biến mất. Tất nhiên là bị cái kia trong động phủ Hắc vụ Quỷ Ảnh cho đoạt xá, sau đó rời đi. Những này Hắc Vũ Quỷ Ảnh nhìn xem Lôi Kiếp bên trong Đường Sinh, tựa hồ có chút trí tuệ, bọn hắn cũng không có ra tay, mà là cùng đợi, tựa hồ đang đợi Đường Sinh kiếp số cường đại nhất thời điểm, sau đó bổ nhào về phía trước mà xuống. Thuận theo lấy kiếp số, đem đường sinh sẽ thành phấn thân toái cốt.